Lưu lão đầu không nghĩ tới hắn thế, nhưng thật sự chỉ là hỏi chuyện, hơn nữa vẫn là hỏi vấn đề này, sững sốt một chút lúc sau, trả lời nói, muốn nói đặc thù tình huống nói, hẳn là chính là đều đã phát sốt cao hôn mê bất tỉnh đi, thời gian là ở đêm qua tam điểm nhiều thời điểm đêm, sáng nay tỉnh lại lại biến thành như vậy. Lưu lão đầu chưa nói chết vài người có một cái là chính mình nhi tử, sợ ngụy diễn chi bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hắn thuận tay cấp giết. Cũng chỉ là sốt cao hôn mê bất tỉnh, trừ cái này ra Không có khác bệnh chẳng sao." Ngụy Diễn Chi hỏi đến cẩn thận. Lưu láo đầu gật gật đầu, "Đã không có." Ngụy Diễn Chi nghe vậy, liền tạm thời không lại tiếp tục hỏi chuyện, hơi hơi nhíu mày, suy tư lên. Qua sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng hỏi, "Trong thôn bây giờ còn có người khác phát sốt hôn mê bất tỉnh sao?" "Đã không có." Lưu láo đầu lắc đầu nói. Ngụy Diễn Chi hơi chút có chút thất vọng. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở Ngụy Diễn bên cạnh biên đường tranh bỗng nhiên lập tức đứng lên, giơ lên thiên cơ hạp nhắm ngay chỗ rẽ chỗ một gian nửa rộng mở phòng môn làm sao vậy ngụy diễn chi hỏi nàng có cái gì đường tranh đáp ngụy diễn chi nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói có cái gì cũng chính là có tăng thi lưu lão đầu nghe được hai người nói chuyện lại gặp được đường tranh động tác lập tức sợ tới mức trắng mắt cầu đạo đừng ngàn vạn đừng lại động thủ nơi đó mặt là con dâu của ta ngụy diễn chi cũng chiều đường tranh gật gật đầu tận khả năng đường lộng chết ta muốn bắt một con sống làm mấy cái thử nghiệm tới nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán. Nói đến nơi này, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, đừng làm cho kia đổ vật thương đến người, bởi vì trước mắt còn không xác định có thể hay không cảm nhiễm virus. Đường tranh gật đầu đồng ý. Lúc này, chỗ rẽ chỗ trong môn đi ra một cái hơn 30 gần 40 tuổi phụ nữ, đúng là lưu lao đầu con dâu lý lệ lệ. Chỉ thấy nàng đồng tử tan rã hành tẩu gian động tắc cứng đở, thẳng hướng tới gần nhất lưu lao đầu đi đến. Lưu lao đầu còn không có phát hiện khác thường, tức giận đến muốn chết ai làm ngươi ra tới mau cút trở về ngữ khí tuy rằng không tốt lúc này lại là thật sự ở vì lý lệ lệ suy xét đường tranh một tay cầm thiên cơ hạp vong tới rồi lý lệ lệ sau lưng ở nàng sắp tới gần lưu lao đầu thời điểm nhất chiêu quét diệp chân pháp đem nàng vướng ngã trên mặt đất theo lý thuyết như vậy đột nhiên té ngã đại đa số người đều sẽ xuất từ bản năng phát ra tiếng kinh hô mà lý lệ lệ không chỉ có không đều thân thể vững chắc mà té lăn trên đất lúc sau cũng đồng dạng không hề hay biết Duy nhất phát ra thanh âm, cũng chỉ có làm người nghe xong khiếp hoảng gào giống thanh. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, bảo hiểm khởi kiến, đường tranh trên chân xúc lực, trực tiếp giấm chặt đứt nàng hai cái đùi, nhưng nàng đứng dậy không nổi. Nhưng mà, cho dù như vậy, lý lệ lệ cũng trước sau không có phát ra trừ gào giống ngoài ý muốn thanh âm, chân chặt đứt đứng dậy không nổi, liền dựa vào hai tay đi phía trước bò, muốn đi bắt gần ngay trước mắt lưu lao đầu, lại bị đường tranh lấy thiên cơ hạp chống lại, thân thể di động không được mảy may. Lưu Lão đầu lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, cả kinh mở to hai mắt nhìn, nói lắp nói, này, đây là như thế nào hồi, hồi sự. mười 16 tăng thi thử nghiệm, hạ, biến thành tăng thi lý lệ lệ tốt xấu cũng là cái người trưởng thành, hiện giờ lại bị thân hình nhỏ sinh đường tranh đạp lên trên mặt đất, phiên không được thân cũng tránh thoát không khai. Lưu Lão đầu lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này diện mạo tinh xảo đáng yêu thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược thập phần vô hại tiểu cô nương, là cỡ nào đáng sợ lưu lão đầu ngày thường tuy rằng đối cái này con dâu rất có phê bình kín đáo nhưng cũng chỉ là ở ngoài miệng nói hai câu mà thôi hiện giờ tuy rằng trong lòng sợ đến muốn chết vẫn là tráng lá gan lại hỏi một lần nàng đây là như như thế nào ngụy diễn chi rất có hứng thú mà đứng dậy đi đến không ngừng dãy rủa tang thi trước mặt ngồi xổm xuống thân thể đi cẩn thận xem xét một chút lúc sau mới quay đầu đi xem lưu lão đầu lại không có trả lời hắn vấn đề mà là do hỏi có dây thường sao dưới tình huống như thế muốn dây thừng này mục đích không cần nói cũng biết lưu lão đầu cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau mới gật đầu nói có bị trói tổng so với bị giết chết hảo không phải sao vậy là tốt rồi phiền thoái ngươi cấp lấy lại đây một chút đi ngụy diễn tri đạo lưu lão đầu gật đầu đồng ý đi đường khi thân thể còn hơi hơi có chút run rẩy dây thừng ở phóng tạp vật trong phòng lưu lão đầu lâm vào cửa thời điểm tráng lá gan cường điệu một chút ta đi cho ngươi lấy dây thừng ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích nàng Ngụy Diễn Chi gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn Lưu lao đầu thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, Đường Tranh lúc này mới đem tầm mắt rời về tới, nhìn nhìn dưới chân không ngừng rẽ rủa Tang Thi, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Ngụy Diễn Chi đứng thẳng thân thể, kéo một cái ghế lại đây ngồi xuống, nghiên cứu một chút thứ này. Đi Miêu Cương Lộ còn rất xa, dọc theo đường đi còn sẽ gặp lại mấy thứ này, đến không hết, sẵn hiện tại nghiên cứu một chút, tận lực biết rõ ràng, về sau gặp gỡ khi sẽ không quá bị động. Nga Đường tranh đối cái này không quá cảm thấy hứng thú. Đối với nàng tới nói, loại đồ vật này căn bản vô pháp tạo thành cái gì uy hiếp, số lượng lại nhiều lại như thế nào, giá phi riêng trực tiếp là có thể tránh đi. Nếu không phải nàng chính mình không quen biết đi miêu cương lộ, yêu cầu cái này ma ốm mang theo nói, nàng mới sẽ không phí nhiều như vậy tâm tư cùng loại đồ vật này phân cao thấp. ngụy diễn chi không biết chính mình lại bị ghét bỏ một lần, ngồi ở trên ghế chờ lưu lao đầu lấy dây thừng lại đây. Dây thừng lấy tới lưu lão đầu người còn không có lại đây thanh âm đảo trước chuyển tới sau một lát hắn thở phì phò bước nhanh đã đi tới đem trong tay một vòng dây thừng đưa tới ngụy diễn mặt trước cấp cảm ơn ngụy diễn chi cùng hắn nói tạ tiếp nhận dây thừng hai tay lôi kéo kéo kéo tiếp theo liền nghe được cười nhạo thanh quay đầu đi xem liền nhìn đến đường tranh chính nhìn hắn trong mắt là không chút nào che giấu khinh bỉ lại làm sao vậy ngụy diễn chi hỏi đường tranh lắc đầu không có việc gì chính là tưởng nhắc nhở ngươi một chút chẳng sợ này dây thừng lại không dám chắc cũng không phải ngươi có thể xả đến đoạn đừng lãng phí sức lực ngụy diễn chi không cùng nàng so đo nhưng cũng không lại tiếp tục thí nghiệm dây thừng rắn chắc trình độ cầm dây thừng lại ngồi xổm tang thi bên cạnh nhìn tang thi kia hai chỉ không ngừng rẫy rửa tay cân nhắc một phen lúc sau quyết đoán ngẩng đầu xem đường tranh có thể nói đem tay nàng cố định trụ bằng không ta không hảo trói lại ngụy diễn chi thân thể là không tốt nhưng còn chưa tới so bất quá một cái bị khống chế nữ nhân nông nỗi Hắn sở dĩ sẽ làm đường tranh hỗ trợ, kỳ thật chỉ là thói ở sạch phạm vào mà thôi. Nga. đường tranh nói chuyện, chân như cũ đạp lên tang thi bối thượng, trong tay thiên cơ hạp cử lên, nhắm chuẩn tang thi tay, bắn ra hai mũi tên thỉ, xuyên thấu tang thi cánh tay chui vào sàn nhà, phân biệt đem tang thi hai tay cố định ở trên mặt đất. Nhìn ngụy diễn chi giống như bất đắc dĩ ánh mắt, đường tranh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Nàng cong lưng đi, hai tay phân biệt bắt lấy hai mũi tên thỉ, từ sàn nhà rút ra tới nhưng mà nắm chặt tới rồi một bàn tay đối ngụy diễn chi đạo cái này có thể đi ngữ khí thoáng có điểm không kiên nhẫn ngụy diễn chi giờ phút này không nghĩ cùng nàng nói chuyện liền chầm mặc túi đầu cầm lấy dây thừng đem tang thi hai tay trói lại lên dây thừng vòng vài vòng lúc sau đánh kết tiếp theo lại ý ghi dạng họa hồ lô trói lại tang thi chân cuối cùng còn dư lại rất dài một đoạn dây thừng ngụy diễn chi không lại để ý tới đường tranh lại nhặt lên kia một tiểu tiệt dây thừng lấy trên chân lực đạo khiến cho tang thi thân thể lan lộn dùng còn lại dây thường đem tang thi thân thể cấp lại trói vài vòng ngụy diễn chi thấy trầm mặc mà quay đầu đi mà một bên lưu lão đầu đều mau cấp khí ngất đi rồi nếu không phải biến thành tang thi lý lệ lệ từ đầu tới đôi không kêu to một tiếng làm hắn nổi lên nghi nói hà ước chừng sẽ nhịn không được cùng ngụy diễn hai người liều mạng đem tang thi cột chắc về sau ngụy diễn chi làm đường tranh đem nàng kéo lên kéo dài tới trên sofa tang thi như cũ không buông tay mà dãy giụa Vì phòng ngừa nàng dễ rủi trong quá trình thân thể ngã xuống sofa, Ngụy Diễn Chi làm lưu láo đầu lại tìm một cây dây thường lại đây, vòng quanh sofa lại trói vài vòng. Đường Tranh tiến đến tang thi bên cạnh, gần gũi mà quan sát. Nhìn kỹ nửa ngày lúc sau, nàng trong mắt có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, tựa hồ cùng lạc nói thi người lại có chút không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ngụy Diễn Chi thuận miệng hỏi. Đường Tranh đem đầu vặn hướng một bên, người này vừa rồi không lý nàng, nàng cũng không cần để ý đến hắn. Ngụy Diễn Chi trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, cũng không hề truy vấn, túi lẩu vội trong tay công tác. Đó là hắn tùy tay từ trên sofa lấy gối rửa, đem gối rửa bao khóa kéo kéo ra, xả ra bên trong gối tâm, phân một cục đông nhỏ ra tới, ném vào dùng một lần ly nước. Đông nộ thủy sau, nhanh chóng hấp thu hơi nước, bản thân thể tích giảm bớt, Ngụy Diễn Chi dỗi tay đi nhặt ra tới, ngón tay khép lại méo hai hạ lúc sau, đứng dậy đi đến tang thi bên cạnh, tạm chấp nhận trong tay gối rửa đè lại tang thi đầu một cái tay khác đem dính thủy bông cầu nhét vào tang thi lỗ thai đứng ở một bên đường tranh cầm chỉ chiếc đua đem miếng đông đẩy mạnh lốt thai điều kiện hữu hạn ngụy diễn Chi chỉ có thể dựa như vậy đơn giản cử động tới tiến hành thí nghiệm lưu lao đầu sớm đã không ở bên cạnh ở cột chắc tang thi sau di động đến trên sofa cùng với làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị trong quá trình ngụy diễn Chi rốt cuộc đã phát hiện tâm nói cho hắn sự tình chân tướng kỳ thật nói là phát hiện tâm cũng bất quá là dùng không đến lưu lao đầu mà thôi Đại khái quá trình như sau. Xem qua điện ảnh sinh hóa nguy cơ không? Không có. Biết Tăng Thi sao? Không biết. Kêu biết Cương Thi sao? Cái này ta biết. Vậy được rồi. Tận thế đột nhiên buông xuống. Không biết cái gì nguyên nhân dẫn tới bộ phận nhân loại biến thành cùng Cương Thi không sai biệt lắm đồ vật. Bọn họ đầu sẽ không tự hỏi. Chỉ còn lại có muốn ăn cơm bản năng. Gặm cắn người sống huyết đủ. Mọi người thói quen đem loại đồ vật này xưng là Tăng Thi. Nếu như bị Tăng Thi cắn. Rất lớn khả năng sẽ bị cảm nhiễm do đó biến thành tăng thi, cụ thể phát tác thời gian còn không thể xác định. A, ngươi hiện tại tốt nhất đi trong thôn nhà khác nhìn xem, hỏi một chút vừa rồi đều có ai bị cắn, tiểu tâm để phóng bị cắn người biến thành tăng thi, lần nữa cắn đả thương người. Sau đó ngươi có hai lựa chọn, một là cùng trong thôn người trẻ tuổi thương lượng một chút, mang lên chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, rời đi cái này địa phương, đi tìm chính phủ lâm thời tổ kiến chỗ tránh nạn, nhị là đem đại môn khoa kỹ. Đừng phóng bất luận cái gì tang thi tiến vào, thủ này gian nhà ở, thẳng đến sở hữu tài nguyên hào xong. Lưu lão đầu dùng chút thời gian mới đưa Ngụy Diễn Chi nói tiêu hóa xong, sau đó hắn liền cất bước từ trong phòng sông ra ngoài, cụ thể là đi làm cái gì, liền không rõ ràng lắm. Dù sao hiện tại trong phòng cũng chỉ dư lại Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh hai người cộng thêm một con tang thi. Ngụy Diễn Chi đem tang thi hai chỉ lỗ hai lớp kín lúc sau, hắn liền lôi kéo Đường Tranh rời khỏi một khoảng cách. Thí nghiệm kết quả cùng hắn phỏng đoán có chút xuất nhập hắn cùng đường tranh rời khỏi một khoảng cách hơn nữa đứng bất động lúc sau tang thi tuy rằng như cũ dây rùa nhưng biên độ so phía trước nhỏ một chút ngụy diễn chi lại cho cũ trong thi tiếp theo đem tang thi cái mũi cũng cấp lấp kín cái này hiệu quả rõ ràng không ít chỉ thấy nguyên bản còn dây rùa tang thi bỗng nhiên an tĩnh không ít mở to một đôi đồng tử tan rã đáng sợ đôi mắt đầu vô mục đích khắp nơi chuyển tựa hồ đang tìm kiếm cái gì ngụy diễn chi hơi suy tư lúc sau liền kêu đường tranh cầm một quả năm không độc phi tiêu cho hắn hắn đem chính mình ngón trỏ đầu ngón tay chắt phá bài trừ căn cứ đỏ bừng huyết tới theo ngụy diễn tri này phiên động tác nguyên bản không sai biệt lắm đã an tĩnh xuống dưới tang thi bỗng nhiên lại sao động lên thân thể không được dãy ruộng vừa lúc hướng tới ngụy diễn tri sở tại phương hướng ngụy diễn Chi đến gần đem ngón tay rỗi tới rồi tang thi cái mũi phía trước liền thấy tang thi liều mạng dãy ruộng lên trong cổ họng phát ra thấm người giống lên một tiếng đại dương muốn nhất cắn hắn tay tiếp theo ngụy diễn tri liền chậm rãi sau này lui trong lúc vẫn luôn quan sát đến tang thi phản ứng theo giữa hai bên cách xa nhau khoảng cách càng lúc càng lớn tang thi phản ứng cũng dần dần yếu bớt nhưng là hiệu quả không phải thực rõ ràng ngụy diễn tri đã tử phòng trong thối lui đến viện môn chỗ dựa lưng vào kim loại đại môn nhưng tang thi vẫn cứ cảm giác được đến tiếp theo ngụy diễn tri lại làm mấy cái thí nghiệm cuối cùng đến ra đại khái số liệu tang thi như cũ có thính giác nhưng cùng người bình thường không sai biệt lắm cũng có khả năng phải mạnh hơn một ít so sánh với thính giác bọn họ khiếu giác muốn nhanh nhảy đến nhiều đặc biệt là đối với máu hương vị mẫn cảm đến làm nhân tâm kinh đến nôi đối phó tăng thi biện pháp nhất hữu hiệu, hiệu chính là đòn nghiêm trọng này phần đầu hoặc là trực tiếp đem đầu chặt bỏ tới thương tổn trừ phần đầu bên ngoài địa phương còn lại đối tăng thi không có bao lớn ảnh hưởng liền trước mắt biết nói tin tức tới xem chỉ cần không có bị thương nói sẽ không có quá lớn phiền thoái nhưng ta tổng cảm thấy sự tình không nên liền đơn giản như vậy hậu kỳ khả năng còn sẽ có biến hóa làm xong thí nghiệm Ngụy Diễn Chi lại ngồi trở lại trên ghế. Đường tranh đối cái này không thế nào quan tâm, nàng chân chính quan tâm chính là một cái khác vấn đề, chúng ta có thể đi rồi sao. Ngụy Diễn Chi trầm mặc mà đứng lên, xoay người hướng tới ngoài phòng đi. Đường tranh ôm thiên cơ hạp đi theo hắn mặt sau rời đi. Hai người đi ra lưu ra sân, xa xa mà liền thấy ngừng ở cửa thôn an ra trước cửa hãn mã xa bên, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đúng là A lôi. Đối này, Ngụy Diễn Chi không có gì đặc biệt biểu tình nhưng thật ra đường tranh nhìn xung quanh một chút cũng không có nhìn đến trừ an lôi bên ngoài người chờ hai người đi tới hãn mã xa trước cùng an lôi đối diện nhìn nhau thời điểm đường tranh ở trên người nàng nghe thấy được một cổ cực kỳ nhạt nhẽo mùi máu tươi an tiểu thư có chuyện gì sao ngụy diễn chi hỏi an lôi nguyên bản là cúi đầu nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ngụy diễn chi các ngươi có thể hay không mang lên ta ngụy diễn chi trên mặt biểu tình hoàn toàn không có thay đổi hắn chỉ là nheo nheo mắt cuối cùng quay đầu nhìn về phía đường tranh ý tứ là làm nàng quyết định đường tranh cũng không có một ngụm đáp ứng mà là hỏi người muốn đi đâu nàng cùng ngụy diễn Chi ở nhân gia An nhân gia tuy rằng làm không được tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo nhưng cũng sẽ không đương vong ân phụ nghĩa người cho nên nàng đã không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng mà là hỏi trước rõ ràng điều kiện lại làm ra trả lời an lôi căn bản là không có nghĩ tới muốn đi đâu trầm mặc một chút lúc sau thật cẩn thận hỏi ta có thể hay không đi theo các ngươi Mắt thấy Đường Tranh đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, sợ được đến cự tuyệt đáp án, nàng lại thêm một câu: "Ta đại học học chính là trung y Dễ. giống nhau cảm mạo phát sốt linh tinh bệnh, đều có thể trị, thường dùng thảo dược cũng đều nhận thức." Ngụy Diễn Chi lúc này mới nhìn nhiều An Lôi liếc mắt một cái. Mặt thế bên trong, các loại vật tư khuyết thiếu là tất nhiên, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài, thứ quan trọng nhất chính là dược phẩm, nhưng là hiện có dược phẩm hạn sử dụng hữu hạn, hơn nữa dược loại đồ vật này chính là không thể ăn bậy. An Lôi học chính là trung y Dễ. Tuy rằng kinh nghiệm thiếu điểm, nhưng như thế nào cũng so với người bình thường cường. Ngụy Diễn Chi như vậy nghĩ, liền tưởng khuyên đường tranh trước đáp ứng mang lên An Lôi, nhưng mà hắn còn không có mở miệng đâu, đường tranh cũng đã lên tiếng, ngươi là đại phu. Nàng vẫn An Lôi. An Lôi căng ra đầu gật đầu nói, đúng vậy. Kỳ tích mà, Ngụy Diễn Chi phát hiện đường tranh thái độ tựa hồ trong nháy mắt tốt hơn không ít, chỉ thấy nàng chiều An Lôi gật gật đầu, nói, kia đi thôi. Ngụy Diễn Chi không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ thầm đường tranh thật đúng là biết hàng. Trưng 17 chạm xăng dầu. Liền ngươi một người sao? Đường tranh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. An lôi nghe vậy, thân thể cứng đờ, thật vất vả nâng lên tới đầu phục lại thấp đi xuống, mảnh dài lông mi che khuất đôi mắt, gọi người thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc. Ân, theo ta một người. Đường tranh nguyên bản còn tưởng hỏi lại điểm gì đó, tầm mắt lơ đáng thấy cùng ngụy diễn chi đối thượng, thấy hắn hơi hơi lắc lắc đầu, đáy mắt không tán đồng thần sắc trợt rồi biến mất. Đường tranh liền đem muốn nói nói nuốt trở lại trong bụng, không ôn không hỏa trở về câu Nga. Lên xe đi. Ngụy diễn chi liền chữ hàng đồ ăn việc này đều từ bỏ, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nay chiếc hãn mã xa là trải qua đặc thù cải trang, chỉ trừ hai cái vị trí, đường tranh bỏ tới rồi trên chỗ ngồi ngồi xong, quay đầu liền thấy an lôi một tay bắt lấy cửa xe, đứng bất động, nàng liền mở miệng thúc giục nói, mau lên đây. An lôi do dự một chút, cuối cùng chưa nói cái gì, cắn răng bỏ lên trên xe, kéo lên cửa xe sau liền dựa ngồi ở cửa xe bên cạnh hắn mã xa xử ra thôn theo nhựa đường đường cái xử hướng cảng này phụ cận có hay không chạm xăng dầu ngụy diễn chi lái xe đôi mắt nhìn thẳng phía trước hắn vừa đến an nam không bao nhiêu thời gian ngày thường đều chỉ ở ngoại thành biệt thự đàn phụ cận hoạt động liền trung tâm thành phố thương nghiệp vòng đều rất ít đặt chân sẽ biết này rời xa thành thị dân cư đông đúc khu vực lộ thuần tuy chỉ là cái ngoài ý muốn. mà an lôi bất đồng nàng là này phụ cận người Đối này đó hẳn là nhiều ít đều sẽ có chút ấn tượng. An lôi nghe vậy, đứng dậy nhìn một chút con đường phía trước, từ trước mặt con đường kia hướng rẽ trái, lại đi 1.000m tả hữu liền có một cái trạm xăng dầu. Ngụy diễn chi ý thì theo an lôi chỉ lộ, đảo quanh tay lái, phải thượng bên trái lộ. Đại khái là cái này địa phương quá xa xôi, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được cái gì tăng thi, ngẫu nhiên có như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ, nhiều nhất cũng chính là cùng chạy băng băng ô tô chen vào mà qua, đừng nói ăn người chính là truy đều đuổi không kịp đã quên hỏi như thế nào xưng hô ngụy diễn chi đạo an lôi an lôi trả lời hỏi tiếp ngươi đâu ngụy diễn chi đáp xong đợi trong chốc lát cũng không thấy đường tranh nói chuyện ngụy diễn chi liền thế nàng nói a tranh cứ như vậy cũng miễn cưỡng xem như nhận thức xe thực mau xử tới rồi chạm xăng dầu nơi địa phương ngụy diễn chi nguyên bản cho rằng này chỉ là cái nho nhỏ chạm xăng dầu không nghĩ tới quy mô đảo còn rất đại bên cạnh xứng cửa hàng tiện lợi quả thực là một công đôi việc bỏ thêm du nhân tiện còn có thể lấy ăn ngụy diễn chi đem xe ngừng ở trạm xăng dầu cửa tắt lửa sau quay đầu đi xem an lôi ngươi có thể hay không cố lên an lôi gật đầu sẽ vậy là tốt rồi ngụy diễn nói đến này mở cửa xe xuống xe đem bốn phía hoàn cảnh nhìn một lần bảo đảm tạm thời không có gì nguy hiểm lúc sau cấp an lôi an bài nhiệm vụ ta cùng ai tranh đi lấy ăn ngươi cấp xe thêm mãn du sau Liền canh giữ ở xe bên, có việc liền lớn tiếng kêu chúng ta, lúc sau trốn vào trong xe đi. An ra mẹ con cũng chỉ là thu lưu bọn họ cả đêm, cộng thêm một đốn không thế nào làm cho người ta thích bữa sáng. Đường tranh có thể mở miệng đáp ứng mang lên ăn lôi cùng nhau rời đi, này ân liền tính là báo xong rồi. Kế tiếp lộ trình, nàng muốn quá đến hơi chút thoải mái một chút nói, phải trả giá. So sánh với đi vào cửa hàng tiện lợi đi tìm ăn chuyện này, ngụy Diễn Chi chỉ an bài an lôi cấp xe cố lên cùng với thủ xe nhiệm vụ đã đủ chiếu cố nàng tùy kêu tùy đến cứu viện toàn thay đổi chống đạn pha lê Hán ma xa bình thường tăng thi căn bản thương không đến nàng mảy may phân phối xong nhiệm vụ lúc sau ba người liền bắt đầu phân công nhau hành động ngụy diễn Chi bắt lấy đường tranh tay hướng trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đi lưu an lôi cố lên cùng xem xe cửa hàng tiện lợi có hai chỉ tăng thi nguyên bản ở lang thang không có mục tiêu du đãng ngụy diễn Chi cùng đường tranh tiến vào sau trực tiếp liền thành bọn họ mục tiêu nhai răng gạo giống nhích lại gần Ngụy Diễn Chi móc ra thương nhắm chuẩn Tang Thi liền chuẩn bị nổ súng, lại bị Đường Tranh cản lại. Ta tổng cảm thấy này phụ cận có thứ gì, tốt nhất chạy nhanh đi. Giải quyết hai chỉ Tang Thi lúc sau, Đường Tranh ôm Thiên Cơ Hạp, tính cảnh rắc nhắc tới tối cao. Nàng cũng không chuẩn bị đi lấy đồ vật, toàn giao cho Ngụy Diễn Chi, nàng liền phụ trách cảnh giới thì tốt rồi. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, thần sắc một ngưng, gật gật đầu sau, liền đẩy cái mua sắm xe đi trên kệ để hàng quét đồ vật. Bánh mì, mì ăn liền, xúc xích bánh quy mấy thứ này đặt ở trước kia hắn chính là liền xem đều sẽ không xem một cái hiện giờ lại muốn hao hết tâm tư trải qua khúc chết mới có thể bắt được hơn nữa riêng là tới tay còn không đủ để yên tâm còn muốn lo lắng có thể hay không bị người đoạt mặt thế tới quá đột nhiên cũng không có gì dấu hiệu liền một chút chuẩn bị thời gian đều không có để lại cho nhân loại phải biết rằng ở một ngày phía trước hắn căn bản là không tin thật sự sẽ có mặt thế có đường tranh trước đó báo động trước ngụy diễn chi cũng không có quét quá nhiều hàng hóa Gần nhất là lo lắng tiếp tục đãi đi xuống sẽ ra cái gì biến cố, thứ hai là bởi vì lấy quá nhiều cuối cùng cũng mang không đi. An Nam là hải đảo thành thị, liền mặt thế trước kia tới nói, giao thông thập phần phương tiện, từ nơi này đi hướng đất liền, thủy bộ không tam tuyến lộ nhập tuyển. Mà tới rồi hiện giờ, hắn nếu là không đoán sai nói, cũng chỉ dư lại thủy lộ ngồi thuyền này một cái. Tại đây loại thời điểm, hàng không giống nhau đều là tê liệt, mà khóa hải đại tiểu thượng, bởi vì đảo vong người quá nhiều, một tổ ong mà dũng đi lên giao thông nguyên bản liền khẩn trương chỉ cần tùy tiện ra một chút sự cố liền sẽ tạo thành con đường ủng đổ chiếu hiện giờ tình huống tới xem khóa hải đại kiều thượng khẳng định đã đổ đến quá không được xe cuối cùng lại nhặt một cái bánh mì ngụy diễn chi liền thu tay lại đẩy cơ hồ chứa đầy mua sắm xe hướng cửa đi một bên hô a Tranh, có thể đi rồi ân đường tranh gật đầu ngươi đi đằng trước ngụy diễn chi cũng không nói nhiều cái gì đẩy mua sắm xe đi ở phía trước ra cửa hàng tiện lợi môn nhìn đến bên ngoài tình huống vẫn là cùng bọn họ đi vào khi giống nhau vừa không gặp người ảnh cũng không có đánh mất ngụy diễn chi làm ăn lôi đem xe cửa sau mở ra hai người hợp lực trực tiếp đem mua sắm xe cấp nâng đi lên đem cửa xe đóng lại lúc sau ngụy diễn chi quay đầu nhìn lại đường tranh như cũ vẻ mặt đề phòng nhìn chung quanh bốn phía đi thôi ngụy diễn chi kêu nàng đường tranh gật gật đầu ôm thiên cơ hạp đối mặt cửa hàng tiện lợi phương hướng lùi lại triệt tới rồi ô tô bên cạnh lại không có ngồi vào bên trong xe Mà là trực tiếp nhảy tới nóc xe thượng. Đi. Nàng đối ngụy diễn nói đến. Không đợi ngụy diễn chi đáp lời. An lôi cái thứ nhất nhảy ra cầm phản đối ý kiến. Á tranh, mau xuống dưới, mặt trên nguy hiểm. Nàng tuy rằng gặp qua đường tranh một mũi tên một cái dễ dàng giết mấy cái tăng thi. Nhưng đó là bởi vì có thôn dân ngăn đón tăng thi. Hơn nữa khi đó nàng sợ hãi cảm xúc cơ hồ áp qua lý trí. Căn bản không có chú ý nhiều như vậy. Ở an lôi xem ra đường tranh chính là một cái nhỏ yếu yêu cầu người chiếu cố hải tử đường tranh lại không cảm kích lại thúc giục ngụy diễn chi nhất câu đi mau ngụy diễn chi liền tùy ý nàng đãi ở nóc xe thượng chỉ nói một câu trả ổn liền phát động động cơ điều cái đầu dọc theo lai lịch phản hồi vì chiếu cố đường tranh ngụy diễn chi đem tốc độ xe hơi chút thả chậm một ít nhưng mà còn chưa đi ra rất xa liền phát hiện lộ toàn bộ bị ngăn chặn một chiếc xe buýt hoành đặt ở lộ trung gian trùng hợp cái kia đoạn đường hai Sơn là cái hố Dẫn tới mặt đường cao hơn mặt đất 2 mét nhiều, cái hố bên trong tích không ít thủy, thủy thảo lớn lên dị thường tươi tốt, phòng trừng kia khối là cái nước bùn trồng chất địa phương, tưởng đường vòng đều vòng bất quá đi. Đường tranh như cũ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chạm sang dầu phương hướng, một chút cũng chưa thả lỏng cảnh giác, cảm giác được ô tô chạy tốc độ lại hạ thấp một ít, nàng mới bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, xa xa mà nhìn đến hoành đổ ở lộ trung gian xe buýt, nàng liền như mày, nhưng là chưa nói cái gì lại bay nhanh quay đầu lại đi nhìn chằm chằm chạm xăng dầu phương hướng ngụy diễn Chi tuy rằng nhìn không tới đứng ở nóc xe thượng đường tranh là cái cái gì biểu tình nhưng từ nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ là có thể suy đoán đến đến ra chạm xăng dầu phụ cận khả năng thực sự có cái gì khó giải quyết đồ vật tồn tại lúc này ô tô đã ly xe buýt rất gần ngụy diễn Chi đem tốc độ lại thả chậm một ít chậm rãi tới gần xuyên thấu qua kính chăn gió có thể nhìn đến xe buýt ngồi vài người tuổi tác đều không thế nào đại mà xe buýt thượng người phảng phất không có phát hiện ngụy diễn chi bọn họ xe tới gần giống nhau ngụy diễn chi hơi suy tư một chút liền ấn vang lên loa dù sao này phụ cận cơ hồ không có gì người cư trú mặc dù đưa tới tăng thi cũng không mấy chỉ ô tô loa thanh ở chống trải tịch liêu dã ngoại vang lên ngụy diễn chi liền thấy ngồi ở xe buýt thượng vài người đột nhiên quay đầu tới tiếp theo từ ô tô một khắc mặt vòng qua tới vài người thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ phỏng chừng là sinh viên ngươi hảo trong đó một cái xuyên một thân thiện sắc hưu nhàn phục nam sinh đã đi tới đôi mắt nhìn đứng ở nóc xe thượng tiểu nữ hài, nghi hoặc cùng kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất tiếp theo liền nhìn ngồi ở trong xe ngụy diễn chi lễ phép hỏi hảo ngươi hảo ngụy diễn chi gật gật đầu chỉ vào xe buýt hỏi ra cái gì vấn đề tho qua tới chào hỏi nam sinh liền có chút ngượng ngùng xe không du lại ra điểm vấn đề chúng ta không phải cố ý đổ lộ này nam sinh vừa thấy chính là người thành thật nói dối trình độ thập phần vụng lược Nói lời này thời điểm, tầm mắt khắp nơi loạn ở gì, chính là chưa từng cùng Ngụy Diễn Tri đối thượng. Ngụy Diễn Tri suy đoán, này nam sinh nói đại khái một nửa thật một nửa giả, xe không du đại khái là thật sự, nhưng không phải cố ý đổ lộ điểm này, hắn là không tin. Đại khái là mấy cái tài học sẽ lái xe không bao lâu tay mới, tuy rằng nghĩ tới vùng ngoại ô tương đối an toàn, nhưng là trước đó không biết lộ, vì thế hoang mang rối loạn vội vội khai xe ra tới, kết quả trên đường không gặp gỡ trạm xăng dầu đem hộp thư lượng dầu tiêu hao xong rồi vừa lúc ở này phụ cận phát hiện ô tô khai quá dấu vết dứt khoát đánh cuộc vật khí đem xe hoành đổ lộ muốn đem qua đường xe ngăn lại mượn cơ hội muốn một ít xăng trên thực tế ngụy diễn chi suy đoán không rời mười bất quá bọn họ không phải phát hiện ô tô khai quá dấu vết bọn họ còn không có loại này sức quan sát mà là xa xa mà thấy được ngụy diễn chi bọn họ xe bỗng nhiên quải thượng một cái theo tới cảng phương hướng tương phản lộ bọn họ liền suy đoán ngụy diễn Chi bọn họ có thể là muốn đi trạm xăng dầu còn nữa xe buýt bình xăng kỳ thật còn có một ít xăng nhưng đều là chút còn không có tiến vào xã hội người nhắc gan không dám chính mình đi trạm xăng dầu vì thế mấy người tính toán cuối cùng vẫn là trong đội ngũ một cái thoạt nhìn có chút kiểu khí nữ hài tử đưa ra biện pháp này ngụy diễn tri tầm mắt đem vài người thô sơ giản lược quét một phen liên đại khái thượng biết bọn họ đánh cái gì chủ ý ngụy diễn tri cũng không phải là cái gì người tốt mặc kệ cố ý vẫn là vô tình chỉ cần dám tính kê hắn cho hắn một ngạt người hắn đều sẽ nhất nhất còn trở về muốn cho hắn chủ động mở miệng cho bọn hắn phân xăng mấy người này không khỏi quá thiên chân vừa lúc chạm xăng dầu bên kia không biết có thứ gì làm đường tranh vẫn luôn đề phòng chút nào không dám lơi lỏng vừa vặn làm mấy người này đi thử thử có thể hay không đem vật kia dẫn ra tới Địch nhân vô luận cường đại cũng không ở chỗ sáng luôn là muốn so ở nơi tối tăm dễ đối phó một ít phía trước lại đi mấy trăm mễ liền có một cái trạm xăng dầu bên trong còn có cửa hàng tiện lợi các ngươi có thể qua đi tùy tiện tìm mấy cái có thể trang chất lòng vật chứa lộ một ít xăng trở về là được ngụy diễn chi hảo tâm cho kiến nghị mấy người kia không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn không vội mà lên đường tình nguyện đem xe ngừng ở nơi này chờ cũng không muốn phân một chút xăng cho bọn hắn vài người trong khoảng thời gian ngắn khó khăn ngụy diễn chi nói âm vừa ra hạ dựa lưng vào cửa xe ngồi ở mặt sau an lôi bỗng nhiên ra tiếng nói Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ qua đi đâu? Bên kia An Lôi lời nói còn chưa nói xong, liền cấp đông nhiên xoay đầu tới Ngụy Diễn chi dọa tới rồi. Giờ phút này, kia Trương Thanh tuyển ưu nhã trên mặt là làm nhân tâm kinh không thôi hung ác biểu tình, bị hắn nhìn, phảng phất trong đêm tối bên trong bị nào đó nguy hiểm động vật theo dõi giống nhau, gọi người nhịn không được cả người. Phất lệnh. ở Ngụy Diễn cực kỳ cụ uy hiếp tính dưới ánh mắt, An Lôi cuối cùng thỏa hiệp, đem muốn lời nói cấp nuốt trở về trong bụng. An Lôi nói chuyện thanh em không lớn vài người cùng bên này lại cách nho nhỏ một khoảng cách vì thế không như thế nào nghe rõ nàng lời nói nhưng thật ra phát hiện trong xe nguyên lai like còn có một người không đợi vài người làm ra phản ứng ngụy diễn Chi lại nói hiện giờ là tình huống như thế nào các ngươi hẳn là rất rõ ràng xăng cùng đồ ăn đều là khan hiếm tài nguyên nơi này tuy rằng là vùng ngoại ô nhưng không chừng liền có người khác cũng cùng các ngươi giống nhau ý tưởng này nhảy lộ không chỉ như vậy một cái nhập khẩu chạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đồ vật nhưng không nhiều ít vạn nhất có đoàn xe từ bên kia lại đây nói đến nơi này còn lại nói liền không cần phải nói chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể minh bạch lời này hằng nghĩa mấy người kia tiến đến cùng nhau cộng lại một phen cuối cùng quyết định chính mình lái xe qua đi phía trước lại đây cùng ngụy diễn chi nói chuyện với nhau nam sinh kéo ra cửa xe ngồi trên ghế điều khiển phát động ô tô vụ lực nói dối từ chính mình và trần mấy người cũng không dám lại xem ngụy diễn chi bọn họ đồ ở lộ trung gian xe buýt thay đổi vừa xuống xe thân tiếp theo từ ngụy diễn chi bọn họ cưới hãn mã xa bên cạnh khai quá ngụy diễn chi căn bản không quan tâm bọn họ này đi hồi gặp gỡ cái gì sống hay chết hắn phát động động cơ lái xe chạy tới cảng phương hướng ngồi ở mặt sau an lôi đôi tay ôm đầu gối tận lực cuộn tròn thân thể nhìn về phía ngụy diễn chi bóng dáng ánh mắt không thể ức chế mang lên sợ hãi biểu tình từ đường tranh biểu hiện nàng đại khái đoán được ra chạm xăng dầu bên trong khẳng định có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại Nhưng người nam nhân này lại có thể mặt không đổi sắc đem mấy người kia đã lừa gạt đi, mà đợi ở nóc xe thượng đường tranh thế nhưng cũng không mở miệng nhắc nhở. Bọn họ có thương lại còn sợ hãi địa phương, lại lừa mấy cái tay không tức sắc người qua đi. Bọn họ là ma quỷ. An lôi chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh. mười 18 tứ cấp biến dị thú. một ngụy Diễn Chi tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía trước mặt đường. Đến nỗi an lôi nghĩ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Bọn họ đem an lôi từ trong thôn mang theo ra tới. Sở hữu ân tình liền xóa bỏ toàn bộ, kế tiếp lộ muốn đi như thế nào, đều từ nàng chính mình lựa chọn. Khi nào bọn họ nhìn không được, chính là đường ai nấy đi lúc. Nếu là từ trước nói, ngụy diễn chi khả năng còn sẽ cảm thấy an lôi như vậy nữ hài thiện lương, nhưng hiện giờ là mặt thế, nhân tâm hiểm ác, ở không có tự bảo vệ mình thực lực thời điểm, tùy ý đi rơi tình yêu, quả thực chính là ở tìm chết. ngụy diễn khả năng đem an lôi ý tưởng đoán cái tám chín thành, không ngoài chính là cảm thấy hắn cùng đường tranh máu lạnh vô nhân tính. Cố ý lừa mấy người kia đi chịu chết. Nhưng lại an lôi lại không có suy nghĩ, bọn họ sẽ làm như vậy tiền đề, là bởi vì mấy người kia trước đem lộ cấp đủ, Bọn họ hiện giờ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cho dù đường bị đổ, chờ đối phương tránh ra liền hảo, nhưng nếu là mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật chính đuổi theo bọn họ đâu. Như vậy mấy người kia cố ý hoành ngừng ở lộ trung gian xe, liền sẽ biến thành bọn họ đùa đòi mạng. Nhất đáng giận chính là, này chiếc xe đều không phải là thật sự không du. Mà là trên xe người không muốn mạo hiểm qua đi chạm xăng dầu Vì thế nghĩ ra như vậy hạ tam lạm chiêu số Một khi có cái gì ngoài ý muốn Hại không ít người khác Chính mình cũng chạy không thoát Như vậy liên quan đến chính mình tánh mạng sự Hẳn là không cần người khác nhắc nhở Chính mình là có thể nghĩ đến ngụy diễn chi không hiểu An lôi như thế nào liền tưởng không rõ Rõ ràng từ trong thôn ra tới phía trước Nàng còn thân thủ giết nàng biến thành tang thi mẫu thân cùng ca ca Thậm chí còn cực độ bình tĩnh rửa sạch trên người vết máu lại thay đổi quần áo. Đừng hỏi Ngụy Diễn Chi vì cái gì biết, việc này thực dễ dàng đoán được. Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh đi tá túc thời điểm, An ra tổng cộng có 3 người, An Lôi, An Mụ Mụ, cùng với nàng Kaka, cùng với hắn Kaka chính sinh bệnh. Ngay kế buổi sáng, trong thôn phát sinh ngoại ý muốn thời điểm, Ngụy Diễn này theo sát ở đường tranh mặt sau ra An ra, giết mấy cái tăng thi. Sau lại hắn cùng đường tranh đi thôn trưởng ra lúc sau, An Lôi hẳn là liền trở về chính mình ra. Lại sau lại Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh từ thôn trưởng ra trở về, liền nhìn đến An Lôi trở ở hãn mã xa bên cạnh. Đến gần thời điểm, Ngụy Diễn Chi phát hiện đường tranh cái mũi giật giật, ước chừng là nghe thấy được cái gì hương vị, lại kết hợp sau lại An Lôi biểu tình, hắn lúc ấy liền đoán được An ra đã xảy ra chuyện gì. An Lôi sinh bệnh ca ca biến thành tăng thi, tiếp theo cắn bị thương An Lôi mẫu thân, An Lôi trở về thời điểm, An mụ mụ khả năng đã bị cắn, An Lôi ngoan hạ tâm giết biến thành tăng thi ca ca sau lại lại giết đồng dạng biến thành tang thi an mụ mụn. Nhưng là lấy nàng thân thủ, quá trình khẳng định thực gian an, tới gần đánh chết tang thi trong quá trình, không thể tránh khỏi dính vào vết máu. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lại nhìn đến an lôi khi, nàng đổi qua quần áo. Chiếu như vậy xem ra, an lôi trong xương cốt hẳn là cái tâm tàn những người, nhưng nàng biểu hiện cố tình cùng chi tướng phản. A tranh, muốn chuyển biến, nắm chặt. Phía trước là một cái thực cấp khúc cong, ngụy diễn chi trước cấp đường tranh để ra cái tỉnh. Bất quá, thẳng đến xe chuyển qua khúc cong, Ngụy Diễn Chi cũng không nghe được đường tranh trả lời, vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ý, bởi vì đường tranh chính là trầm mặc ít lời tính tình. Liên tục lại xoay hai cái khúc cong không được đến đáp lại lúc sau, Ngụy Diễn Chi tài phát giác không đúng. Hắn vội vàng dừng lại xe, mở cửa xe xuống xe, hướng nóc xe nhìn lại, quả nhiên, mặt trên đã không có đường tranh thân ảnh. Ngụy Diễn Chi là biết đường tranh bản lĩnh, tự nhiên sẽ không cho rằng nàng là không cẩn thận ngã xuống, cứ như vậy. Đáp án cũng chỉ có một cái, nàng trở về trạm xăng dầu bên kia. Ngụy Diễn Chi hung hăng tạp ô tô động cơ cái một chút, tiếp theo toàn gần trong xe, hung hăng đóng cửa xe, thay đổi xe đầu, hướng về trạm xăng dầu phương hướng chạy. Ai tranh làm sao vậy? Kế xuống sao? An Lôi không rõ ràng lắm đường tranh bản lĩnh, không khỏi có chút nôn nóng hỏi. Câm miệng. Ngụy Diễn Chi không có tâm tình để ý tới nàng. Rõ ràng phía trước đường tranh liền thúc giục hắn chạy nhanh rời đi, mà hắn lừa mấy người kia qua đi trạm xăng dầu thời điểm, nàng cũng không có gì tỏ vẻ ngụy diễn chi thật sự tưởng không rõ trung gian ra cái gì biến cố dẫn tới đường tranh tiếp đón đều không đánh một tiếng liền một người trở về trạm xăng dầu bên kia trạm xăng dầu đầu ngụy diễn chi bọn họ lộ vài người đem xe chạy đến trạm xăng dầu tự cấp xe buýt bình xăng cố lên đồng thời còn ở công nhân làm công gian tìm được rồi mấy cái đại dung lượng tợ lặt thùng dùng du thương đem này đó thùng cấp rót đầy dọn đến trên xe bọn họ không giống ngụy diễn chi đại khái biết kế tiếp lộ tuyến còn có bao nhiêu lớn lên lộ phải đi, vì thế chỉ có thể tận khả năng nhiều mang một ít xăng, chẳng sợ đi làm đường, cũng không cần lo lắng du không đủ lại tìm không thấy trạm xăng dầu vấn đề. Bất quá ngụy diễn chi bọn họ phía trước cũng không có đi công nhân làm công gian, bên trong hai chỉ tăng thi tự nhiên cũng liền không có rửa sạch rớt, cũng may đi vào tìm đồ vật chính là hai cái nam sinh, tuy rằng quá trình gian nguy một ít, tốt xấu ở không bị thương tiền đề hạ giải quyết hai chỉ tăng thi. Đi cửa hàng tiện lợi chính là hai nữ sinh, Một cái là phía trước gặp qua kiểu khí nữ sinh, một cái khác là ngồi ở xe buýt thượng không xuống dưới. Cứ việc phía trước đã gặp qua tăng thi, nhưng đi vào cửa hàng tiện lợi, đẩy mua sắm xe đi quét hóa thời điểm, nhìn thấy nằm trên mặt đất tăng thi thi thể, vẫn là sợ tới mức hét lên một tiếng, chọc đến bên ngoài người cho rằng có tăng thi, chạy nhanh tiến vào cứu các nàng. Nói tóm lại, quá trình còn tính thuận lợi, cùng phía trước nhìn thấy rậm rạp tăng thi đàn so sánh với, nơi này mấy chỉ tăng thi, khó khăn đã cơ bản hàng đến linh. Xe buýt nội không gian rất lớn, căn bản không cần lo lắng trang không dưới, vì thế bọn họ dứt khoát đem cửa hàng tiện lợi có thể ăn không sai biệt lắm đều cấp dọn lên xe. Bọn họ đẩy cuối cùng mấy chiếc mua sắm xe phản hồi xe buýt thượng thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra. Ngao, một tiếng thấm người quái tiếng kêu từ mặt bên nhà kho chuyển đến, đem vài người sợ tới mức thân thể cứng đờ, tiếp theo phản ứng lại đây lúc sau, sôi nổi ném xuống trong tay đồ vật, liều mạng mà chạy hướng xe buýt, ở chạy vội trên đường. Mấy người chỉ cảm thấy một trận gió tập quá, tiếp theo có cái gì ấm áp chất lỏng bắn tới rồi trên người, lúc sau mới nghe được hét thảm một tiếng, nhưng còn không có liên tục đến hai giây thời gian, liền đột nhiên im bạt. Lúc này đã không ai bận tâm này đó, bọn họ chỉ biết liều mạng chạy hướng xe buýt. Chỉ là, mắt thấy đã tiếp cận xe buýt, ra cửa chỗ đung nhiên xuất hiện một bóng người, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cửa xe lập tức bị đóng lại. Chính chạy vội mấy người hoảng sợ mà mở to hai mắt, tới gần cửa xe sau. Liều mạng đẩy cửa xe, lại phát hiện như thế nào cũng đẩy không khai, hoảng hốt gian nhìn đến có người từ bên trong ngăn chặn cửa xe, tiếp theo liền nghe được tranh chấp thanh âm từ trong xe chuyển đến. Trương Thiến, ngươi làm gì? Mau mở cửa làm cho bọn họ đi lên, mau. Nói chuyện chính là cái phía trước ngồi ở xe bít thượng không đi xuống nữ hải. Không khai, không thể khai. Ngươi không thấy được bên ngoài cái kia quái vật sao? Cái kia quái vật một ngụm cắn chết Chu Tân, nó một ngụm liền cắn chết Chu Tân tên là trương thiến nữ hải chính là phía trước gia chủ ý dùng xe lấp kín lộ cái kia kiểu kiểu nữ nàng liều mạng đổ xe sao không cho bên ngoài người tiến vào một bên chiều một cái khác nữ hài hô lý vi vi mau lái xe mau ta biết ngươi cầm bằng lái mau a ngươi lại không lái xe chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này thừa dịp bọn họ còn ở bên ngoài cái kia quái vật lực chú ý đều ở bọn họ trên người mau lái xe a bởi vì hai cái nữ hải vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi quét hóa thời điểm bị tăng thi dọa tới rồi các nam sinh dứt khoát khiến cho bọn họ đến trên xe sửa sang lại đồ ăn lại không nghĩ rằng bọn họ hảo tâm thế nhưng được đến như vậy hồi báo cửa xe ở ngoài nam sinh tuyệt vọng bên trong mang theo một tia hận ý mắt thấy như thế nào cũng đẩy không mở cửa xe bọn họ liền chuyển rời đến cửa sổ bên cạnh muốn đánh nát pha lê bỏ đi vào lấp kín cửa xe trương tiến phát hiện bọn họ ý đồ tê thanh kiệt lực kêu lý vi vi lý vi, vi. Ngươi không muốn chết nói, liền chạy nhanh lái xe. Nếu là làm cho bọn họ đánh nát pha lê, ngươi liền trở bị tang thi gặm thực đi. Có lẽ là câu này tàn nhẫn lời nói nổi lên tác dụng, nguyên bản đối trương thiến hành vi cầm phản đối thái độ Lý Vi Vi lập tức vọt tới trên ghế điều khiển, khởi động xe, xe nhắc tới tốc, liền đem bái ở bên cửa sổ vài người cấp quăng đi xuống. Nhưng là Lý Vi Vi chỉ là mới vừa bắt được bằng lái người, lại là dưới tình huống như vậy lái xe, nàng khẩn trương dưới liền đem xe khai đến siêu siêu vẹo vẹo cũng may này giai đoạn mặt đủ khoan bằng không phải lao ra đi hoặc là đâm bên cạnh chướng ngại vật thượng lý vi vi người mẹ nó hảo hảo lái xe muốn chết nói trực tiếp nhảy xuống đi tính đừng lôi kéo ta Trương tiến đỡ ghế dựa chỗ tựa lưng lớn tiếng mắng nàng không mắng còn hảo này một mắng lý vi vi càng khẩn trương hoảng loạn dưới không dâm trụ phanh lại xe buýt trực tiếp nhằm phía bên cạnh đại thụ hung hăng mà đụng phải đi lên lý vi vi ở vào phía trước nhất Lập tức liền hôn mê bất tỉnh, Trương Thiến còn lại là hung hăng mà té ngã một cái, gian nan mà bỏ dậy, bỏ đến ghế điều khiển đi đẩy đẩy lý vi vi, thấy nàng không chi giác, Trương Thiến mắng một tiếng lúc sau, liền đi tới cửa xe chỗ, kéo ra cửa xe xuống xe, hướng về trạm xăng dầu tương phản phương hướng liều mạng mà chạy vội. Không có biện pháp, nàng sẽ không lái xe, cùng với ở trong xe chờ chết, không bằng đánh cuộc một chút có thể chạy hay không rớt. Phía sau lại truyền đến một tiếng quay kêu, bạn ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. trương thiến biết. Lại có một người bị quái vật cắn chết Phía sau, nguyên bản ở khắp nơi buôn đảo Nam Sinh nhìn đến xe buýt đụng phải đại thụ Tiếp theo Trương Thiến lại từ trong xe xuống dưới sau Cách gần nhất cái kia Nam Sinh vội vàng chạy vào trong xe Đem trên ghế điều khiển Lý Vi Vi kéo khai lúc sau Thử phát động vừa xuống xe tử Phát hiện trong xe còn có thể khai Vì thế mở ra cửa sổ xe tiêu bên ngoài người chạy nhanh lên xe Còn lại mấy người nghe vậy sôi nổi hướng tới xe buýt chạy tới Chờ tất cả mọi người lên xe lúc sau Lái xe người liền thay đổi xe đầu, hướng tới trạm xăng dầu tương phản phương hướng khai. Chạy ở phía trước trương tiến nghe được ô tô chân ga thanh, vội dừng lại với tay, đình một chút, đình một chút. Nhưng là vừa rồi bị nàng bán đứng người sao có thể lại làm nàng lên xe, không đâm chết nàng liền tính tốt. Xe buýt từ trương tiến trước mặt khai quá, cuốn lên một trận cho bụi. Các ngươi từ từ ta a. Trương tiến thét chói thay đổi theo xe chạy, không chạy vài bước đã bị xe buýt cấp ném đến rất xa mà nàng thể lực cũng mau tiêu hao xong rồi đá khí thô phía sau lại lần nữa truyền đến quái dị giống lên một tiếng trương thiến hoảng sợ mà quay đầu lại đi liền nhìn đến kia chỉ cùng như giống nhau lớn nhỏ cả người huyết nhục mơ hồ quái vật hướng tới nàng chạy vội lại đây a trương thiến kêu sợ hãi liều mạng hướng phía trước chạy vội nhưng là nàng căn bản chạy bất quá biến dị quái vật không cần xem nàng cũng biết quái dị ly nàng càng ngày càng gần nàng thậm chí hỏi tanh hôi hương vị nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi lại đông nhiên nghe được mặt sau truyền đến một tiếng súng vang, tiếp theo quái vật tiếng kêu ở nàng đỉnh đầu vang lên. Trương Thiến lập tức phát gục trên mặt đất, lúc này nàng chỉ cảm thấy trên chân phảng phất có ngàn cân trọng, rốt cuộc di động không được. nàng tuyệt vọng mà quay đầu lại đi, lại nhìn đến quái vật thân ảnh thế nhưng ly nàng càng ngày càng xa. nàng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt hướng bầu trời, thở hổn hển, tầm mắt dư quang lại quét đến trên cây phảng phất có một cái bóng đen, sợ tới mức nàng trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện là phía trước ở giao lộ chỗ gặp được cái kia ngồi ở hãn mã xa trên đỉnh tiểu cô nương. mười 19 tứ cấp biến dị thú, nhị. Đường tranh trở lại nơi này đã có trong chốc lát, nhưng là là ở kia con quái vật đối những người đó động thủ thời điểm, nàng mới nhảy tới trên cây. Từ tới gần cái này chạm xăng dầu bắt đầu, đường tranh liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, nàng có thể cảm giác được chung quanh có khả năng uy hiếp đến nàng đồ vật tồn tại, nhưng đều không phải là trí mạng uy hiếp. Nếu không phải còn theo một cái ngụy Diễn chi, cùng với trên xe còn có một cái an lôi nói, đường tranh sẽ đi khắp nơi tìm xem, đối với loại này che giấu uy hiếp, nàng cách làm trước nay đều là đem này tiêu diệt. Sau lại ở trên đường gặp gỡ nhóm người này khi, ngụy Diễn chi đưa bọn họ lừa lại đây, đường tranh lúc ấy không nói chuyện, nhưng trong lòng đã có chủ ý nàng có thể cảm giác được, dấu ở chỗ tối cái kia đồ vật có thể cảm giác được nàng tồn tại, ở nàng cảnh giới thời điểm không dám xuất hiện, vì thế nàng đơn giản làm bộ rời đi ở ô tô không đi ra rất xa thời điểm liền thi triển đường môn tuyệt kỹ phủ quang lược che giấu đứng lên hình từ chạy như bay ô tô thượng nhảy xuống tới chạy tới trạm xăng dầu bên cạnh trạm xăng dầu bên cạnh cơ bản không có gì cao vật kiến trúc đường tranh chỉ có thể đem mục tiêu định ở bên đường trên đại thụ nàng vẫn luôn ẩn thân giấu ở thụ bên giấu ở chỗ tối đồ vật thập phần cẩn thận cho dù không cảm giác được nàng tồn tại cũng như cú cũ ẩn nút, nếu không phải đám kia người liền mau rời đi trạm xăng dầu nó phòng chừng còn có thể lại tàng một lát ở cái kia quái vật đối mấy người kia động thủ lực chú ý phân tán thời điểm đường tranh giải trừ bản thân nhảy tới bên cạnh trên cây toàn bộ quá trình chỉ dùng một giây không đến thời gian chân đứng ở nhánh cây thượng trong nháy mắt đường tranh lần nữa thi triển phù quang lực ảnh đem chính mình thân hình che giấu lên như vậy đoạn thời gian hơn nữa kia con quái vật vội vàng vồ mùi đi này đây không chú ý tới đường tranh thế nhưng lại về rồi đường tranh đứng ở trên cây đem kia con quái vật bộ dáng thấy rõ ràng từ tiếng hô truyền đến phương hướng đường tranh đại khái đến ra quái vật phía trước gần thân vị trí cùng nàng suy đoán chênh lệch cũng không phải rất lớn kia con quái vật thân thể không sai biệt lắm có một con trâu lão ngưu như vậy đại bốn chân cái đuôi hướng vào phía trong bốn lượn nít lên thính hai tiêm thoạt nhìn cùng miêu có vài phần tương tự cả người huyết nục mơ hồ ẩn ẩn phiếm máu đen không ngừng từ nó trên người nhỏ giọt đến trên mặt đất đường tranh nhảy lên thụ thời điểm vừa lúc thấy cái kia quái vật thân thể lấy cực nhanh tốc độ bắn ra mà ra lập tức nhảy tới rồi mấy cái liều mạng chạy hướng xe buýt nam sinh bên cạnh miệng lớn lên tới rồi trình độ khủng bố đầu dối ra liền cắn chạy ở mặt sau cùng cái kia nam sinh cổ ngập con ngồi về phía sau nhảy ra một đi nhanh mà cái kia bị cắn nam sinh chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét trói thai cổ liền bị quái vật cắn đứt đầu lập tức lăn xuống đến trên mặt đất máu tươi từ đứt gãy cổ chỗ phun trào mà ra hồ quái vật một miệng vẻ mặt may mắn tạm thời tránh được một kiếp vài người còn đang liều mạng đẩy ra môn mà cái kia đã ngồi sổm tại chỗ Bắt đầu gặm thực vừa đến miệng con mồi. Nó ăn cơm tốc độ cực nhanh, không bao nhiêu thời gian, kia cổ thi thể đã bị gặm thực đến không sai biệt lắm, mà mấy người kia còn không có có thể đi vào trong xe mặt. Bởi vì sợ hãi, bọn họ thậm chí không dám quay đầu lại đi xem săn thực bọn họ chính là cái thứ gì, bằng không cũng sẽ không mủ quáng hướng trong xe tễ. Đường tranh đem quái vật hai lần vô mùi đều thấy rõ ràng, lấy nó tốc độ cùng với lực đạo, mặc dù những người này trốn vào trong xe, nó cũng có thể dùng móng vuốt dễ dàng xé rách nóc xe nay chỉ lớn lên giống miêu quái vật tốc độ cực nhanh sức lực cũng rất lớn móng nuốt thập phần sắc bén đối người thường tới nói nếu không có lực sát thương cực đại vũ khí nói cơ hồ là không thể chiến thắng nhưng đối đường tranh tới nói còn tạo không thành quá lớn uy hiếp bởi vì so sánh với quái vật tốc độ nàng bản thân tốc độ còn muốn càng mau một ít hoàn toàn có thể một bên chạy vội một bên dùng thiên cơ hạp bắn chết quái vật hoặc là có thể điều khiển phi diên bay đến không trung đi bắn chết quái vật Nhưng không thể phủ nhận chính là này con quái vật trí lực cao, thế nhưng có thể cảm giác được đến nguy hiểm, ở đường tranh xuất hiện ở phụ cận thời điểm, ẩn nút không dám ra tới. Mắt thấy quái vật ăn xong rồi cái thứ hai con ngồi, đem mục tiêu tỏa định vì cái kia ném xuống đồng bạn một mình chạy trốn nữ nhân, đứng lên thể chuẩn bị truy lại đây thời điểm, đường tranh liền giơ lên thiên cơ hạp nhắm ngay quái vật đầu, thúc dục nội tức là chính mình cảm quan nháy mắt tăng lên gấp đôi, đồng thời phân ra một bộ phận nội tức phụ hơn 1000 cơ hạp, bao bọc lấy bên trong mũi tên đây là đường môn kinh vũ quyết tâm pháp tuyệt học truy mệnh mũi tên đường tranh lúc trước học hồi lâu mới có thể linh hoạt vận dụng truy mệnh mũi tên từ kỳ danh tự là có thể biết được đây là nhất chiêu cực kỳ bá đạo chiêu số đường tranh thúc dục nội tức bám vào với mũi tên phía trên nhắm ngay quái vật đầu đang chuẩn bị ra chiêu thời điểm tầm mắt dư quang lại quét đến phía sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe chính lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bên này khai lại đây nóc xe cửa sổ ở mái nhà mở ra lộ ra một người đầu cùng với nửa người trên chính giơ một cái cùng nàng thiên cơ hạp có hai phân tương tự đồ vật mục tiêu tựa hồ cũng là này con quái vật đường tranh lập tức liền thu hồi bám vào ở mũi tên thượng nội tức bung xuống thiên cơ hạp chờ xem bên kia lại đây người muốn như thế nào làm đến nỗi bị quái vật trở thành mục tiêu nữ nhân đường tranh căn bản không để bụng nàng tánh mạng loại này thời khắc mấu chốt bỏ xuống đồng bạn người căn bản không có cứu tất yếu ngay sau đó đường tranh liền nghe được súng vang thanh quái vật bị đánh trúng lúc sau an đau gầm rú một tiếng lập tức liền từ bỏ gần ngay trước mắt mục tiêu, xoay người chạy về phía sau lại người. Đường tranh cảm thấy, nó hẳn là từ sau lại nhân thân thượng cảm giác được uy hiếp, bởi vì nàng cũng cảm giác được, như là phía trước gặp được kia mấy cái sẽ xử kỳ quái xiếp người cho nàng cảm giác. Hơi chút có điểm thường thức người đều biết, quyết không thể đem chính mình sau lưng hướng nguy hiểm phương hướng. Này con quái vật tuy rằng không phải người, nhưng này trí lực trình độ lại cũng cùng người thập phần gần, cho nên nó mới có thể không chút do dự từ bỏ gần ngay trước mắt con ngồi đi đuổi theo nơi xa người, đường tranh thu hồi thiên cơ hạ, tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng dưới tảng cây trương thiên đối thượng. bên kia, sau lại kia chiếc xe việt gia thượng, ghé vào mở ra cửa sổ ở mái nhà chỗ xả kích nam nhân nhìn thấy kia chỉ xoay người chiều bọn họ chạy tới quái vật, chút nào không thấy hoảng loạn, lần nữa nhắm ngay quái vật, lại liên tục khai mấy thương. Hàn tiêu, đem xe dừng lại, nó lại đây, mọi người xuống xe, chuẩn bị. theo nam nhân ăn bài, lái xe người lập tức đem giấm hạ phanh lại cùng lúc đó hai bên cửa xe cơ hồ đồng thời mở ra vài đạo bóng người từ trong xe nhảy ra tới sôi nổi rửa gần xe việt giã trạng hảo tầm mắt tề tụ ở cách bọn họ đã rất gần quái vật trên người nho nhỏ thổ độn nam nhân nhắm chuẩn quái vật lại nã một phát súng đồng thời phân phó nói là tên là nho nhỏ nữ nhân vang dội đồng ý lúc sau tay phải hơi hơi nắm lên ở trong tay xúc tích dị năng phía trước mặt đường bởi vì nàng dị năng bỗng nhiên vỡ ra nhỏ vụn cắt đá không ngừng nhảy lên Khởi. Tại quái vật liền mau vọt tới bọn họ trước mặt thời điểm, theo nam nhân phân phó, nho nhỏ bàn tay hướng về phía trước nâng lên, phía trước nguyên bản ở nhảy lên cắt đá bỗng nhiên chi gian chồng chất ở bên nhau, một tòa tường đất đất bằng dựng lên, cản trở quái vật đường đi, thả bởi vì nó hướng đến quá nhanh, lập tức đỉnh không được, vì thế thân thể hung hăng mà đụng phải tường đất. Phanh mà một tiếng vang lớn, nguyên bản rắn chắc tường đất mặt trên xuất hiện vài đạo vết rách, ngay sau đó là quái vật thân thể tạp đến trên mặt đất thanh âm đánh một cái đối mặt liền tại đây vài người trên tay ăn cái không nhỏ mệt quái vật không có tiếp tục đi phía trước hướng từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt tướng đất tứ chi chậm rãi về phía sau hoạt động kỳ thật xoay người tùy tiện nhảy một bước đều so này mau nhiều nhưng là nó không dám nó cần thiết dùng đôi mắt nhìn chằm chằm địch nhân nhất cử nhất động đương thối lui đến một cái tương đối tới nói tương đối an toàn vị trí khi quái vật mới ngừng lại được cẩn thận mà cung thân thể chiều tường đất bên này gào giống tán, lại là nam nhân kia thanh âm ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có vài đạo vết rách nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng phòng ngự tường đất trong nháy mắt sụp đổ, lại không có xuất hiện bụi đất phi dương một màn, những cái đó cắt bụi đều bị khống chế ở một cái nho nhỏ trong phạm vi, căn bản phi không đến mấy người kia bên người. Theo tường đất sụp đổ, lại là một tiếng súng tiếng vang, quái vật từ tại chỗ nhảy khai, hiểm hiểm tránh đi. Như vậy liên tiếp bị tập kích, quái vật đã bị chọc giận, bất chấp cái gì nguy hiểm lui về phía sau hơi hơi hối lượn tiếp theo lập tức thậm chí thân thể liền lập tức bắn lên thẳng đến tụ ở xe việt giã bên cạnh vài người khởi nguyên bản tan đi tường đất nháy mắt lại đột ngột từ mặt đất mọc lên chắn quái vật đi tới trên đường nhưng nó lần này có phòng bị sắp đến tường hạ dừng bước tiếp theo nâng lên móng bước, hung hăng bắt đi lên nhìn như không gì phá nổi tường đất tại quái vật treo sụp đổ đùi đất phi dương mở ra Khu khu tên là nho nhỏ nữ tử không có thể ở trước tiên che miệng lại bị sặc một chút Trong ánh mắt vào cắt bụi, tràn ngập ra một tầng hơi nước, che tầm mắt. Cẩn thận! Cùng với thanh âm này vang lên, một bóng người bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo dài tới một bên. Ngay sau đó, vang lớn thanh truyền đến, nàng vừa rồi sở trạm địa phương, đã bị quái vật móng nuốt đánh ra một cái hố to. Bên cạnh xe Việt giã cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cửa xe trực tiếp bị trụ bay. Nguyên bản ghé vào cửa sổ ở mái nhà thượng nam nhân chật vật mà nhảy xuống xe, ngay tại chỗ một lăn, thối lui một khoảng cách. Phúng ca Này chỉ biến dị thú tuyệt đối không ngừng nhị cấp Có người la lớn Dù sao hiện tại muốn nhận tay là không có khả năng Một cái khác thanh âm tiếp theo vang lên Quản nó là mấy cấp, liều mạ Chú ý an toàn Tự do phát huy Được xưng là phụng ca nam nhân phân phó nói Còn lại người sôi nổi ứng đúng vậy Kế tiếp, cục diện trở nên thập phần hỗn loạn Các thuộc tính dị năng liên tiếp tạp đến quái vật trên người Tuy rằng không có thể một kích giết chết nó Lại cũng làm nó bị thương không nhẹ hơn nữa thương tổn chồng lên lên hiệu quả liền rất khả quan quái vật tan đau giống lên một tiếng không dứt bên hai thanh hôi hương vị tràn ngập này một mảnh nhỏ không gian cùng lúc đó cùng quái vật chiến đấu người tự thân cũng hảo không đến chỗ đó đi hoặc nhiều hoặc ít đều bị quái vật thương tới rồi lấy quái vật cực kỳ khủng bố lực sát thương cho dù là nhẹ nhất thương cũng đủ bọn họ uống một hồ bọn họ cố nén đau đớn tiếp tục cùng quái vật chiến đấu một đám sắc mặt tái nhợt đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống giống nhau nhưng là kỳ tích mà lại không có bất luận cái gì một người thật sự ngã xuống cách đó không xa đường tranh ôm thiên cơ hạp từ trên cây nhảy xuống tiếp theo thi triển chiêu thức phù quang lược ảnh đem chính mình thân hình che giấu lên hướng tới bên kia chiến trường đi đến như cũ nằm trên mặt đất thở hồn hển không thể động đậy trương thiến cơ hồ bị một màn này dọa cái chết khiếp Dựa gần ở phi dương cắt bụi bên trong đường tranh ẩn ẩn nhìn đến có một nữ nhân đứng ở mọi người phía sau trên tay tản ra hơi hơi lục quang chương hai tứ cấp biến dị thú tam người kia ảnh đường tranh như cũ xem không rõ bởi vì không chỉ có có cắt đuổi mơ hồ tầm mắt những người đó cơ hồ là thật mạnh đem cái kia thân ảnh vây quanh vô luận bên kia chiến đấu như thế nào thảm thiết ít nhất đều có hai người che ở nàng trước người không cho quái vật tới gần chẳng sợ một bước đường tranh nguyên bản tưởng tiếp tục đến gần phía trước lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang ở tiếng vang truyền vào nàng lỗ thai phía trước viên đạn đã đánh tới nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương thế nhưng lại bị bị phát hiện sao Đường tranh dừng đi tới nệ bước, nhìn bên kia dơ thương nhắm chuẩn nàng bên này nam nhân, hồi tưởng một chút nàng vừa rồi đến tột cùng làm cái gì thế cho nên bại lộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có bên thai xẹt qua một sợi thanh phong. Là bởi vì phong sao? Nghĩ vậy nhi, đường tranh liền không thể tránh khỏi lại nghĩ tới phía trước ở 26 mái nhà thượng cùng nàng chiến đấu nam nhân, đồng dạng là vận dụng phong tới cảm giác địch nhân vị trí, nhưng trước mặt mấy người này, rõ ràng cùng nam nhân kia không ở cùng trục hành thượng sở dĩ có thể phát hiện nàng ước chừng chỉ là bởi vì trùng hợp đi vì nghiệm chứng chính mình suy đoán đường tranh phục lại nhắc tới chân về phía trước mại vài bước quả nhiên không chỉ là những người đó ngay cả kia con quái vật cũng không có phát hiện nàng tồn tại đường tranh tính hạ tâm tới cảm thụ chung quanh biến hóa này một mảnh nhỏ không gian nội tựa hồ có vô số lũ thanh phong chính lộn xộn mà phi nhảy có địa phương thập phần dày đặc có địa phương lại vắng vẻ chỉ có vài sợi căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quy luật Đường tranh hơi suy tư một chút, liền nâng lên tay đi đụng vào một sợi liền ở nàng phụ cận thanh phong. Ngay sau đó, một phát viên đạn liền đánh vào nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, tiếng súng hơi chút chậm một chút chuyển đến. Cùng lúc đó, còn có nam nhân mang theo chút hoảng sợ thanh âm, phụng ca, bên kia có cái gì? Chính cùng quái vật chiến đấu mấy người nghe vậy, bất thời giờ nhìn thoáng qua người nọ nói phương hướng, giống Tuyết, đừng nói đồ vật, chính là liền lá cây đều không thấy một mảnh. Bởi vì việc này mà phân tâm trong đó một người tay thiếu chút nữa nhi đã bị quái vật cấp quét tới rồi nếu không phải hắn trốn đến mau cái tay kia phải phế đi tống phi bảo vệ tốt tư kỷ đừng nghi thần nghi quỷ người nọ tức giận quát tên là tống phi chính là cái thoạt nhìn có chút gầy yếu tính cách nội hướng thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi người thiếu niên lòng tự trọng vốn là cường thịnh bị người như vậy một giống tức khác ủy khuất đến không được há mồm liền phản bác nói ta không có nghi thần nghi quỷ ta thả ra phong linh hai lần bị thứ gì xúc động Vị trí đều là bên kia. Thiếu niên nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, ngay cả hắn người bên cạnh cũng nhịn không được rêu cợt hắn nói, "Tống Phi ngươi đừng náo loạn, ngươi kia phong linh chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? 10 lần có 9 lần đều không thể thành công thu hoạch tới hoàn cảnh cảm giác, duy nhất thành công một lần vẫn là hai điều phong linh cho nhau va chạm." Tiếp theo liền có bất đồng tiếng cười từ bốn phía truyền đến, đem Tống Phi tức giận đến muốn chết, không cam lòng mà giải thích nói, "Các ngươi tin tưởng ta, lần này là thật sự Bên kia thật sự có cái gì? Người bên cạnh tiếp nhận hắn nói hỏi, Nga, là thứ gì a Lại tùy tiện bất quá một vấn đề, lại kêu Tống Phi á khẩu không trả lời được. Hắn ngẫu nhiên chi gian thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, đừng nói công kích, chính là dùng để phòng ngự, hiện giờ cũng đều còn không thể linh hoạt vận dụng. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì đụng phải hắn thả ra phong linh, loại cảm giác này bất đồng với dị vãng thất bại hoặc là hai điều phong linh cho nhau va chạm khi cho hắn cảm giác. Hắn có thể dễ dàng phân chia ra này trong đó trên lệnh, lại không biết muốn như thế nào đối đồng bạn miêu tả. Tất cả mọi người cho rằng đây là hắn ảo giác, nhưng Tống Phi chính mình rất rõ ràng, này tuyệt đối không phải ảo giác. Đồng thời, hắn cũng không có cảm nhận được ác ý nói cách khác, bên kia đồ vật, đối bọn họ căn bản không có ác ý, nhưng là không biết vì cái gì không muốn hiện thân. Mà đem chính mình suy đoán nghiệm chứng xong rồi được đến chuẩn xác đáp án lúc sau, đường tranh liền yên tâm tới gần bên kia chuẩn xác nói là dựa vào gần bị mấy người vây quanh ở trung gian kia đạo thân ảnh đường tranh thong dong đi qua với dùng để phòng ngự điều tra địch nhân tung tích phong linh chi gian đi bước một tới gần nàng mục tiêu đồng thời bên này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc tại đây một đám người một lát không ngừng công kích hạ kia đầu quái vật rốt cuộc chống đỡ không được lập tức ném tới trên mặt đất bị gọi phụng ca nam nhân giơ súng lên nhắm ngay quái vật đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất quái vật phát ra một tiếng kêu rên phụng ca đang chuẩn bị khấu động có súng Đã bị người ngăn trở. Đừng giết nó. Đường tranh theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện nói chuyện đúng là bị mấy người này tiểu tâm bảo hộ người. Phía trước nhìn kia mơ hồ mảnh khảnh thân hình, đường tranh liền suy đoán kia ước chừng là cái nữ nhân, cái này suy đoán được đến chứng thực. Nữ nhân kia nói chuyện thanh âm rất là dễ nghe, tuy rằng có vẻ hơi có chút mềm nhẹ. Tư kỷ. Phùng ca thu hồi thường, quay đầu đi xem nữ nhân kia. Tống phi cùng một người khác phân biệt hướng hai bên tránh ra, Cái kia bị bọn họ bảo hộ thân ảnh liền hiển lộ ra tới. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nữ nhân kia dung mạo, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, màu da có chút tái nhợt, cho người ta một loại phảng phất một trận gió mạnh liền sẽ đem nàng thổi đi rồi hảo giác, tựa như cùng nàng cùng Đường Ngụy diễn chi nhất dạng, làm người thích không nổi. Nay chỉ đại khái là tứ cấp biến dị thú, đã có được nhất định trí lực, ta tưởng thử thu phục một chút, nếu thành công nói, lần sau lại có chuyện gì, các ngươi liền có thể thiếu phân điểm tâm tới chiếu cố ta. Tên là tư kỷ nữ nhân nói, chiều mọi người lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới. Theo nàng những lời này, vừa rồi đạt được thắng lợi mấy người sôi nổi chiều nàng vây vây tay, ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Tư kỷ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi nói, chúng ta phỏng trường sớm biến thành tăng thi. Chính là chính là, nếu không có người giúp chúng ta chữa thương, chính là lại cấp mấy cái lá gan chúng ta cũng không dám đi lên cùng này quái vật vật lộn A. Bảo hộ ngươi là chúng ta nghĩa vụ, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ những cái đó có không. Đường tranh ngay vậy, âm thầm nữ môi, nghĩ thầm người này không khỏi quá kiểu khí chút, đồng dạng là tu tập trị liệu tâm pháp, nàng sở nhận thức những người đó, không một cái giống trước mắt người này giống nhau kiểu khí, nếu là ai dám mang nàng đi tham gia Tây Hồ bên cạnh tảng kiếm Sơn Trang cử hành danh kiếm đại hội nói, còn không được bị nàng liên lụy chết, phỏng chừng liên địch quân một chút đều ai không được. Giờ phút này nữ môi người kỳ thật không ngừng đường tranh một cái, này đoàn người trong đội ngũ một cái khác nữ hải tử nho nhỏ đồng dạng không quen nhìn tư kỳ còn không phải là thân thể kém một ít, chỉ liệu dị năng ghê gớm à? mấy người này nam nhân nói đến giống như chỉ có nàng một người trả giá dường như. Phùng Ca cũng không có cùng còn lại người giống nhau nói những lời này đó. hắn dứt khoát thối lui đến một bên, cấp tư kỳ nhường ra một vị trí, nói, tư kỳ, ngươi lại đây đi. nếu cái này thật là tứ cấp biến dị thú nói, ngươi thu phục nó, đối chúng ta tới nói, sức chiến đấu có thể nói là tăng cường không ít, sống sót cơ hội lớn hơn nữa. tư kỳ nghe vậy, gật gật đầu. Đi lên trước tới, đi tới biến dị thú trước mặt, sử dụng dị năng chữa khỏi nó trên người mấy chỗ vết thương trí mạng, làm nó không đến mức lập tức chết đi, nhưng cũng như cũ không thể động đậy. Đường tranh cái này cơ hồ đi tới những người này bên cạnh, xem như gần gũi kiến thức tới rồi tư kỳ bản lĩnh, đồng dạng cùng những người đó chơi kỳ quái xiếp giống nhau, căn bản không cần mượn dùng bất luận cái gì vật dẫn, là có thể thi triển ra tới, cổ quái vô cùng. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới. Trên mặt đất quái thú trên người bị tiêu kỳ quái xiếc bao trùm đến địa phương, huyết nục mơ hồ trạng hướng tửa hồ thoang có chút chuyển biến tốt đẹp, mó bắt đầu đọc lại. Bên này, tư kỳ đang muốn biện pháp thu phục đây là biến dị thú, suy nghĩ lại bị người đánh gãy. Các ngươi còn có phải hay không người? nay con quái vật tan luôn ta hai cái đồng học, các ngươi không chỉ có không giết nó, còn muốn nhận phục nó. Nói chuyện chính là trương thiến, ở đường tranh rời đi không lâu lúc sau, nàng liền gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Trở lý vi vi xe buýt sớm đã nhìn không tới bóng dáng, trừ bỏ lại đây đầu nhập vào mấy người này, nàng không có lựa chọn nào khác. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng nguyện ý đầu nhập vào, đối phương liền sẽ nguyện ý thu lưu nàng, mà nàng là chết đều không muốn cùng như vậy quái vật cộng đồng ở chung, vì thế liền không khách khí hô ra tới. Trương Thiến là cái rất có tư sắc nữ nhân, mặc dù vừa rồi buôn đảo làm nàng có vẻ có chút chật vật, nhưng giờ phút này hướng chỗ đó vừa đứng, cơ hồ liền mau đem tư kỷ cấp so đi xuống càng đừng nói chỉ coi như là thanh tú nho nhỏ nay đây mặc dù nàng giờ phút này ngữ khí không thế nào hảo vẫn là có người ánh mắt dừng lại ở trên người nàng cũng may này mấy người hai ngày này cũng coi như là đồng sinh cộng tử cũng không có bởi vì nàng lời nói mà đứng ra phản bác tư kỳ yêu cầu tạm như vân hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía trương thiến, thanh âm như cũ mềm nhẹ như nước nửa điểm không có bị người nghi ngờ tức giận người đã chết nói lại nhiều cũng vô dụng cho dù ta thật sự đem này chỉ tư cấp biến dị thu giết Bọn họ cũng sẽ không sống lại Một khi đã như vậy Ta vì cái gì không thể dùng nó tới cấp như cũ còn sống người gia tăng sinh tồn đi xuống lợi thế đâu Tạm như vân này một phen lời nói Kỳ thật cũng không phải như vậy chạm được chân Nhưng là đối với chuyện này Trương Thiến vốn dĩ liền có chút trộn dạ Tự tin không đủ Cũng liền không có thể đúng lý hợp tình phản bác nàng lời nói Đơn giản câm miệng không nói Trương Thiến câm miệng lúc sau Ở đây người không còn có ai đối tư kỳ cách làm có ý kiến vì thế nàng đem tầm mắt rời về biến dị thú thân thượng thoạt nhìn như là đang ngẩn người tưởng đối sách kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cùng biến dị thú cầu thông đi lên nàng không chỉ có là ở mặt thế lúc sau thức tỉnh rồi chưa khỏi dị năng càng là ở phía trước ngẫu nhiên gian được đến một quyển ngự thú công pháp giống như là tiên hiệp tiểu thuyết trung miêu tả thần kỳ công pháp cố tình có người không nghĩ nàng thành công tư kỳ mới vừa cùng biến dị thú thành lập khởi liên tiếp đã bị một cái khác thanh âm đánh gãy nói đến cũng thật dễ nghe a Hợp lại chết không phải ngươi bằng hữu, cho nên ngươi mới có thể nói ra loại này lời nói đi. Ngươi thật đúng là thiện lương thức đại thể A, lương tư kỷ. Nói chuyện đồng dạng là cái nữ nhân, ngữ khí nói không nên lời trào phúng. Chỉ là, còn không đợi mọi người quay đầu đi xem, đã bị một thanh âm khác hấp dẫn. Ngao! Trương Tiến thân thể nháy mắt cứng đờ. Thanh âm này, nàng lại quen thuộc bất quá, thiếu chút nữa, nàng liền chết ở phát ra loại này thanh âm quái vật trào hạ. Đối nàng tới nói, phảng phất ác mộng giống nhau. Đường Tranh ở tiếng hô truyền đến phía trước, cũng đã xoay đầu đi, chỉ thấy một chiếc quen thuộc hãn mã xa hướng tới bên này khai lại đây, mặt sau theo một con đồng dạng đại như nghẽ con, cả người huyết nhục mơ hồ quái vật. Chương 21 tứ cấp biến dị thú. Xong. Đường Tranh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cấp ra cái gì phản ứng tới. Nàng xuống xe phản hồi tới trạm xăng dầu tới sự tuy rằng không có chuyện trước cùng Ngụy Diễn Chi thông qua khí, nhưng là nàng rất rõ ràng, không dùng được bao lâu Ngụy Diễn Chi liền sẽ phát hiện nàng không thấy. Tiếp theo liền sẽ phản hồi tới tìm nàng. Nguyên nhân tự nhiên không phải bởi vì lo lắng nàng linh tinh, Thuần Túy chỉ là bởi vì hắn không rời đi nàng, hoặc là nói không rời đi nàng bảo hộ mà thôi. Hoặc là nói, bọn họ hai người chi gian, tạm thời là ai cũng không rời đi ai chẳng huống. Ngụy Diễn là cái này nơi trốn lộ ra cổ quái, hiện giờ càng là quái vật khắp nơi địa phương sinh trưởng ở địa phương người, nàng nhiều không biết sự, đều yêu cầu hắn hỗ trợ. Mà đồng thời, thân thể kém đến dọa người Ngụy Diễn chi nếu không có đường tranh bảo hộ, rất khó ở khắp nơi là quái vật trong thế giới tồn tại mắt thấy ô tô liền phải chạy đến mọi người trước mặt mà quái vật cùng ô tô chi gian khoảng cách cũng cùng kéo càng nhỏ đường tranh không có khả năng chơ mắt nhìn kia con quái vật tiêu diệt nàng lên đường phương tiện giao thông cùng với lẫn nhau hợp tác dẫn đường nàng từ tư kỷ đám người bên người chạy đi ở trống trải địa phương tiến vào trong lòng không có vật ngoài trạng thái tại đây khí kinh hạ cảm quan không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi nàng giơ lên thiên cơ hạp trong vòng tức bám vào với mũi tên phía trên Rồi sau đó nhắm chuẩn chạy vội chung quái vật, bắn ra một phát truy mệnh mũi tên. Truy mệnh mũi tên, đường môn kinh vũ quyết tâm pháp hạ mạnh nhất chiêu thức. Bám vào nội tức lúc sau mũi tên, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể nghe được mũi tên phá vỡ không khí thanh âm. Đuổi theo hãn mã xa chạy vội quái vật bỗng nhiên cảm giác được đến từ phía trước nguy hiểm, ngạnh sinh sinh dừng đi tới bước chân, hơi hơi xoay cái phương hướng liền muốn chạy trốn, đáng tiếc đã trễ. Phá không mà đến truy mệnh mũi tên trực tiếp mệnh chung quái vật mắt trái nghiêng nghiêng mà bắn thủng quái vật đầu, đương nhiên cũng chỉ là cái dạng này lời nói, căn bản không làm gì được quái vật, bởi vì tăng thi hóa động vật, vô luận là ở phòng ngự vẫn là công kích hoặc là tốc độ chờ phương diện, đều xa xa thắng qua biến thành tăng thi người, đồng dạng khó đối phó trình độ cũng là không ngừng ở bỏ lên. Giây tiếp theo chuẩn xác mệnh trung hơn nữa xuyên thấu quái vật mũi tên, bỗng nhiên chi gian nổ mạnh mở ra, quái vật thậm chí còn không có tới cấp gầm rú một tiếng, đầu liền bị nổ thành dập nát. Thân thể lập tức ngã quỵ trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Tất cả mọi người bị một màn này cấp kinh hách tới rồi. Bên này, Trương Thiến thế nhưng là trước hết phục hồi tinh thần lại người, bởi vì đường tranh hiện thân địa phương, vừa lúc liền ở nàng chính phía trước, tưởng xem nhẹ đều khó. Ngươi, Trương Thiến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay chỉ vào đường tranh, lại không biết muốn nói gì. Lúc này, còn lại người cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Phát hiện nguyên bản không có một bóng người địa phương bỗng nhiên nhiều ra một cái ăn mặc kỳ quái quần áo cầm kỳ quái đồ vật tiểu nữ hài, mọi người liền lại bị nho nhỏ hoảng sợ, có vũ khí móc ra vũ khí, không vũ khí vận khởi dị năng, mục tiêu căn bản không có gì tranh luận, thống nhất đều là đường tranh. Đường tranh tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đánh tới, ở viên đạn cùng dị năng tạp lại đây phía trước, lần nữa thi triển phù quang lực ảnh, cùng xuất hiện khi giống nhau, biến mất thời điểm cũng không hề dự triệu mọi người trơ mắt nhìn đường tranh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ nay chấn động có thể so hoàn hồn phát hiện nàng xuất hiện ở bên cạnh tới lớn hơn rất nhiều có được phong hệ dị năng thiếu niên tống phi ở một bên lẩm bẩm nói ta phía trước liền nói bên kia có cái gì các ngươi còn không tin cái này thấy được đi mọi người giờ phút này như lâm đại địch nơi nào còn có tâm tư để ý tới hắn nói chỉ cần tưởng tượng đến cái kia bỗng nhiên biến mất nữ hải vừa rồi có khả năng liền ở bọn họ bên người giơ tay có thể với tới địa phương dễ như chở bàn tay là có thể động thủ giết bọn họ mọi người liền ức chế không được mà cảm thấy sợ hãi Giấu ở âm thầm mục tiêu luôn lại như vậy làm người sợ hãi đường tranh mới mặc kệ này nhóm người như thế nào tưởng nàng ẩn thân bất quá là vì tránh đi bọn họ tầm mắt tránh cho không cần thiết chiến đấu phía trước cảm giác được uy hiếp hiện giờ đã tìm ra hơn nữa rửa sạch rất một con nàng dẫn đường người cũng tìm trở về chỉ cần lại giải quyết một khắc chỉ nàng liền có thể đi theo ngụy diễn chi rời đi đường tranh đi tới mọi người phía sau Từ đám người khe hở nhắm ngay nằm trên mặt đất quái vật, chuẩn bị nhất cử đem này đánh chết. Đúng lúc này, bên kia lại ra ngoài ý muốn. Hiện giờ chỉ là mặt thế chi sơ, phụng ca cái này đội ngũ người tuy rằng đa số đều là thức tỉnh rồi dị năng hơn nữa đại khái nắm giữ cơ bản sử dụng kỹ xảo, nhưng bọn hắn biết đến kỳ thật chỉ là trong đó đơn giản nhất một bộ phận mà thôi. Lương Tư Kỳ muốn vượt cấp thu phục một con tứ cấp biến dị thú vì sủng vật, ở hiện giai đoạn đảm đương cường lực tay đấm, việc này tiên quyết điều kiện kỳ thật đã đạt thành. Nề hà ra ngoài ý muốn, truy đuổi hãn mã xa mà đến một khắc chỉ tứ cấp biến dị thú, đột nhiên xuất hiện tiểu nữ Hải, cái nào không đều là thập phần dẫn người chú ý, nàng chính mình cũng không thể tránh khỏi bởi vậy phân thần. Nay một phân thần, tự nhiên liền xem nhẹ bên cạnh biến dị thú khác thường. Nhân loại đối tăng thi hiểu biết cũng chỉ là sơ khuy con đường mà thôi, huống chi hi hữu cao dài biến dị thú, bọn họ cho rằng trải qua phía trước một phen chiến đấu, biến dị thú đã tiếp cận gần chết trạng thái mà lương tư kỳ sử dụng chữa trị thuật chỉ là gai đúng châu ngứa chỉ hoan biến dị thú tử vong thời gian kỳ thật bằng không cao giai biến dị thú khôi phục năng lực xa xa vượt qua bọn họ phòng trường ở bọn họ phân thần đi chú ý đột nhiên xuất hiện đường tranh khi này chỉ nguyên bản trọng thương gần chết biến dị thú thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục tuy rằng còn không đạt được bị thương phía trước trạng thái nhưng hành động thượng cơ bản đã vô hại đây là một con cao giai có nhất định tư duy năng lực biến dị thú đối nó tới nói bị thương nó người thù hận cố nhiên đại nhưng xa xa so ra kém ý đổ thu phục nó người ở nó có thể hành động lúc sau chạy trốn là tất nhiên nhưng nhân thiện cần thiết muốn trả thù một chút thù hận lớn nhất người cũng chính là lương tư kỷ lúc này mọi người lực chú ý còn đặt ở tìm kiếm ẩn thân đường tranh trên người biến dị thú nhân cơ hội này một cái xoay người từ trên mặt đất đứng lên tứ chi xúc lực lập tức chạy ra khỏi đám người rời đi thời điểm cái đuôi hung hăng quét về phía một bên lương tư kỷ biến gỗ tới quá đột nhiên căn bản không ai phản ứng đến lại đây mà thân thể yếu đuối mong manh lương tư kỳ tự nhiên cũng tránh không khỏi này đột nhiên tập kích vì thế ngạnh sinh sinh ăn biến dị thú một cái đuôi lực đạo chi cường đại sinh sôi đem lương tư kỳ chịu đến đứng thẳng không xong hung hăng ké lăn quay trên mặt đất tư kỳ. tư kỳ tư kỳ tư kỳ rốt cuộc phản ứng lại đây mọi người sôi nổi tiến đến lương tư kỳ bên người xem xét nàng thương tình đối bọn họ tới nói lương tư kỳ tầm quan trọng chỉ ở sau chính mình sinh mệnh rốt cuộc đây là mà thế một cái chưa khỏi hệ dị năng giả tầm quan trọng Không cần nói cũng biết, biến dị thú tồn tại giờ phút này không đáng kể chút nào. Nhưng người khác lại không như vậy tưởng. Lương Tư Kỳ không chết được, các ngươi trước giết kia chỉ biến dị thú lại nói. mau A. Nó lập tức liền phải chạy mất. Nói chuyện chính là phía trước trừ bỏ trương tiến ở ngoài, sau lại cái kia cái mở miệng châm chọc Lương Tư Kỳ đứng nói chuyện không eo đau hành vi nữ tử. Mắt thấy biến dị thú thân ảnh liền mau biến mất ở giao lộ chỗ rẽ chỗ, đem nàng gấp đến độ muốn chết. Nhưng mà, giây tiếp theo nịnh chuyển cục diện liền xuất hiện, một con mũi tên chống rông xuất hiện, bay về phía đang ở bay nhanh chạy vội biến dị thú. Tiếp theo thành công mệnh trung biến dị thú đầu. Ngay sau đó, biến dị thú đầu thế nhưng bắt đầu chậm rãi tăng dã, phảng phất bị bắt cường toàn giống nhau. vô luận tăng thi vẫn là biến dị thú, đầu đều là bọn họ duy nhất hơn nữa trí mạng được điểm. kia chỉ kém một chút liền phải chạy thoát dị thú bị mũi tên bắn trúng sau. Đầu tuy rằng chính tăng dã, nó nện bước cũng không dừng lại xuống dưới, thẳng đến đầu toàn bộ không có chỉ còn lại có một khối tàn phá thân thể lúc sau mới hung hăng té lăn quay trên mặt đất màu đỏ sậm sền sệt máu hồ đầy đất à nữ tử đôi tay che miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô nhưng trên mặt nàng biểu tình lại là hoài nghi nhiều qua kinh ngạc không đúng không phải như thế không phải nàng thấp giọng nỉ non không thể hiểu được nói người này rõ ràng không có người này vì cái gì vì cái gì bên kia bị biến dị thú chịu một cái đuôi lương tư kỳ rốt cuộc hoán lại đây sắc mặt so chi phía trước lại tái nhợt không ít, thiển xác trên quần áo, eo bụng gian một đạo màu đỏ sẩm dấu vết. Thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người, xin lỗi, đều là ta sai. Nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải oán giận, mà là xin lỗi. Nếu không phải ta phía trước ý nghĩ kỳ lạ muốn thu phục nó, liền sẽ không có này vừa ra, còn hảo các ngươi không có bị thương. Lương Tư Kỳ lời này nói được thập phần xinh đẹp, đừng nói nguyên bản liền không nghĩ tới muốn trách cứ nàng mấy năm nhân, chính là vẫn luôn xem nàng không thế nào thuận mắt nho nhỏ. nhỏ. Giờ phút này cũng chọn không được nàng cái gì sai, thậm chí bắt đầu nghĩ lại, chính mình phía trước có phải hay không đem nàng nghĩ đến quá xấu rồi. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người ăn nàng này nhất chiêu, ít nhất đem nàng lời nói đều nghe vào trong thai trương thiến liền quay đầu đi lộ ra khinh thường tới cười, mà một cái khác nữ tử còn lại là lộ ra châm chọc ý cười. Lương Tư Kỳ, nguyên lai ngươi từ lúc này bắt đầu, cũng đã như vậy sẽ thu mua nhân tâm sao. Mà ẩn thân bắn ra một phát thực cơ đạn đường tranh thân hình không thể tránh khỏi lại hiển lộ ra tới bất quá lúc này mọi người lực chú ý tạm thời đều không ở trên người nàng đương nhiên trừ bỏ hãn mã xa thượng ngụy diễn Chi. phát hiện đường tranh không thấy ngụy diễn Chi liền trước tiên đường cũng phản hồi lại đây tìm kiếm nàng trên đường vừa lúc gặp gỡ lái xe xe buýt kinh hoàng chạy trốn mấy cái nam sinh vừa lúc kia một đoạn đường có chút hẹp hòi dung không dưới hai chiếc xe song hành nhưng là hai bên lại lẫn nhau không nghĩ làm nhất thời rằng co xuống dưới thời gian tuy rằng thực đoạn nhưng ngụy diễn chi cũng đã có chút không kiên nhẫn hắn thật sự là đổi thời gian mà đối diện người hiển nhiên cũng cùng hắn giống nhau không kiên nhẫn ngụy diễn chi nhận thấy được đối diện người ý tứ thế nhưng tưởng lái xe trực tiếp đem hắn đâm xuống sườn núi hắn liền lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười tới mà ngồi ở mặt sau an lôi lại bỗng nhiên cảm thấy cả người z run thân thể mấy không thể thấy run run nàng ngầng đầu nhìn xung quanh liền nhìn đến ngụy diễn cử chỉ nổi lên súng lục nhắm ngay xe buýt ghế điều khiển bên kia kính trắng gió nã một phát súng Xe buýt kính chắn gió không thể so ngụy diễn chi hán mã xa thượng đặc chế chống đạn pha lê một thương lúc sau liền xuất hiện mạng nhện thức vết rách toàn bộ cản trở người điều khiển tầm mắt đồng dạng đem xe buýt thượng người sợ tới mức không được hoa hạ là một cái súng ống quản chế đặc biệt nghiêm khắc quốc gia đối với đại đa số người tới nói xung ống chỉ ở phim ảnh kịch trung Gạc qua trong hiện thực thứ này cách bọn họ qua xa nhưng một chút không ảnh hưởng bọn họ đối thương sợ hãi vì thế bọn họ thức thời chuyển xe làm lộ hai chiếc xe đi ngang qua nhau thời điểm ngụy diễn chi còn hàng chậm tốc độ xe hỏi bọn họ có hay không nhìn thấy một cái tiểu cô nương cũng đơn giản miêu tả một chút đường tranh đặc thù đáp án tự nhiên là không có bởi vì bọn họ chạy trốn thời điểm đường tranh vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh căn bản chưa từng lộ diện ngụy diễn chi liền nhanh hơn tốc độ chạy về trạm xăng dầu nửa đường lại gặp một khác chỉ biến dị thú hắn căn bản lấy kia đồ vật không có biện pháp chỉ có thể manh nhấn ga nhanh hơn tốc độ ý đồ ném rất nó Tuy rằng không có thể thành công ném rớt, nhưng đem biến dị thú mang lại đây lúc sau, Đường Tranh liền giúp hắn giải quyết. Ngụy Diễn Chi ngồi ở trong xe, đem bên này hết thể xem ở trong mắt, đặc biệt là Đường Tranh biến mất lại xuất hiện, lúc này đây, hắn xem đến rõ ràng, cái này trong quá trình căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản tầm mắt chướng ngại vật. Chương 22 hồi ức. Trải qua hai ngày này quan sát cùng đối lập, Ngụy Diễn to lớn khái có thể khẳng định, Đường Tranh một thân bản lĩnh Mười chi tám chín cùng mặt thế buông xuống lúc sau bỗng nhiên như măng mọc sau mưa toát ra tới dị năng giả có bản chất khác nhau. Không cần với những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt thoạt nhìn thập phần không chân thật dị năng đường tranh vũ khí là có thể chạm vào chân thật tồn tại. Lấy loại này cùng loại với thời cổ thường thấy vũ khí lạnh vì vũ khí muốn đạt tới tiễn vô hư phát chiêu chiêu chí mệnh căn bản không phải một sớm một chiều đủ làm được. Kết hợp đường tranh trong miệng thường thường nhắc tới sư hình ngụy diễn chi tâm lý co suy đoán. Đường tranh đại khái xuất thân từ cùng loại nào đó võ hiệp tiểu thuyết trung miêu tả võ lâm môn phái, từ rất sớm trước kia liền tồn tại, trải qua đời đời truyền thừa, bởi vì nào đó nguyên nhân mà ẩn vào núi rừng, nhưng không có chân chính chặt đức truyền thừa, phát triển cho tới bây giờ, sớm đã không vì người ngoài biết. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một thứ có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, có tìm tòi đến tuột cùng dục vọng. Vì cái gì không có chết đâu? Vì cái gì không dứt khoát đã chết đâu? Tạm như Vân đứng ở một bên nhìn chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị mọi người vây quanh hỏi hàn ân cần lương tư kỷ, trong mắt tràn đầy oán độc thần sắc chính là nữ nhân này cái này giả nhân giả nghĩa nữ nhân thoạt nhìn một bộ ôn nhu vô hại thiện lương đến liền đông trùng hạ thảo linh tinh đổ vật đều liên tiếp dẫm nữ nhân lại ở phía sau tới ở một đám người bị tang thi vây công thời điểm nhẫn tâm mà đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn trung lấy kéo dài thời gian tranh thủ thoát đi mặc dù là trọng sinh trở về đã co vài thiên đêm khuya ngậm ngồi là lúc Tạm như vân như cũ còn sẽ mơ thấy trước khi chết kia một màn. Trong mộng lương tư kỳ bộ dáng so với hiện tại, còn muốn vũ mị một ít. Nhiều không thể tưởng tượng à, ở vật tư nghiêm trọng khan hiếm, tang thi khắp nơi quái vật hành hành thế đạo, một nữ nhân không chỉ có không có tiểu tụy, ngược lại so từ trước càng thêm mỹ lệ động lòng người. Đặt ở người khác trên người có lẽ rất khó thực hiện, nhưng đối với lương tư kỳ tới nói, quả thực hết sức bình thường. Lương tư kỳ là hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng giả, từ mặt thế bắt đầu Chính là mọi người nịnh bỡ giữ gìn đối tượng, có cái gì thứ tốt đều phải làm nàng trước chọn quá, lên đường thời điểm nàng trước nay đều là bị mọi người bảo hộ ở bên trong kia một cái. Cùng lương tư kỳ một so, tạm như vân tao nộ liền thảm thượng quá nhiều. Mặt thế chi sơ, tạm như vân cũng không có thức tỉnh dị năng, là một cái lại bình thường bất quá nữ nhân, nàng sẽ đối mặt như thế nào tình huống có thể nghĩ. Thật vất vả từ tang thi trong miệng chạy trốn, gia nhập lương tư kỳ nơi dị năng giả tiểu đội, đi theo bọn họ thật vất vả rời đi Nam An đi tới rồi đất liền thành thị ở người sống sót căn cứ một lần nhiệm vụ chung nàng bất hạnh bị tang thi cắn lại vừa lúc gặp phải lương tư kỳ thân thể không thoải mái trước một bước trở về căn cứ nàng tự nhiên đã bị đội ngũ vứt bỏ khi đó tạ như vân tránh ở nhà kho ngầm bên ngoài vây đầy tang thi ý thức càng ngày càng mơ hồ cơ hồ liền phải lâm vào hôn mê thời điểm nàng cắn răng một cái đem phía trước ngẫu nhiên gian phát hiện tinh hạch cấp ướt lúc sau cảm giác tạ như vân quả thực không dám đi hồi ức Cái loại này nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong đau đớn, làm người hận không thể như vậy chết đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngao xuống dưới, hơn nữa thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Khi đó vẫn là mạt thế lúc đầu, thủy hệ dị năng uy lực còn không có có thể phát huy ra tới, thủy hệ dị năng giả địa vị thập phần thấp hèn, thẳng đến sau lại vi rút tiến thêm một bước huyết tán, ô nhiễm nguồn nước lúc sau, thủy hệ dị năng giả mới chân chính quật khởi. Tạ Như Vân thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, lại như cũ vô pháp một mình từ nhà kho ngầm thoát đi. Bên ngoài tang thi vẫn luôn chưa từng tan đi, nàng liền dựa uống nước duy trì sống sót, không biết qua bao lâu, thân thể của nàng đã suy yếu đến ngay cả đều không đứng lên nổi, nàng thậm chí cho rằng chính mình sẽ đói chết ở bên trong, hy vọng ánh dạng đông lại bỗng nhiên buông xuống. Tạm như vân cuộn tròn ở chân tường, vẫn không núp đích, hoảng hốt gian nghe được bên ngoài tang thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác, nàng tưởng có kẻ xui xẻo vào nhầm nhà kho ngầm bị tang thi cấp phát hiện, ngay sau đó, lại nghe tới rồi môn bị bạo lực mở ra thanh âm nàng gian nan mà ngẩng đầu đi xem tối tăm ánh sáng hạn nam nhân cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ thế nhưng còn có tồn tại người tạm như vẫn nghe được người nọ nói như vậy nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm người nọ thân ảnh dùng hết sở hữu sức lực hô cứu cứu ta cứu cứu ta ta hữu dụng kỳ thật chân chính hữu dụng người như thế nào sẽ bị vứt bỏ đâu nhưng khả năng người kia lúc ấy vừa lúc tâm tình hảo lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân thế nhưng liền thật sự cứu nàng Mặt thế trước tạm như vân là cỡ nào kiêu ngạo một nữ tử, tốt đẹp ra thế, rào hảo dáng người bộ dạng, ở trong trường học có vô số người theo đuổi che già mang mọc, nhưng nàng trước nay không đối ai thượng quá tâm. Mặt thế sau, nàng lại yêu một cái đem nàng từ địa ngục bên trong kéo lại nam nhân, thả ai đến hèn ngọn. Nam nhân kiếp như vậy cường đại, người theo đuổi vô số, sau lại thậm chí thành lập một cái đại hình người sống sót căn cứ, quy mô ở toàn bộ hoa hạ tới nói cũng là xếp hạng hàng đầu. Tạm Như Vân đã không còn là từ trước cái kêu kêu ngạo nữ tử, nàng không dám vọng tưởng đứng ở hắn bên người, chỉ cần có thể xa xa mà nhìn hắn liền hảo. Nhưng Lương Tư Kỳ liền nàng này nhỏ bé hy vọng đều bắt tắt. Ở lần đó Tang Thi vây thành thời điểm, Tạm Như Vân lại lần nữa cùng từ trước đội ngũ gặp phải, đang đào vong chung, Lương Tư Kỳ thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng đẩy đến Tang Thi đàn chung. Hiện giờ nghĩ đến, rõ ràng trước mắt. Cái loại này cốt nhục bị sinh sôi gặm thực rất đau đớn, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Mà hết thảy này đều bái trước mắt nữ nhân này ban tặng. Không chết cũng hảo, nếu liền đơn giản như vậy liền đã chết, chẳng phải là tiện nghi nàng. Nàng muốn lương tư kỳ nếm biến nàng kiếp trước sở chịu tra tấn, sống không bằng chết. Dáng người nhỏ sinh nữ hải tay cầm thiên cơ hạp, đi bước một đi tới. Phía sau là là lạnh lẽo thưa thớt đường phố, tất cả nhân vật cảnh sát phảng phất đều thành phụ trợ nàng bối cảnh. Kia Trương Tinh xảo vô cùng trên mặt, một mảnh hờ hững biểu tình, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy Đều cùng nàng không quan hệ giống nhau Có thể nói cho ta Ngươi như thế nào lại lộn trở lại tới sao Chờ đường tranh kéo ra cửa xe Ngồi vào trên chỗ ngồi lúc sau Ngụy diện chi tài mở miệng hỏi nàng Đường tranh nghiêng đầu xem hắn Sư Minh nói qua Đối với sở hữu gặp gỡ nguy hiểm Đều phải tận khả năng đem này bóp chết ở trong nôi Có lẽ ta Vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại cái này địa phương Nhưng ai cũng không dám bảo đảm Cái kia đồ vật liền sẽ không rời đi nơi này Ở tương lai một ngày nào đó đối ta tạo thành không thể vãn hồi uy hiếp Lại là sư huynh nói qua như vậy câu thức, ngụy Diễn Chi hơi hơi nheo nheo mắt Đứa nhỏ này, mặc dù có thể mặt không đổi sắc giết người, nhưng bản chất lại là đơn thuần phảng phất một chương giấy trắng, tuy rằng bị một chi tên là sư huynh bút vẽ miêu tả đại khái ra hàng giáo Nhưng mặt trên nội dung lại là trống giống Chỉ cần như vậy tưởng tượng, ngụy Diễn Chi liền cảm thấy khó nhịn cực kỳ nhịn không được muốn tại đây chương chất lượng tốt nhất hiếm có trên giấy miêu tả hắn suy nghĩ muốn đồ án thậm chí lao đi nguyên bản giàn giáo dấu vết một lần nữa câu họa ra tân làm đồ ngụy diễn Chi có trong nháy mắt thất thần phục hồi tinh thần lại liền phát hiện đường tranh lấy một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn cặp kia đen nhánh xinh đẹp đôi mắt phảng phất có thể nói phảng phất đang hỏi ngươi làm sao vậy ngụy diễn Chi liền lộ ra nhợt nhạt ý cười đem sở hữu ý tưởng đều tạm thời vùi lấp lên bởi vì đứa nhỏ này quá nhạy cảm Nếu làm nàng phát hiện cái gì, mục đích của hắn liền không phải dễ dàng như vậy là thành. Ngụy diễn chi tách ra đề tài, từ nơi này đến khóa hải đại Kiều ước chừng còn có 5 cái giờ tả hữu xe trình, đến cảng muốn xa hơn một ít, đại khái 6 tiếng đồng hồ, này hết thẻ tiền đề đều là trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn, con đường cơ bản thẳng đường không cần đường vòng. Hắn nhìn đường tranh, trong mắt có một loại nói không rõ cảm xúc tràn ra tới, người muốn đi nào con đường. Nói như vậy, đưa một người cấp ra hai lựa chọn nhưng đáp án lại cơ bản không có gì tranh luận hoặc là hắn thuần túy là muốn tìm nói hoặc là chính là này hai lựa chọn còn ẩn chứa nguyên cơ ngụy diễn tri tự nhiên không có khả năng là nhàm chán tìm lời nói nhưng đường tranh căn bản là không tưởng nhiều như vậy hắn tự nhiên đã bị trở thành nhàm chán tìm lời nói người cảng đường tranh không chút do dự làm ra lựa chọn đây là ngụy diễn chi đoán trước bên trong đáp án chứng minh đứa nhỏ này quả nhiên như hắn sở phỏng đoán giống nhau tuy rằng kế hoạch của hắn là đi cảng đi thuyền hồi đất liền Cùng đường tranh lựa chọn xung đột, nhưng là không có quan hệ, tự nhiên sẽ có người thế hắn làm ra giải thích. Quả nhiên, đường tranh giọng nói mới rơi xuống, vẫn luôn ngồi ở mặt sau an lôi có chút trần trờ mở miệng nói tiếp. Lúc này, khóa hải đại kiều thượng, hẳn là đổ đầy xe đi, không có người duy trì giao thông trật tự lúc sau. Mỗi người đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, chỉ cần trong đó ra một cái nho nhỏ ngoài ý mớn, liền sẽ tạo thành đại kiều toàn tuyến đủng đổ. Lái xe hẳn là không qua được, chỉ có thể đi bộ. Toàn bộ hành trình tuy rằng không phải đặc biệt xa, nhưng là lại nguy cơ từ phía. Đường Tranh nghe vậy, quay đầu lại nhìn nhìn An Lôi, lại chuyển qua tới nhìn nhìn Ngụy Diễn Chi, nghi hoặc nói, nàng ý tứ là nói, không thể đi khóa hải đại kiều. Ngụy Diễn Chi vừa không gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng không lắc đầu phủ nhận, kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói, cũng không phải không thể đi, chỉ là tốt nhất không cần đi. Cả ngươi khả năng cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần ngồi trên thuyền, đường xá chung liền cơ bản không cần lo lắng cái gì. Đường Tranh gật gật đầu, cũng không bắt buộc nga vậy đi càng đi ngụy diễn chi sờ sờ nàng đầu đáy mắt xẹt qua vừa lòng ý cười phát động động cơ thay đổi xe đầu xử ly chạm xăng dầu tạm như vân nhìn kia chiếc hãn mã xa rời đi cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt nàng hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy cùng kiếp trước ký ức làm một phen đối lập phát hiện đã có không nhỏ thay đổi kiếp trước lúc này cũng là ở cái này chạm xăng dầu cái kia học sinh đoàn thể không một may mắn thoát khỏi đều bị tứ cấp biến dị thú giết chết Lương Tư Kỳ nơi đoàn đội sau lại đuổi lại đây, đem kia chỉ biến dị thú đánh thành trọng thương lúc sau, Lương Tư Kỳ cuối cùng thu phục kia chỉ biến dị thú. Nay một đời, cái kia học sinh đoàn thể thế nhưng còn có người sống, Lương Tư Kỳ chẳng những không có thể thành công thu phục sau lại sẽ trưởng thành đến cực kỳ cường đại súng vật, còn bị thương. Tứ cấp biến dị thú số lượng thế nhưng biến thành hai chỉ, hơn nữa đều đã chết, chết ở một cái nàng trong trí nhớ không có tiểu nữ hài trên tay. Hiện giờ còn chỉ là mạt thế chỗ mà thôi. Thế nhưng đã có nhiều như vậy thay đổi. Bất quá, đối nàng tới nói, này đó biến hóa, có thể coi như là tốt. Mà về sau, hết thể sẽ càng tốt. mươi 23 nhân tính. Từ trạm xăng dầu rời khỏi sau, đi trước khóa hải đại kiều trên đường, nửa đoạn trước thực bình tĩnh. Vòng thành quốc lộ nguyên bản liền rất ít có người đi, mặt thế đột nhiên buông xuống, có thể chạy trước tiên đi tắt chạy, dư lại đa số ở vào bị nhốt giai đoạn, hoặc là chính là còn không có nhận rõ sự thật. Nguyễn Diễn Chi mang theo đường tranh đi vòng thành quốc lộ, tuy rằng sở tiêu phí thời gian dài chút, nhưng tương đối tới nói, biến số tiểu một ít, nguy hiểm hệ số cũng đại đại hạ thấp. Quải ra vòng thành quốc lộ, khai thượng thẳng tới cảng đại đạo khi, bên ngoài mới náo nhiệt lên. Từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến chiếc xe cơ hồ nhét đầy nguyên bản rộng lớn con đường, tiếng còi xe hơi vang cái không ngừng, xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến các giao lộ chỗ hướng trong đổ một chuỗi dài chiếc xe. Không ngừng có người riêu hạ pha lê. Rõ ra đầu tới hướng tới phía trước chiếc xe la to mới vừa kêu không vài câu lại khắp nơi nhìn xung quanh liền sợ bỗng nhiên từ nơi nào toát ra tới một con tăng thi phía trước la liếc mắt một cái nhìn không tới cuối dòng xe cộ đi không đạo. ngụy diễn chi hướng phía trước phương nhìn xung quanh liếc mắt một cái lúc sau đem xe hạ lúc sau liền trực tiếp tắt lửa lúc này dòng xe cộ lượng so với đi làm tan tầm tiết ngày nghỉ cao phong kỳ tới nói muốn khủng bố đến quá nhiều hơn nữa này đó xe một khi tới mục đích địa sau xe chủ mang theo đồ vật xuống xe chạy về phía khai hướng đất liền thuyền lúc sau ô tô liền sẽ bị để đó không dùng tại chỗ không còn có người đem này khai đi như vậy một chút trồng chất lên cảng bãi đỗ xe thực mau liền không bỏ xuống được sau lại xe liền sẽ liền gần nhất địa phương dừng xe từ cảng bãi đỗ xe ra bên ngoài lan tràn cuối cùng chiếm cứ thẳng tới cảng đại đạo vô số chiếc xe bị đổ ở rời xa cảng trên đường xuống xe đi qua đi thôi ngụy diễn chi quay đầu xem đường tranh người sau gật gật đầu đáp ứng rồi đến nỗi ngồi ở mặt sau an lôi không ai để ý nàng ý kiến ái cùng không cùng không cùng với lúc tan vỡ bởi vì sáng sớm quyết định mục đích địa chính là đất liền lại phủ định khóa hải đại kiểu con đường này quyết định đến cảng đi thuyền rời đi cứ như vậy liền quyết định bọn họ không thể mang theo quá nhiều đồ ăn ngụy diễn chi đang ở chọn lựa dễ dàng mang theo đồ ăn chuẩn bị mang đi nhưng bọn hắn không có ba lô gì đó chỉ có bao ni lon làm sao vậy ngụy diễn chi hỏi Đường tranh trần chờ một chút lúc sau, mới nói, không toàn bộ mang đi sao. Ngụy Diễn Chi cười sờ sờ năng đầu, chúng ta là muốn ngồi thuyền đi đất liền, không thể mang quá nhiều đồ vật. Đường tranh chỉ vào trong tay hắn bao ni lon, vậy như vậy cầm sao? Vì cái gì không trăng lên? Đây là một câu mâu thuẫn nói. Đồ ăn đều đã dùng bao ni lon trang hảo dẫn theo, nhưng là đường tranh lại hỏi vì cái gì không trăng lên? Như vậy thường thức tính sai lầm, chính là vài tuổi tiểu hài tử đều sẽ không phạm. Ngụy diễn Chi không cho rằng đường tranh sẽ phạm cứ như vậy bên trong cũng đừng có thâm ý Ngụy diễn tri bỗng nhiên liền liên tưởng đến đường tranh kia cơ hồ có thể nói là chống giống xuất hiện vũ khí trước đó bọn họ lại gặp được quá dị năng giả đã có nhưng dùng cho chiến đấu dị năng như vậy nhưng dùng cho chữ vật không gian hệ dị năng hẳn là cũng là tồn tại Ngụy diễn tri nghĩ vậy nhi liền quyết định nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán vì thế hắn đem bao ni lon đưa tới đường tranh trong tay nói cho ngươi thu đi đường tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần thật sự vô pháp từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới vì thế có chút nhụt chí tiếp nhận đồ vật chính mình ném vào ba lô như vậy đóng gói trang ở bên nhau đồ vật chỉ biết chiếm cứ một cái ba lô không gian cứ việc đã có suy đoán nhưng là chân chính nhìn đến kia túi đồ ăn nháy mắt biến mất ở đường tranh trong tay thời điểm ngụy diễn chi vẫn là có chút kinh ngạc cái gọi là mạ thế buông xuống không chỉ có mang đến hủy diệt tính hai nạn càng như là trọng viết thế giới loại hình giống nhau Vô số từ trước chỉ tồn tại với mọi người hảo tưởng bên trong đồ vật, trong một đêm sôi nổi xung ra, làm người đã cảm thấy ngạc nhiên, lại tựa hồ đương nhiên. Đi thôi. đem còn thừa đồ vật cũng trang hảo giao cho đường tranh bảo quản lúc sau, Ngụy Diễn Chi rủi tay xoa xoa đường tranh tóc, mở cửa xe xuống xe. Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh đối thoại hành động, đều chưa từng gạt tan lôi, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua hỏi nàng ý kiến, nàng chính là có thể có có thể không tồn tại. Vừa rồi phát sinh một màn, nàng tất cả xem ở trong mắt kinh ngạc rất nhiều không khỏi còn có chút may mắn mặc kệ là vì cái gì cái này nữ hài cuối cùng quyết định thu lưu nàng rồi lại mặc kệ mặc kệ nàng này đó đều không quan trọng quan trọng là nàng còn sống hơn nữa có một tôn chỗ dựa cùng ngụy diễn chi bọn họ giống nhau chuẩn bị đi bộ chạy tới cảng người không ít nhưng đều mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật hành tẩu gian rất là khó khăn nhưng không có một người nguyện ý ném xuống mấy thứ này khoảng cách cảng còn có một chặng đường ngụy diễn chi bọn họ mới xuống xe đi rồi không vài bước Liền nghe được cảng phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng súng, sợ tới mức đang theo bên kia đi đến đám người lập tức dừng lại không dám động. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, truyền đến như vậy dày đặc thả kịch liệt tiếng súng, bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện, lại còn có không phải việc nhỏ, ở không biết rõ ràng tình huống phía trước, ai cũng không muốn tùy tiện qua đi. Đương nhiên, cũng có số ít ngoại lệ người. ngụy Diễn Chi chỉ là hơi chút tạm dừng một chút lúc sau, liền nắm đường tranh tay tiếp tục đi tới. Lý do rất đơn giản Đều đã muốn chạy tới nơi này, chiếc xe bị phá hỏng ở lộ trung gian, đã không có đường lui, càng bên kia đại khái là xuất hiện rất nhiều tăng thi, nơi đó dân cư nguyên bản liền rất dày đặc, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng thi thực bình thường. Nay một đường lại đây, cũng không gặp phải tuần cảnh gì đó, đại khái đều tập trung cảng cùng với khóa hải đại kiều hai nơi, mà truyền đến tiếng súng là tốt nhất chứng minh. Nếu là đơn độc một người nói, ngụy Diễn chi khả năng còn cần suy xét một chút an toàn nhất lộ tuyến linh tinh, nhưng có đường tranh nói rất nhiều hạn chế liền thành bài trí an toàn vấn đề tạm thời không thế nào yêu cầu hắn lo lắng đại bộ phận người lựa chọn dừng bước tại chỗ bất động quan vọng cảng bên kia hướng đi chỉ có số ít người tiếp tục đi tới đường tranh một tay bị ngụy diễn chi nắm một cái tay khác méo mấy cái phi tiêu thiên cơ hạp đã bị nàng thu lên nàng nhìn như ngoan ngoãn đi theo ngụy diễn chi đi nhưng thân thể luôn là xảo diệu cùng người qua đường bảo trì một cái cực tiểu an toàn khoảng cách một khi có người tới gần nàng cảnh giác phạm vi nàng cầm ám khí tay liền sẽ lặng lẽ nắm chặt bất quá một đường tường an không có việc gì xuyên qua liếc mắt một cái nhìn không tới cuối dòng xe cộ đi vào cảng liền phát hiện bãi đỗ xe trong phạm vi vô số tang thi ở chiếc xe thấy đi qua ý đồ đột phá lâm thời thành lập phòng tuyến cắn xé cảng nội hốt hoảng vô thố đám người đại khái là cảng nội người càng nhiều vì thế tang thi lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi thế cho nên không có phát hiện bên này mới tới một tiểu nhóm người ngụy diễn chi quan sát đến bốn phía địa hình nghĩ đến muốn như thế nào lướt qua đen nghìn nghịt một mảnh tăng thi đi vào càng đi bên kia liền ra ngoài ý muốn. tăng thi chồng chất ý đồ đột phá lâm thời đôi dựng nên tới phòng tuyến một cái dáng người nhỏ sinh nữ hài may mắn tránh đi tăng thi đàn đi vào hẻo lánh hẹp hỏi trong một góc mắt thấy liền phải bò lên trên tường dưới chân lại trượt một chút tay suýt nữa phản không được ngã xuống đi nữ hài sợ tới mức thét trói thai ra tiếng tức khắc liền hấp dẫn phụ cận tăng thi nơi xa đóng giữ phòng tuyến nam nhân thấy thế vội chạy tới giữ chặt thiếu nữ phí lao đại kính nhi mới đưa nàng kéo lên tường mà xuống phương tăng thi đã một cái đôi một cái đã tiếp cận tường đỉnh chót thiếu nữ túi đầu đi xuống nhìn lại liền nhìn đến vô số chỉ tay cầm bái hướng về phía trước dối thân từng trương mang theo than chỉ sắc gương mặt giữ tận liệt khai miệng gào giống thiếu nữ trong lòng hoảng hốt tức khắc chân trượt một chút một chân trượt xuống tường bị phía dưới tăng thi bắt được thiếu nữ tức khắc khóc kêu thét trói thai đứng dậy nguyên bản đi ở phía trước nam nhân thấy thế lập tức phản hồi tới chuẩn bị cứu nàng Nhưng mà ngay sau đó, nam nhân lại phát hiện thân thể của mình mất đi cân bằng, đứng thẳng không xong trực tiếp ngã xuống tường. Hoàng hốt gian, hắn nhìn đến thiếu nữ hoàng sợ trận to đôi mắt, cùng với, vẫn duy trì đẩy động tác đôi tay. mươi 24 diều sử dụng, cách đó không xa truyền đến thấm người tiếng kêu thảm thiết, cũng không có liên tục bao lâu thời gian, liền đoạn tuyệt. Bởi vì ly đến không phải rất xa, hơn nữa khi hữu rắc nhanh ngậy, đường tranh không thể tránh khỏi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hôn loạn ở tang thi mùi hôi hương vị bên trong, làm nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Lâm Thời dựng nên tường vây bên này, chịu máu tươi khí vị kích thích tang thi càng thêm điên cuồng, quái dị mà áp lực tiếng hô không dứt bên hai, vô số chỉ tay múa may hướng về phía trước leo lên, toan lướt qua kia đạo phòng tuyến. Mà tương kia một bên, phụ trách thủ vệ Lâm Thời phòng tuyến nhân viên, động tác có trong nháy mắt đình trệ, tầm mắt mọi người đều bị kia đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, nhìn về phía nữ hải nơi phương hướng. dại ra Không dám tin tưởng, phẫn nộ, cảm xúc thay đổi bất quá trong chốc lát sự, mọi người lại nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt, đã mang theo không thể miêu tả khiển trách cùng phẫn nộ. Trước hết hành động chính là Ly bị thiếu nữ đẩy hạ tường người rất gần nam nhân, khuôn mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, bất quá 23-24 tuổi, hắn vẻ mặt muốn giết người biểu tình, giơ lên trong tay thương nhắm chuẩn trên tường thiếu nữ. Nhưng mà, hắn còn không có tới cấp nổ súng, đã bị người bên cạnh cấp cản lại. Tống Tân Bình, giết người là phạm pháp. Tên là Tống Tân Bình tuổi trẻ nam nhân giấy rủa suy nghĩ muốn tránh thoát đồng bạn ngăn trở, hắn giống lớn nói, ta mẹ nó mới quản không được như vậy nhiều, cái kia tiện nhân, ta huynh đệ hảo tâm đi kéo nàng, nàng lại đem ta huynh đệ cấp đẩy mạnh tang thi đôi. Ta muốn giết nàng. Ngươi đừng xúc động Tống Tân Bình. Trong cục cho ngươi xứng thương, không phải làm ngươi dùng nó chỉ vào dân chúng bình thường. người bên cạnh một bên lôi kéo thanh niên, đồng thời muốn đoạt hạ trong tay hắn thương. Nghe được lời này mặt khác một bộ phận đóng giữ lâm thời phòng tuyến người cũng trộn lẫn hợp tiến vào, sôi nổi cầm súng xoay cái phương hướng, nhắm chuẩn trên tường thiếu nữ, đồng dạng lại bị không tán thành người cấp ngăn cản. Ai mệnh không phải mệnh, chúng ta để mạng lại bảo hộ bọn họ, đổi lấy chính là như vậy kết cục sao? Chính là, chúng ta đánh bạc mệnh đi, chính là vì bảo hộ loại này lòng lang dạ sói đồ vật nói, kia này thân quần áo không mặc cũng thế. Ngươi nhìn xem bên ngoài đám quái vật kia, đối mặt bọn họ, chúng ta không thể so những người khác nhiều hơn bao nhiêu ưu thế lại còn muốn lo lắng đến từ sau lưng an toán, đây là mặt thế, ai không muốn sống đi xuống. Các ngươi ít nói điểm. nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, quốc gia ở cùng bình thường dưỡng các ngươi, chính là chỉ và ở dung chuyển thời kỳ có thể giữ gìn trị an. Trong lúc nhất thời, tường bên trong loạn thành một đoàn, cái cỏ ầm ý cái không ngừng, dẫn tới ngoài tường tang thi càng thêm điên cuồng. Trên tường thiếu nữ như ở trong ngậu mới tỉnh, vội vàng xoay chuyển đầu, chẳng sợ trong lòng biết rõ cái gì cũng nhìn không thấy nàng cũng không có dũng khí nhìn về phía mới vừa rồi người nọ ngã xuống địa phương. Không biết chính mình vừa rồi có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu nữ, nhìn đến tường bên trong người loạn thành một đoàn, top 5 tốt 3 dính líu ở bên nhau, một bộ phận nhìn ánh mắt của nàng như là muốn giết người giống nhau, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau. Cứ việc ly đến còn xa, còn không có người có thể tới gần nàng, nàng như cũng sợ tới mức thân thể ước chế không được hơi hơi ngửa ra sau, trên tường không gian lại rất có hạn, nàng này vừa động, dưới chân một cái không xong thiếu chút nữa liền quăng ngã đi xuống thiếu nữ cuống quít rỗi tay bắt lấy ven tường cố định vật lấy ổn định thân thể của mình một cái tay khác vỗ ngực bình phục một chút trong lòng sợ hãi lúc sau trên mặt như cũ còn mang theo lòng còn sợ hãi biểu tình nàng nhìn về phía tường bên trong đám kia lấy một loại thập phần bất thiện ánh mắt nhìn nàng người chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất cực kỳ nàng nhịn không được mang theo khóc nước nở quát các ngươi dựa vào cái gì không ta ta lại không phải cố ý không phải Rõ ràng là chính hắn ngã xuống, không thể trách ta, các ngươi không thể trách ta. Thiếu nữ thân hình xinh xắn lanh lợi, diện mạo rất là tinh xảo, một bên gào thét, nước mắt liền như là cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau, ngăn không được từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới, này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, đặt ở ngày thường, không thiếu được muốn chọc đến người khác đau lòng. Nhưng hiện giờ thế đạo lại không hề là từ trước như vậy. Khắp nơi là ăn người quái vật mặt thế, ở chính mình sinh mệnh an toàn đều không chiếm được bảo đảm thời điểm ai còn sẽ có dư thừa đồng tình tâm đi phân cho người khác đâu người vốn dĩ chính là ích kỷ sinh vật nghe được thiếu nữ lời này ngay cả nguyên bản đối kia một bộ phận muốn đối nàng nổ súng người tăng thêm ngăn trở người đều có chút nhìn không được nhưng rốt cuộc nhìn xuống tuy rằng như cũ ngăn đón xúc động kia bộ phận người không cho bọn họ sàng bậy nhưng là lại không hề nói khuyên giải nói Tường bên trong hỗn loạn lại bởi vì này một cái nhạc đệm trở nên càng thêm kịch liệt thường bên ngoài tàng thi đàn mặt sau Từ thẳng tới cảng đại đạo thượng một đường đi tới đám người bị rậm rạp tang thi đàn khiếp sợ cũng may này đàn dám lại đây tìm tòi đến tụt cùng người can đảm đều cũng không tệ lắm cũng không có thét trói thai ra tiếng hấp dẫn tang thi lại đây trong nháy mắt kinh hách lúc sau đám người liền phân tán mở ra lược hiện hỗn độn trốn vào bên cạnh vật kiến trúc hoặc là đại hình che đậy vật mặt sau lấy giảm mất mục tiêu tận lực không làm cho tang thi đàn chú ý người khác không sai biệt lắm đều đi hết chỉ còn lại hai tay đều số lại đây người lưu tại tại chỗ nhưng cũng không phải thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó sôi nổi trốn đến ô tô mặt sau quan sát đến tường bên kia động tĩnh ngụy diễn chi bọn họ liền bao gồm tại đây thiếu bộ phận người bên trong xem xong vừa rồi phát sinh một màn ngụy diễn chi căn bản không có gì biểu tình đáy mắt cảm xúc bình tĩnh đến có chút sợ người an lôi trong mắt lại là tức giận đến đều khai toát ra hỏa tới nếu không phải bận tâm đến phía trước còn có một đoàn tang thi nói nàng phỏng chừng đã lao ra đi chỉ vào nữ hài kia mắng còn lại người Phản ứng đều cùng an lôi không sai biệt lắm. Đến nỗi đường tranh, từ người được kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi bắt đầu, nhăn lại mày liền không lại buông ra quá. Đối với thiếu nữ hành vi, nàng tuy rằng khinh thường, lại không đến mức quá phẫn nộ, rốt cuộc kia chỉ là hai cái xưa nay không quen biết người xa lạ mà thôi. Nàng nguyên bản là không tính toán quản nhưng là thiếu nữ sau lại kia một phen lời nói lại chân chính chọc giận nàng, đem tiến đến hỗ trợ người đẩy vào địa ngục còn chưa tính, thế nhưng còn có mặt mùi trái lại xuyên tạc thị phi bạch. Người như vậy, không khỏi quá mức vô sỉ. Ngụy Diễn Chi đã nhận ra đường tranh cảm xúc phập phồng, quay đầu tới nhìn về phía nàng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện đường tranh chống không một vật trên tay chống rông xuất hiện kia đem phía trước gặp qua vài lần tên là Thiên Cơ Hạp Kỳ quái vũ khí. Tay cầm vũ khí, nhắm chuẩn, xạ kích, một loạt động tác mau đến không thể tưởng tượng, bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Ngụy Diễn Chi đem tầm mắt chuyển tới tường bên kia, liền thấy quen mắt một màn, một con mũi tên từ giữa mày chỗ xuyên thấu thiếu nữ đầu bằng vào cực hảo thị lực hắn thậm chí có thể nhìn đến thiếu nữ trong nháy mắt chừng đến tròn xoe hai mắt lại tiếp theo tia đạo nhỏ sinh thân ảnh liền mất đi cân bằng chìm vào tang thi trong đàn lúc này đây liền tiếng kêu thảm thiết đều không có nhan nhạt mùi máu tươi hôn tạp tang thi mùi hôi thối tràn ngập với trong không khí cùng mới vừa rồi còn không có tiêu tán khí vị hỗn hợp tức khắc nùng liệt vài phần hai điều mạng người khoảnh khắc chi gian liền biến mất này chính là mạng thế hơn nữa còn chỉ là mạng thế chi sơ Tường bên kia hỗn loạn trong nháy mắt đình chỉ, mọi người ánh mắt đều có chút mê mang, bọn họ nhất thời không phản ứng lại đây, bọn họ một đám người bên trong cấp tiến kia một bộ phận căn bản không có tới đến cấp độc thủ, hơn nữa bọn họ vũ khí vẫn là thường, chỉ có kim loại viên đạn, căn bản không có khả năng là cổ xưa mui tên chi. Nhưng mà sự tình lại đích đích xác sắc, sắc đã xảy ra, cái kia thiếu nữ làm cho bọn họ mặt chết đi. Một đám người không biết nên làm gì phản ứng. Mà tường bên này, tăng thi đàn bởi vì lại có tân đồ ăn. Trong nháy mắt tranh đoạt lên, một đôi lại một đôi hướng về thiếu nữ ngã xuống tới phương hướng dính hiểu, cứ việc phía trước cách vô số đồng bạn thân thể, bọn họ trước sau chưa từng từ bỏ. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, đường tranh bắn ra kia một mũi tên, căn bản chưa từng khiến cho Tang thi chú ý. Ngụy diễn chi trong mắt cảm xúc như cũ không có gì phập phồng, an lôi còn lại là duỗi tay gắt gao che lại miệng mình, phòng ngựa chính mình thét chói thai ra tiếng. Cứ việc sáng sớm liền biết, đồng hành thiếu nữ có một thân cường đại bản lĩnh, Phía trước ở trong thôn cũng xem qua nàng động thủ, nhưng song việc đã biết nàng giết bất quá là biến thành tang thi người, một đường đi tới, An Lôi không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, thật vất vả làm nhạt đối đường tranh sợ hãi, lại bởi vì vừa rồi một màn này, tránh thoát ra tới, chúa thể nàng suy nghĩ. Nàng nhìn về phía đường tranh ánh mắt, mang theo khó có thể hình dung sợ hãi, cái này diện mạo tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, căn bản chính là cái ác ma, đôi mắt không nháy mắt một chút liền giết chết một cái sống sờ sờ người. Quanh mình vài người nhìn qua ánh mắt Đảo không phải hoàn toàn là sợ hãi, rốt cuộc lúc này đã là mặt thế, từ trước trật tự rõ ràng đã không thích hợp. Bọn họ trong mắt, càng có rất nhiều tò mò cùng cân nhắc. Đến đây, nay vừa ra ngoài ý muốn xem như tạm thời hạ màn. Đường tranh thu hồi thiên cơ hạp, quay đầu tới xem ngụy Diễn Tri, hỏi, chúng ta là muốn đi nơi nào mặt sao? ngụy Diễn Tri gật đầu, là Một tường tri cách, bên trong chính là cảng, khai hướng đất liền thuyền liền dừng lại ở bên trong. Nga Đường tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tầm mắt liền bắt đầu chiều bốn phía đánh giá, như là đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, nàng tầm mắt ngừng ở nơi nào đó, Ngụy Diễn Chi theo xem qua đi, liền phát hiện đó là một chiếc hai tầng xe buýt. Muốn đi nơi nào? Ngụy Diễn Chi hỏi. Phía trước tiến vào cảng lộ đã bị lấp kín, đen nghìn nghịt một đám tăng thi, căn bản vô pháp phá vây rửa qua đi, hắn quan sát một chút, nhất thời cũng không tìm được an toàn lộ tuyến. Đường tranh tiếp tục gật đầu, nhìn về phía an lôi Ngươi trước bỏ lên trên đi kêu mặt trên, ta dẫn hắn đi vào lúc sau, lại đến tiếp ngươi. An lôi hơi có chút mê mang theo đường tranh tầm mắt xem qua đi, nhìn đến kia chiếc hai tầng xe buýt, nhất thời có chút vô pháp lý giải nàng ý tứ, bỏ lên trên đi. Ân. Đường tranh nói, chờ hạ ta dẫn hắn đi vào, khẳng định sẽ khiến cho những cái đó thi người chú ý, ngươi nếu là không chạm cao điểm nhi, liền sẽ bị bọn họ bắt được. Màu qua đi. Bị đường tranh như vậy nhìn an lôi trong lòng sợ hãi trống rỗng lại gia tăng rồi vài phần nàng vội không ngừng gật đầu cũng may lý trí hiểm hiểm áp chế sợ hãi nàng cũng không có lô mạng hấp tấp chạy tới mà là tay chân nhẹ nhàng rửa qua đi một bên người nhìn đến bọn họ bên này động tác tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ muốn làm cái gì bất quá do dự một chút lúc sau hoặc là đi theo an lôi mặt sau dịch qua đi hoặc là trực tiếp rời xa bên này lui vào con đường hai sườn vật kiến trúc cẩn thận ẩn nấp lên đường tranh thấy an lôi đã di động tới rồi chiếc xe kia bên cạnh Mà mặt sau người ly đến cũng không xa, vì thế dơ lên trong tay thiên cơ hạp, ấn xuống một cái ẩn nấp cơ quan lúc sau, thiên cơ hạp nháy mắt tách ra trong tổ, bất quá trước mắt thời gian mà thôi, liền từ vụ khi biến thành phi diên hình thức. Lên! Đường tranh đối ngụy diễn tri đạo. Người sau ánh mắt hơi ngưng theo lời đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện tiểu nữ hài nhi nhón nuôi chân, cánh tay ôm lấy hắn eo, tuy rằng người tay nhỏ đoạn vô pháp toàn bộ ôm lấy, nhưng trên tay lực đạo lại thập phần đại lại là đem hắn eo ôm đến gắt gao ngụy diễn chi chầm rãi cúi đầu nhìn đường tranh ôm lấy hắn eo tiểu cánh tay nhất thời không biết nên làm gì phản ứng đi rồi đường tranh nói âm mới rơi xuống ngụy diễn chi liền phát hiện chính mình hai chân thế nhưng vi phạm khoa học lẽ thường rời đi mặt đất càng ngày càng cao cuối cùng toàn bộ thân thể đều lên tới giữa không trung tầm mắt đi xuống nhìn lại hỗn độn đỗ đổ, đổ đẩy toàn bộ đường phố ô tô lâm thời dựng nên phòng tuyến ngoài tường rậm rạp tăng thi đều ở đáy mắt cũng may bọn họ nguyên bản chỗ ẩn núp ly lâm thời phòng tuyến cũng không phải rất xa bằng không ngụy diễn chi phòng chừng phải lo lắng đường tranh có thể hay không chảo không được hắn đừng làm cho hắn không bị tang thi cắn chết lại cấp ngã chết không có biện pháp ai làm một màn này quá mức khảo nghiệm người thừa nhận năng lực một cái thân cao chỉ tới hắn phần eo hướng lên trên một chút tiểu nữ hải lại một tay ôm lấy hắn eo một cái tay khắc bắt lấy kỳ quái đạo cụ mang theo hắn bay lên không trùng lại bay qua lâm thời dựng nên tường cao đi vào cảng bên trong Rơi xuống đất thời điểm, ngụy diễn chi nhất hướng thong dong bình tĩnh biểu tình, có một tia tan vỡ dấu vết. mươi 25 một kẹo bốn. Thường bên trong các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Bọn họ còn không có có thể từ trên tường nữ hài ly kỳ tử vong chấn động trung phục hồi tinh thần lại, tân một vòng kinh hỉ lại một lần buông xuống. Ai tới nói cho bọn họ, cái kêu bỗng nhiên phi tiến vào đồ vật là cái gì? Treo ở mặt trên hai người động tác thật sự không cần đổi một chút sao. mặc danh có một loại thế giới quan vỡ thành cặn bã hào giác đường tranh một tay ôm ngụy diễn chi eo một tay bắt lấy phi diên từ tường bên này phi vào tường bên trong cẩn thận tính xuống dưới còn không đến một phút thời gian bị sợ ngây người không ngừng là tường bên trong người còn có ghé vào ven tường tăng thi nếu bọn họ có tư duy đại khái sẽ có ý nghĩ như vậy không mang theo như vậy chơi xấu mãnh chịu đường tranh mang theo ngụy diễn chi giá phi diên bay lên tới thời điểm chế tạo ra tới thanh em sở ảnh hưởng nguyên bản rậm rạp đổ ở ven tường tang thi rốt cuộc vứt bỏ gần trong gang tức lại chạm đến không được tường bên kia phong phú bữa tiệc lớn chuyển nào hướng phía sau rỗi tay có thể đếm được tiểu điểm tâm không có biện pháp mỗi lại tiểu cũng là thịt cùng lúc đó an lôi chính dẫm lên hai tầng xe buýt bên một chiếc xe hơi nóc xe thử vài lần cũng không có thể nhảy lên đi nóc xe thượng ngược lại là đi theo nàng mặt sau bốn người nhẹ nhàng liền cấp nhảy lên đi bất quá còn lại ba cái đều đang xem nàng cho hay chỉ có một người hảo tâm rỗi tay xuống dưới kéo nàng một phen kéo người nọ phúc an lôi rốt cuộc bò lên trên xe bít đỉnh khí còn không có xuyến thuật đâu tầm mắt vừa chuyển liền đối thượng vô số chỉ múa may hướng về phía trước dính lưu tay đem không có chuẩn bị tâm lý nàng sợ tới mức lùi lại một bước đụng vào vừa rồi kéo nàng người nọ trên người lúc này nóc xe thượng người cũng phát hiện bọn họ tình cảnh vừa rồi còn vây đổ ở ven tường tang thi bỗng nhiên chi gian như thủy triều dũng lại đây nháy mắt đem xe buýt bốn phía đổ cái chật như nêm tối mùi hôi hương vị sông vào mũi hôn loạn thấm người gào giống thanh làm người kinh hồn táng đảm sao lại thế này con mẹ nó tang thi như thế nào toàn vây lại đây gặp quỷ. cái kia tiểu nha đầu làm cái gì vừa rồi xem kịch vui ba người nhìn phía dưới rậm rạp tang thi đàn không khỏi chửi ầm lên bọn họ vừa rồi đang theo an lôi trốn chạy căn bản chưa kịp chú ý đường tranh bên kia tình huống vì thế không biết tang thi bỗng nhiên dũng lại đây nguyên nhân an lôi cảm ơn đều còn không có tới kịp nói liền chuyển biến thành thực xin lỗi đẩy ra đỡ lấy nàng người tay Nàng liền khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ ở đen nghìn nghị tang thi đàn trung tìm kiếm đường tranh thân ảnh. Không biết nàng chỗ nào tới tự tin, thế nhưng chút nào không nghi ngờ đường tranh sai khiến nàng lại đây căn bản chính là vì ném ra nàng. Tuy rằng, đường tranh lúc này thật đúng là liền không nghĩ tới muốn ném xuống nàng. An lôi tầm mắt khó khăn lắm mới quét một vòng, liền phát hiện đường tranh thân ảnh, bất quá không phải nàng trong tưởng tượng ở tang thi đàn phụ cận, mà là từ tường bên kia lại đây, hơn nữa vẫn là từ không trung bay tới. Ngoa tào. Đó là thứ gì? Như vậy giản dị trang bị sao có thể chống đỡ nhân thể bay lên trời, này không phù hợp khoa học nguyên lý. Còn lại người nhịn không được bạo thô khẩu, an lôi còn hảo, rốt cuộc kiến thức qua đường tranh mặt khác bản lĩnh, lại nhiều như vậy hạng nhất cũng không có gì không thể tiếp thu. Dưới chân tang thi tầng tầng lớp lớp, dẫm đạp đồng loại thân thể hướng về phía trước leo lên, mắt thấy liền mau bỏ lên trên xe bích đỉnh. An lôi nhịn không được chiều đường tranh phất phất tay tay, thân thể tự giác thoáng về phía sau lui lại mấy bước nhường ra một cái không gian cung đường tranh đặt chân. Trên thực tế, nàng nhiều ít có chút lo lắng đường tranh có thể hay không chuẩn xác rớt xuống đến xe buýt trên đỉnh, rốt cuộc liền đinh điểm đại không gian. Nếu nàng một cái sai lầm, chính mình nhưng làm sao bây giờ? Không chỉ có là nàng, nóc xe thượng còn lại người cũng có như vậy lo lắng. Trong lòng ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm, cái kia tiểu nha đầu ngã xuống không quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng đem bọn họ đâm đi xuống. Đường tranh dùng sự thật hướng bọn họ chứng minh rồi bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa ở ly xe buýt đã rất gần thời điểm đường tranh liền giải trừ thiên cơ hạp phi diên trạng thái làm này hoàn nguyên thành vũ khí cái này động tác dọa nóc xe thượng người một cú sốc theo bản năng kinh hô ra tiếng bất quá không đợi bọn họ tiếng hô rơi xuống liền thấy đường tranh thân thể thẳng tắp rơi xuống xe buýt trên đỉnh chấm đất thời điểm chân bộ hối lượng chậm lại giảm xuống khi lực đánh vào lại đây đường tranh đứng thẳng thân thể đứng ở nóc xe bên cạnh quay đầu liếc gan lôi liếc mắt một cái lúc sau Lần nữa giơ lên thiên cơ hạp, thay đổi thành phi diên hình thái. nó xe thượng mấy người bên trong, có một cái là học máy móc công trình, đối máy móc nguyên lý thập phần hiểu biết, chính mắt thấy thiên cơ hạp thay đổi quá trình, hắn đôi mắt nháy mắt chừng đến lão đại, tràn đầy không thể tưởng tượng thần xác Đường tranh không để ý tới còn lại người, chờ an lôi đứng ở nàng bên cạnh lúc sau, nàng cho cũ trọng thi, một tay ôm lấy an lôi eo, nói câu nắm chặt lúc sau, dưới chân một cái dùng sức mượn dùng phi diên. Hai người thân thể nháy mắt thoát ly xe buýt đỉnh chót, bay lên đến không trung. Phi Diên ở không trung vẽ ra một đạo kinh diễm độ cung, sau một lát, liền phi vào tường bên trong. Tường bên trong người đã nhìn quen không trách. Mặt thế, đại gia tiếp thu năng lực trình thẳng tắp bay lên xu thế. Đi thôi. Đường tranh thu hồi thiên cơ hạp, quay đầu nhìn nhìn đang ở cùng đóng giữ lâm thời phòng tuyến người bắt chuyện ngụy Diễn chi ngụy Diễn chi đối nàng gật gật đầu, bọn họ nói, tiếp theo ban thuyền đại khái ở 15 phút về sau. Nga đường tranh kỳ thật không rõ ràng lắm phút như vậy đếm hết đơn vị nhưng thông minh không coi truy vấn liền mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn ngụy diễn chi trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá chính là làm hắn phía trước dẫn đường ngụy diễn chi đơn giản cùng người bên cạnh nói lời cảm tạ lại từ biệt lúc sau cất bước chuẩn bị hướng tới cảng con thuyền ngừng chỗ đi tới lúc này một bên đứng an lôi rốt cuộc không nhịn xuống hỏi ra tới bên kia nàng chỉ vào tường bên kia đại khái là xe buýt phương hướng hỏi bọn họ Ngươi mặc kệ sao? Đường tranh nghiêng đầu nhìn lại nàng, ánh mắt rất là nghi hoặc khó hiểu, ta lại không quen biết bọn họ, vì cái gì muốn xen vào? Tuy rằng đường tranh nói chính là lời nói thật, cũng không bí mật mang theo cái gì trâm trọc từ ngữ, nhưng an lôi lại là nan kham đến muốn tìm điều khe đất chui vào đi. Trên mặt nàng biểu tình không thế nào đẹp, nan kham bên trong tựa hồ lại tạp mang theo một chút ý khuất, hỗn hợp ở bên nhau, nói không nên lời quái gì. Nàng nhìn đường tranh kia trương tinh xảo vô cùng giờ phút này thoạt nhìn lại ngoài ý muốn có chút ngốc manh cảm giác khuôn mặt nhỏ, muốn nói lại thôi, rõ ràng lời nói đã tới rồi bên miệng, lại chết sống nói không nên lời. Người muốn nói cái gì? Đường tranh đợi nửa ngày không chờ đến trả lời, liền có chút không kiên nhẫn, tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Thình linh, Ngụy diễn chi thành âm cắm tiến bảo. Bên kia có người tưởng cứu người. Tuy rằng là câu nghi vấn, lại là khẳng định ngữ khí. An Lôi rất có vài phần cảm kích quay đầu đi xem Ngụy Diễn Chi, nhưng mà, tầm mắt mới cùng cặp kia đen như mực đôi mắt đối thượng, liền cảm giác một cổ hàn ý từ đáy lòng sinh ra, rõ ràng là một chương thanh tuyển ưu nhã mặt, lại cho người ta một loại cực hạn khủng bố cảm giác, sợ tới mức An Lôi rũ xuống đôi mắt không dám lại cùng chi đối diện, vội vàng trả lời, "Ân." Nguyên bản lòng tràn đầy cảm kích khoảnh khắc chi gian trừ khử không thấy, An Lôi cảm thấy, Ngụy Diễn Chi kia một đôi mắt, phảng phất đem nàng tầm tư nhìn cái thông thấu Sở hữu hết thảy đều không thể gạt được hắn. Đường tranh ngay vậy, như cũ nghiêng đầu nhìn an lôi, người muốn cứu người. Chỉ là đơn thuần nghi vấn, không có hỗn loạn dư thừa cảm xúc. Ngược lại làm an lôi sở không chuẩn nàng ý tưởng, luôn mãi do dự lúc sau, nàng căng ra đầu gật gật đầu, tiếp theo vội lại bổ sung nói, hắn vừa rồi kéo ta một phen, nếu không vì khó nói, cứu cứu hắn đi. Nàng lời kia vừa thốt ra, người bên cạnh liền không khách khí cười. Hiện giờ chính là mặt thế, bên ngoài lại là đen nghìn nghịt một đám tăng thi. Tuy rằng đường tranh hành động phương thức tương đối tương đối an toàn, nhưng đừng quên nàng chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử. Hơn nữa chống đỡ nàng bay lên tới thứ đồ kia thoạt nhìn cũng không phải thực đáng tin cậy, nàng có thể đem ngụy diễn chi cùng an lôi hai người thuận lợi mang tiến vào. Ở này đó người xem ra cũng đã là thực may mắn, ai cũng không dám bảo đảm, lại một lần đi ra ngoài, nàng hay không còn có thể an toàn trở về. Hơn nữa, bỏ qua một bên an toàn vấn đề không nói chuyện, an lôi nói chuyện phương thức cũng gọi người khó có thể tiếp thu. Tri ân báo đáp là chuyện tốt, bên ngoài người bất quá là kéo nàng một phen, nàng liền nghĩ muốn đem người cứu tiến vào, việc này đơn độc lôi ra tới đều có thể làm tích Thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo điển phạm. Nhưng là, vì cái gì nàng báo ân, chính mình không hành động, lại muốn một cái vừa rồi đem nàng cứu tiến vào tiểu nữ hài đi thực thi hành động. Ở như vậy tiền đề hạ, An Lôi nói ra như vậy một phen lời nói, tự nhiên sẽ chọc người cười nhạo. An Lôi lần nữa cảm thấy khó coi cực kỳ, tức giận đến một trương mặt đẹp đều hơi hơi có chút và mẹo Nàng trong lòng oán trách những người này nhiều chuyện, lại không tưởng chính mình hành vi ngôn ngữ có phải hay không có không một chỗ. Nhưng là, nan kham về nan kham, lời nói đã nói ra, như thế nào cũng muốn được đến một đáp án, và không vì thế đưa tới cười nhạo liền bạch ăn. An lôi lấy một loại mong đợi ánh mắt nhìn đường tranh. Người sau mày lại nhăn chặt hai phân, bao gồm ngụy diễn chi ở bên trong tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới nàng nhăn lại mày khoảnh khắc chi gian liền buông lỏng ra, tiếp theo liền gật gật đầu. Tuy rằng động tác biên độ cực tiểu, nhưng mọi người xem đến rành mạch, đường tranh thật là gật đầu đồng ý an lôi yêu cầu. Người khác không hiểu biết đường tranh, cho rằng nàng đây là mềm lòng, Ngụy diễn chi lại là đánh giá nàng liếc mắt một cái lúc sau, tầm mắt liền chuyển rời đến an lôi trên người, tìm tòi nghiên cứu thần sắc tự đáy mắt hiện lên. Hắn rất tò mò, an lôi trên người rốt cuộc có thứ gì, khiến cho đường tranh thế nhưng như thế chịu đựng nàng. Đáp ứng rồi sự liền phải làm được. Trong tay thiên cơ hạp lần nữa thay đổi thành phi diên hình thái. Đường tranh dưới chân hơi hơi dùng sức, thân thể liền như là chặt đứt tuyến khí cầu giống nhau, lên tới không trùng, bay về phía ngoài tường. Tường bên ngoài, xe buýt bên kia, vây quá khứ tang thi lại điệp cao mấy tầng, tuy rằng còn không có tang thi thành công bỏ lên trên xe buýt đỉnh, nhưng chúng nó tay đã bám lấy nóc xe ven, hơn nữa không ngừng hướng kéo dài. Nóc xe thượng người hoạt động không gian bị bắt tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đường tranh mang theo an lôi đi vào thời điểm, bọn họ cho rằng qua không bao lâu, liền sẽ đến phiên bọn họ. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng phiến bọn họ cái tát, kia hai người đều đi vào hơn nửa ngày, không chỉ có không trở ra, ngay cả bóng dáng cũng đều không tái kiến ra tới, cũng không có đôi câu vài lời công đạo. Cùng lúc đó, tăng thi cách bọn họ lại càng ngày càng gần. Phía trước xem diễn ba người kia đều là cái loại này lấy tự mình vì trung tâm người, chắc hẳn phải vậy cho rằng tất cả mọi người muốn vây quanh bọn họ chuyển, như toan thu hoạch lại không muốn trả giá đại giới. Chờ không tới đường tranh, bọn họ lập tức liền chửi hầm lên. Cũng mặc kệ bọn họ công kích đối tượng có phải hay không hài tử có hay không nghĩa vụ cứu bọn họ bất quá trong chốc lát thời gian không sai biệt lắm liền đem đường tranh các loại nữ tính thân thuộc thăm hỏi cái biến so sánh với bọn họ phía trước kéo an lôi một phen cái kia nam sinh liền hảo quá nhiều hắn tuy rằng cung cấp lại không cùng tất cả biểu hiện ở trên mặt một bên cẩn thận tránh né bốn phía tang thi dỗi lại đầy tay tầm mắt khắp nơi đánh giá hiển nhiên thật sự tìm kiếm chạy thoát cơ hội mắt thấy tang thi liền phải bò lên trên xe bít đỉnh ở mặt khác ba người không ngừng mắng trong tiếng tường bên kia cái kia kỳ quái cùng diều có vài phần rất giống đồ vật lại xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt ba người kia lập tức liền đình chỉ mắng nhưng này kính nhi siêu bên kia phất tay sợ người khác nhìn không thấy đường tranh giá phi diên lại đây lại một lần triển lãm tinh chuẩn rất xuống kỹ thuật giữa không trung thu hồi phi diên thân thể vững vàng rơi xuống xe buýt trên đỉnh gại đúng châu ngựa tránh đi từ khắp nơi rỗi tới cánh tay đường tranh ngẩng đầu đem nóc xe thượng bốn người đánh giá một phen Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở thoạt nhìn tương đối thong dong bình tĩnh nam sinh trên người, hỏi, vừa rồi là ngươi kéo an lôi. Nam sinh gật đầu, mở miệng vừa định nói chuyện, đã bị còn lại người cắt đứt. Ba người kia phía sau tiếp trước hô Là ta. Rõ ràng là ta kéo cái kia nữ. Là ta. Đường tranh căn bản không để ý tới bọn họ, nhìn nam sinh liếc mắt một cái, lúc sau dơ lên thiên cơ hạp thay đổi thành phi Diên Ngay sau đó liền nắm lên nam sinh một cánh tay, dưới chân một cái dùng sức hai người thân thể bay lên trời còn lại ba người nhìn tình huống thập phần không ổn nếu tiếp tục ngốc tại nơi này nói nhiều nhất lại quá cái năm phút bọn họ liền sẽ bị trong lúc vô tình hoàn thành dựa vào điệp la hán phương thức thành công đăng đỉnh mà đến tang thi cấp phân thực dù sao dù sao đều là chết bọn họ dứt khoát bất cứ giá nào lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt tiếp theo liền dứt khoát mà nhiên nhảy dựng lên ôm lấy bị đường tranh bắt lấy cánh tay nam sinh đuổi còn lại người noi theo hành sự trong nháy mắt vùng một chạy trốn phương thức liền biến thành vùng một kéo tam. Lấy đường tranh sức lực, mang một cái thành niên nam nhân hoàn toàn không thành vấn đề, hai cái cũng có thể, ba cái miễn cưỡng, bốn cái không sai biệt lắm liền đến cực hạn. Nhưng này đếm hết tiền đề là ở nàng có chuẩn bị dưới tình huống, mà này ba cái nam sinh hành vi, rõ ràng ra ngoài nàng dự kiến, đột nhiên tới như vậy vừa ra, đường tranh thiếu chút nữa đã bị liên lụy đến rất vào tang thi trong đàn. Đương nhiên, treo ở nhỏ nhất mặt nhân tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trực tiếp cùng tang Thi tiến hành rồi một lần thân mật tiếp xúc, nếu là đường tranh phản ứng lại chậm ca một giây, hắn liền không có gì đường sống. Buông tay. Đường tranh tầm mắt hạ gì, không vui liếm mi. Phía dưới người vô lại nói, không bỏ. Hoặc là mang chúng ta cùng nhau qua đi, hoặc là đại gia cùng chết. Bị đường tranh bắt lấy cánh tay nam sinh trên chân dùng sức, như toan ném rất dư thừa mấy người, nề hà sống chết trước mắt, nhân thể bộc phát ra kinh người lực lượng, mặc cho hắn dùng hết sức lực, cũng không làm gì được phía dưới người. Ngược lại cấp đường tranh gia tăng rồi áp lực. Đừng núp nhích. Đường tranh nhỏ giọng giống lên một câu. Nếu không phải đáp ứng rồi An Lôi muốn đem người này mang về, nàng khẳng định trực tiếp buông tay xong hết mọi chuyện. Đường tranh cuộc đời hận nhất người khác uy hiếp nàng, này ba cái vô lại không chỉ có uy hiếp nàng, còn kém điểm hại nàng. Nề hà hai tay không được không, nhất thời không làm gì được này ba cái vô lại. Đường tranh hung hăng như mày, bất quá chần chờ trong nháy mắt lúc sau liền thao túng phi diên bay đi tưởng. Thực giản đáp nàng hiện tại không làm gì được này ba cái vô lại nhưng rơi xuống đất lúc sau đã có thể không phải do bọn họ kiêu ngạo bất quá không đợi đường tranh đem mấy người mang vào thành tường sau động thủ ở phi diên rời thành tường còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm trên tường mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là ngụy diễn chi đường tranh chính nghi hoặc hắn bỗng nhiên bỏ lên tới làm cái gì đâu liền thấy hắn rút ra thương tới nhắm chuẩn phi diên phía dưới lôi ba cái vô lại tổng cộng khai tăng thương khoảng cách thời gian không thế nào trường Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tiếp theo Đường Tranh liền cảm giác được trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, chờ bay đến trên tường mặt thời điểm, đã khôi phục lúc ban đầu trình độ. Đường Tranh đơn giản mang theo nam sinh rất xuống đến trên tường, vội xoay người đi xem kêu ba cái vô lại, chỉ thấy ba người kia thân thể rơi xuống đất lúc sau, như cũ kêu thảm thiết liên tục, ngay sau đó đã bị thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến Tang Thi đàn sở bao phủ, nguyên bản mang theo ai hô tiếng kêu thảm thiết nháy mắt để cao gấp đôi, sau một lát liền đột nhiên im bặt. Đường tranh mặt vô biểu tình xem xong một màn này lúc sau, lại xoay người lại nhìn nhìn Ngụy Diễn Chi, tiếp theo phá lệ lộ ra một cái nhợt nhạt cười tới, đối hắn nói, ngươi thực hảo. Đại khái là khích lệ nói đi, chỉ là từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra có vẻ có chút kỳ quái. Bên cạnh nam sinh vẻ mặt muốn cười không cười cổ quái biểu tình, nghẹn đến mức đều có chút vần mẹo. Ngụy Diễn Chi lại thần sắc hàng ngày, gật gật đầu, đáp lại nói, cảm ơn khích lệ. thuyền mau tới rồi, chúng ta cần phải đi. Đường tranh khó được cao hứng, chủ động kéo Ngụy Diễn Chi tay, thấy hắn chuẩn bị từ thang lầu bò đi xuống, cảm thấy phiên phức, dứt khoát dôi ra tay sửa kéo vì ôm, lôi kéo hắn eo đem người mang xuống tường. Ngụy Diễn Chi biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên. Đứng ở trên tường nam sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút thích hứng không tới, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chính là cái này thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược tiểu nữ hài nhi, một kéo bốn mang theo bốn cái thành niên nam nhân. Đông Nhiên liền cảm thấy trước mắt một màn này căn bản chính là tiểu nhi khoa. Hắn nhưng không có ngụy diễn chi kia đánh ngộ, chỉ có thể chính mình theo cây thang bò hạ tường thành, trong quá trình có một vấn đề bối rối hắn. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là thẳng đến hạ đến trên mặt đất lúc sau, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hắn đơn giản không thèm nghĩ, chuẩn bị đi theo tiểu nữ Hải Nhi nói cái tạ, tầm mắt lại quét đến ngụy diễn chi bóng dáng. Thanh tuyển ưu nhã, tự thành phong hoa. Hắn trong nháy mắt liền biết chính mình vừa rồi vì cái gì cảm thấy không đúng rồi, chính là người này, người này thân ảnh như thế quen thuộc. Chương 26 thức tỉnh quái vật, thượng. P.V. X. PV P.P.V. ít cờ, P. Nam sinh thoạt nhìn là cái hiền lành người, kỳ thật bằng không. Như vậy một cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã, một bộ mới ra trường học học sinh bộ dáng, ngầm lại làm buôn lậu sinh ý, trừ bỏ số ít mấy thứ hắn kiên quyết không chạm vào bên ngoài, cái gì sinh ý hắn đều đã làm. Hoặc là nói là, hắn tổ chức. Cái gì sinh ý đều làm, mà hắn ở trong đó lựa chọn tính công tác. Hắn nhớ rõ người này, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng là ấn tượng khắc sâu. Bởi vì đó là hắn nơi tổ chức lần đầu tiên bị té nhào, vẫn là một cái đại té ngã. Người này, liền đi ở một đám súng vắt vai, đạn lên nòng võ cảnh bên cạnh, tái nhợt màu da gầy ốm thân hình, đứng ở một đám thân cường thể tráng võ cảnh trung gian, phá lệ dẫn nhân chú mục Kia một lần sự cố, không ít cao tầng đều bị bắt, tổ chức một lần kề bên giải thể. Đến nơi hắn còn lại là vận khí tốt, hiểm tử hoàn sinh chạy trốn tới nước ngoài, một đại chính là hai năm. Cân nhắc tiếng gió không sai biệt lắm đi qua, liền chuẩn bị về nước tới, ai biết mới trở về không hai ngày, thế nhưng liền gặp được mặt thế. Sớm biết rằng liền bổ đã trở lại, đồng dạng là mặt thế, mẹ quốc sinh tồn hoàn cảnh liền phải so quốc nội tốt hơn không ít, đầu tiên dân cư đông đúc độ không lớn như vậy, tiếp theo phòng thân vũ khí tương đối dễ dàng đạt được. đâu giống quốc nội, liền dụng cụ cắt gọt đều ở quản chế trong phạm vi liền ở nam sinh liễm mi trầm tư không đương ngụy diễn chi đám người đã đi xa đóng giữ lâm thời phòng tuyến các binh lính hỏi hắn như thế nào còn không đi hắn mới hồi phục tinh thần lại một đường chạy chậm đuổi theo nam sinh chạy bộ làm ra động tĩnh rất lớn chỉ cần là cá nhân ngũ quan kiện toàn liền đều có thể nghe được bất quá cũng chưa người quay đầu an lôi kỳ thật một lần tưởng quay lại đầu xem nhưng là chú ý tới ngụy diễn chi cùng đường tranh đối này thờ ơ nàng liền không dám lại nhiều chuyện cũng may nam sinh cũng không phải cái da mặt mỏng Người khác không để ý tới không quan trọng, chính mình đáp thượng đi thì tốt rồi. Nếu như người này thân phận đúng như hắn suy nghĩ như vậy, như vậy, cùng hắn một đường đồng hành, chỗ tốt tuyệt đối xa xa vượt qua chỗ hỏng. Hơn nữa, liền tính không phải cũng không có gì, nhiều có năng lực đồng bạn, luôn là tốt, khi nào chắp và không nổi nữa, lại tan vỡ cũng không muộn. Như vậy nghĩ, nam sinh trên chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần, chạy tới ngụy diễn chi bọn họ phía trước, chào hỏi nói, ngươi hảo, ta là La Huy có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, là nhìn Ngụy Diễn Chi. Chịu mấy ngàn năm nam tôn nữ ti phong kiến tư tưởng sở ảnh hưởng, ở một cái chỉ có một nam nhân, một cái nữ hải một cái tiểu hài tử trong đội ngũ, chẳng sợ nam nhân kia thoạt nhìn có chút ốm yếu, đại gia vẫn là theo bản năng cho rằng hắn là có thể chủ sự người. La Huy cũng không ngoại lệ. Bởi vì lo lắng bị cự tuyệt, còn không đợi Ngụy Diễn Chi cấp ra đáp án, La Huy tầm mắt liền chuyển rời đến đường tranh trên người. Lộ ra sán lạn tươi cười tới, đối nàng nói, tiểu muội muội vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta. a La Huy vốn là lớn lên hiền lành, nay cười mười phần ánh mặt trời, dễ dàng là có thể làm người dỡ xuống phòng bị. Như vậy chiêu số đối nữ tính sinh vật thi triển thời điểm, chúng ta thông thường xưng là, mỹ nam kế. Đáng tiếc đường tranh nhìn quen sắc đẹp, đối hắn căn bản không cảm bạo, rất có vài phần không kiên nhẫn xem xét hắn liếc mắt một cái lúc sau, không thèm để ý trả lời, không cần cảm tạ, ta căn bản không muốn cứu ngươi Là nàng cầu ta ta mới đi. Hơi hơi còn mang theo chút trẻ con phì ngón tay nhỏ một bên an lôi. Tuy rằng như vậy một câu từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra rất kỳ quái, nhưng la huy là gặp qua việc đời người, bất quá trong nháy mắt ngạc nhiên lúc sau, liền bình tĩnh tiếp nhận rồi, thập phần tự nhiên nói tiếp, mặc kệ thế nào, ngươi đã cứu ta là sự thật, cần thiết muốn tạ. Dứt lời, lại quay đầu đi đối an lôi nói lời cảm tạ, mỹ nữ, ân cứu mạng không có gì báo đáp, này phân ân tình ta nhớ kỹ. Nguyễn Diễn Chi lánh diễm bên cạnh, căn bản chưa từng để ý tới La Huy. Liên ở La Huy cho rằng chính mình sắp thành công thời điểm, hắn lại bỗng nhiên nói một câu nói, ta đã thấy ngươi. Hai năm trước, khai bình huyện. La Huy thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Ngụy Diễn nói đến thời gian cùng địa điểm, vừa lúc là tổ chức xảy ra sự cố lần đó. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại đã là mặt thế, từ trước trật tự đã không được việc, liền tính hắn là cảnh sát lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể đem chính mình bắt nốt lại như vậy tưởng tượng la huy biểu tình thực mau khôi phục bình thường hắn thậm chí còn rất là khiêu khích nhìn ngụy diễn chi hai mắt nói nguyên lai là ngươi đã lâu không thấy à? phảng phất lao bằng hưu chào hỏi giống nhau ngữ khí la huy nguyên bản cho rằng ngụy diễn chi sẽ bị chọc giận tiếp theo hắn liền có thể thưởng thức đối phương rõ ràng tức giận đến không được rồi lại không thể nề hà buồn cười bộ dáng kết quả hắn khiêu khích lại như là một quyền đánh vào đông khinh phiêu phiêu Ngụy diện nói đến xong lời nói liền đem đầu xoay qua đi không hề xem hắn. Từ đầu tới đuôi, đối với hắn phía trước thỉnh cầu, đã không cự tuyệt, cũng không có đồng ý. La Huy ra mặt dày, lập tức liền quyết định coi như đối phương đây là cam chịu, liền thoáng chậm hạ bước chân, đi theo Ngụy Diễn chi bọn họ một khối đi. Cảng thượng người chưa từng có nhiều. Lúc này, bọn họ thậm chí không cần vất vả đi tìm nào con thuyền là khai hướng đất liền, chỉ cần hướng người nhiều nhất địa phương đi qua đi là được rồi phía trước cách đó không xa ô áp áp vây quanh một mảnh người số lượng phòng trừng không thể so ngoài tường tang thi thiếu nhiều ít rốt cuộc bên ngoài tang thi chỉ là bị đám người hấp dẫn lại đây một bộ phận mà thôi chính là nơi này người lại chiếm cứ toàn bộ an nam may mắn còn tồn tại dân cư cực đại tỷ lệ la Huy vừa thấy sắc mặt tức khắc liền có chút không hảo quốc nội tình huống chính là như vậy mỗi phùng tiết ngày nghỉ giao thông liền chen chúc đến làm người bực bội không thôi hiện giờ tuy rằng không phải cái gì tiết ngày nghỉ nhưng mà thế hai chữ đã là cường đại nhất nguyên rùa la huy do dự dừng lại bước chân quay đầu đi xem ngụy diễn chi nhiều người như vậy chúng ta căn bản chen không vào đi nói dỡn có bản năng cầu sinh quay phá hắn cũng không dám dễ dàng phạm vào nhiều người tức giận ngụy diễn chi như cũ không để ý tới hắn kỳ thật đạo lý rất đơn giản nếu cảng lối vào có thể ở một đêm phía trước dựng nên một đạo lâm thời phòng tuyến hơn nữa phái chuyên gia đóng giữ, như vậy đi thuyền địa phương tự nhiên cũng sẽ có người duy trì trật tự thuyền không thể so ô tô đi chính là thủy lộ an nam là tòa tứ phía hoàn hải hải đảo thành thị một khi ra cái gì vấn đề người trên thuyền cũng chỉ dư lại chết này một cái lộ có thể đi tuy rằng nói mặt thế phía trước tiền quyền lực ảnh hưởng ở mặt thế đã đại không bằng trước nhưng cũng muốn xem là nhân vật nào ngụy ra chính là nắm giữ thực quyền mặt thế phía trước ngụy diễn Chi đã đến thị cục cảnh sát cục trưởng vương bưu phải hảo hảo cấp hầu hạ mặc dù hắn đã chết nhưng ngụy ra trong tay nhưng không ngừng này một quả quân cờ loại này thời điểm chỉ dựa vào bình thường cảnh sát tới duy trì cơ bản trật tự, căn bản là không có khả năng. vì thế đóng giữ hải đảo quân đội tự nhiên liền tham dự tới rồi trong đó, mà ngụy ra thế lực, phần lớn trải rộng trong quân đội. ngụy diễn chi lôi kéo đường tranh xuyên qua bài lung tung rối loạn đội ngũ, lập tức đi hướng thuyền ngừng địa phương. ồn ào thanh thế nhưng phủ qua loa thanh, đi được gần mới nghe được có người ở ơ, đều xếp thành hàng, từng bước từng bước thượng, ai mẹ nó dám cắm đội, lao tử một phát súng bắn chết hắn. nguyên nhân chính là vì cái này thanh âm. Ngụy Diễn Tri bọn họ rõ ràng cắm đội hành vi không chỉ có không có khiến cho nhiều người tức giận, thậm chí có không ít người lấy một loại trào phúng ánh mắt nhìn bọn họ. Thức mau, Ngụy Diễn Chi bọn họ liền tới tới rồi đội ngũ trước nhất, một loạt tan mặc thống nhất chế phục gỉm súng người đứng ở chỗ đó, chỉ mở ra một cái lược hiện hẹp hỏi thông đạo làm người lên thuyền. Ngụy Diễn Tri nhìn kỹ liếc mắt một cái đám kia người, rốt cuộc tìm được một cái mơ hồ còn có vài phần ấn tượng người, hắn liền lôi kéo đường tranh đi tới người nọ trước mặt. Quả nhiên thu được đối phương xem thành hung ác ánh mắt, Đường Tranh bị chừng đến không vui, liền tưởng lượng vũ khí, cũng may Ngụy Diễn Chi kịp thời ngăn cản nàng. Hắc, tiểu nha đầu tính tình còn không nhỏ sao? Chạy nhanh xếp hàng đi, sớm bài sớm đến phiên các ngươi. Ngươi nọ nhìn Đường Tranh tạc ma bộ dáng, liền bật cười. Tầm mắt lơ đang thấy liền cùng Ngụy Diễn Chi đối thượng, sợ tới mức người nọ cả người một run run, theo bản năng liền muốn rời đi tầm mắt. Tiêu Chu Hoa Thanh tới gặp ta, Ngụy Diễn nhàn nhạt nói, không giận tự uy. Người nọ lại không có trước tiên rửa theo ngụy diễn chi phân phó đi làm, cũng không hỏi đông hỏi tây, mà là cẩn thận đánh giá ngụy diễn chi nhất phiên lúc sau, kinh nghi nói, ngụy công tử. Trong vòng người đối loại này nha nội con cháu thói quen xưng mô thiếu, ngụy diễn chi lại là cái ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì ngoại hình đích xác tuyển nhã văn nhã, hơn nữa gia học duyên cớ, làm ngụy diễn chi thoạt nhìn thật đúng là như là cổ đại gia tộc công tử giống nhau, đại gia liền thói quen xưng hắn là ngụy công tử. Cái này binh lính vừa vặn là ngụy ra trong tay quân cờ chi nhất chu hoa thanh người, nhưng cũng không phải thân cận nhất người, cũng chỉ ở ngụy diễn chi vừa đến an nam thời điểm xa xa gặp qua hắn một mặt, nhưng thật ra hắn thanh em ngược lại nhiều nghe xong vài câu. Lúc này nhìn thấy ngụy diễn chi, thấy hắn thái độ như thế, lại nói lời này, vì thế nhịn không được suy đoán nói. Ngụy diễn chi mấy không thể thấy gật gật đầu. Binh lính trong nháy mắt vui mừng quá đỗi mãnh điểm vài cái đầu lúc sau, thế nhưng xoay người nhanh như chớp chạy lên thuyền. Bất quá! Cái này binh lính đi rồi, khác lại còn ở, đừng một đám người dùng một loại phòng bị ánh mắt nhìn, đường tranh cảm thấy thập phần nén lớn giận, Phải biết rằng ở đường ra bảo thời điểm, cũng không có cùng tuổi hài tử dám ở nàng trước mặt lộ ra phục thuận bên ngoài biểu tình. Ngụy Diễn Chi chỉ cảm thấy buồn cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu lấy làm ăn ủi, bất quá bị đường tranh trái lại trừng mắt nhìn vài mắt. Thời gian qua không đến một phút, liền có lưỡng đạo bóng người vội vội vàng vàng từ trên thuyền chạy ra tới lại tiếp theo ngụy diễn chi bọn họ liền thuận lý thành trương bước lên thuyền trong lúc tự nhiên có người lòng đầy căm vẫn chỉ trích bọn họ cám đội càng có người mượn cơ hội khiến cho nhiều người tức giận chế tạo hỗn loạn ý đồ đục nước béo cò thượng đến trên thuyền đi bất quá đương duy trì trật tự người đối với dám sảng bậy người liên tục khai mấy thương lúc sau này hết thể bị dễ dàng trấn áp cứ việc người liền có người dùng thập phần đoán độc ánh mắt nhìn bọn họ nhưng không ai dám lại đứng ra chỉ trích quyền lợi trước nay như vậy làm người lại ái lại hận Ngụy Diễn Chi bọn họ lên thuyền không bao lâu, thuyền liền khai. Trong lúc Đường tranh Tay nhỏ vẫn luôn gắt gao bắt lấy Ngụy Diễn Chi cánh tay, làm Ngụy Diễn nghĩ lầm nàng là sợ hãi ngồi thuyền, vì thế sờ sờ nàng đầu an ủi nói, nếu sợ nói, liền không cần ở bong tàu thượng đãi, ta đưa ngươi về phòng đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thực mau liền đến đất liền. Đường tranh sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, bắt lấy Ngụy Diễn Chi cánh tay tay cũng không có buông ra. Ngụy Diễn Chi đem nàng đưa về phòng lúc sau làm nàng nằm đến trên giường đi nghỉ ngơi lại cẩn thận thế nàng dịch dịch góc chăn đứng thẳng người vừa định rời đi tay lại bị bắt được túi đầu liền nhìn đến đường tranh nhẹ nhàng cắn môi khuôn mặt nhỏ thượng là cố chấp biểu tình ngụy diễn Chi vừa muốn nói gì liền nhìn đến đường tranh biểu tình trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa trở nên thập phần cảnh giác trình độ thậm chí còn vượt qua phía trước ở trạm xăng dầu đối mặt kia hai chỉ biến dị thú thời điểm thân thể của nàng cơ hồn là nháy mắt liền từ trên giường bắn lên tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà phảng phất muốn đem nơi đó lạc xuyên một cái lỗ thủng dường như ngụy diễn Chi liền biết tình huống đại khái không thế nào lạc quan nhưng là trên mặt thần sắc lại không có chút nào biến hóa hắn trực tiếp hỏi đường tranh nói làm sao vậy đường tranh chỉ vào trên mặt đất nơi nào đó khẳng định nói phía dưới có cái đại gia hỏa thực khó giải quyết ngụy diễn Chi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại đôi mắt híp lại đường tranh phòng là ở tầng thứ nhất lại phía dưới chính là khoang thuyền nói như vậy khách thuyền khoang thuyền bên trong căn bản không có khả năng sẽ mang một ít nguy hiểm vật còn sống mà này con thuyền cũng là trải qua đóng giữ bến tàu quân đội kiểm tra quá hẳn là đem ngăn chặn bên ngoài nhưng là so sánh với quân đội người ngụy diễn tri càng tình nguyện tin tưởng đường tranh nói cái này tiểu nha đầu một thân cường đại có cổ quái bản lĩnh liên năng đều cảm thấy khó giải quyết như vậy phía dưới đồ vật nguy hiểm trình độ ít nhất là cùng phía trước ở trạm xăng dầu gặp qua kia hai con quái vật một cấp bậc Thậm chí càng nguy hiểm cũng nói không chừng. Có bao nhiêu đại nắm chắc? Ngụy diễn chi trực tiếp hỏi đường tranh, chuẩn bị xem nàng đáp án quyết định muốn như thế nào lựa chọn. chương 27 thức tỉnh quái vật, chung. Đường tranh có chút nghĩ hoặc, cảm thấy không nên à, rõ ràng lên thuyền thời điểm còn hết thể bình thường. Không lý do đều một lát sau lại đột nhiên nảy sinh nguy hiểm. Phải biết rằng đây là ở trên biển, người trên thuyền hoặc vật tổng cộng liền như vậy điểm, chỉ biết thiếu sẽ không nhiều đường tranh đối chính mình đối nguy hiểm cảm ứng năng lực vẫn là thực tự tin trực tiếp liền loại bỏ này một cái khả năng chỉ là nếu bài trừ này một cái khả năng liền căn bản tìm không thấy khác nguyên do a đường tranh như thế nào cũng không nghĩ ra vì thế chấp này một đôi xinh đẹp mắt to đi xem ngụy diễn tri kỳ vọng hắn có thể cho ra đáp án nghe xong nàng vấn đề ngụy diễn tri ngưng thần trầm tư một lát liền đại khái có suy đoán hắn sờ sờ đường tranh đầu ở nàng bên cạnh ngồi xuống đem chính mình suy đoán phân tích cho nàng nghe Chúng ta trước tới xác định một chút đã biết điều kiện. Đầu tiên, người ở lên thuyền thời điểm, cũng không có phát hiện trên thuyền có cái gì không ổn chỗ, mà là thuyền đi được tới nơi này, đống nhiên chi gian phát hiện có nguy hiểm. Tiếp theo, ngươi đối chính mình cảm giác thập phần tự tin, cũng chính là có thể bài trừ ngay từ đầu phán đoán sai lầm nguyên nhân này. Tiếp theo, chúng ta lại đến nói về bỗng nhiên xuất hiện uy hiếp vật. Ngươi vừa rồi chỉ ra, cái kia đồ vật là ở dưới, mà chúng ta trụ địa phương, là khách thuyền tầng thứ nhất, lại phía dưới chính là chất đống các loại đồ vật kho hàng người khả năng không biết này con thuyền thuộc về tương đối xa hoa loại hình khoang thuyền nội trí một cái đại hình đông lạnh kho chuyên môn gửi các loại nguyên liệu nấu ăn mặt thế đột nhiên buông xuống tất cả mọi người vội vàng đào vong nhưng bởi vì là vừa bắt đầu đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm đồ ăn thật vất vả chạy ra sinh thiên là cái có chín phòng trừng đều hướng về ngủ một cái an ổn rác rốt cuộc bỏ lỡ lần này lần sau liền không biết là khi nào cứ như vậy ở như vậy tiền đề hạ liền sẽ không có người hao hết tâm tư đánh đông lạnh trong kho nguyên liệu nấu ăn chủ ý hơn nữa bởi vì hành trình vội vàng chính là bọn họ tưởng thời gian thượng cũng không cho phép nhưng là chúng ta bất đồng bởi vì này trên thuyền trưởng quản quyền lợi người là ta nhà ta phe phái nội người bọn họ rất rõ ràng ta ngày thường sinh hoạt thói quen chính là không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện lấy đặt thành yêu cầu của ta huống chi có có sắn điều kiện bãi chỗ đó cho dù hiện giờ là mặt thế cũng sẽ không thay đổi chỉ cần nhà ta lão nhân trong tay còn trưởng có binh quyền một ngày liền hết thể như từ trước ngươi còn nhớ rõ sao ta vừa rồi mang ngươi tiến vào thời điểm vừa lúc liền gặp gỡ hai cái ăn mặc chế phục người hướng bong tàu phía dưới đi hẳn là chính là đi lấy nguyên liệu nấu ăn tính một chút thời gian ngươi phát hiện không đúng thời điểm bọn họ hẳn là vừa lúc mở ra đông lạnh kho môn không bao lâu nhiều như vậy manh mối sâu chuỗi lên chúng ta liền có thể tạm thời suy đoán cái kia đồ vật nguyên bản hẳn là ở đông lạnh trong kho Đại khai ứng vì bên trong nhiệt độ không khí quá thấp đồng thời lại chạy thoát không xong, dần dần mất đi hành động năng lực, căn bản không đáng sợ hãi, cho nên ngươi ngay từ đầu cũng không có cảm giác được nó tồn tại. Mà hiện tại, có người mở ra đông lạnh kho đại môn, tuy rằng đông lạnh trong nhà độ ấm sẽ không trong nháy mắt lên cao, nhưng nguyên bản bị nhốt ở bên trong đồ vật lại có thể từ mở ra môn chạy ra tới, lặng yên không một tiếng động giải quyết rất đi lấy nguyên liệu nấu ăn người lúc sau, nốc tại tại chỗ khôi phục, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thời điểm đã bị ngươi cấp đã nhận ra. Ngụy Diễn nói đến như vậy một đại đoạn lời nói, nghe tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, chỉ là đường tranh cũng không có toàn bộ nghe hiểu, nhưng nàng cũng không có truy vấn, mà là gật gật đầu, phục lại hỏi, "Ngươi đối với ngươi suy đoán, có vài phần nắm chắc?" Ngụy Diễn chi đạo, bảy phần." Vì để người vất nhất, không thể phái người trực tiếp đi xuống tra xét, nhưng là chỉ cần đi phòng bếp bên kia hỏi một chút, là có thể đại khái xác định." Ngụy Diễn nói đến xong, liền dắt Đường Tranh tay hướng ngoài cửa đi mặt thế buông xuống không biết tên vi rút trong một đêm điên cuồng tứ lược truyền bá chịu ảnh hưởng không chỉ có là nhân loại ngay cả khí hậu cũng bị ảnh hưởng lúc này thời gian không sai biệt lắm đến giữa trưa nhưng tự mặt thế bông xuống nguyên bản trong trẻo thời tiết trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng không chung chỉ một thoáng trở nên xám xịt một mảnh như là bị nhà xưởng bài xuất khí thải cấp tiêm nhiễm giống nhau nặng nghề có chút áp lực bộ phận không trung bị dày nặng tầng mây sở che đậy ánh nắng căn bản thấu không xuống dưới ôn hỏa gió biển cũng bắt đầu tứ lực Gào thét thổi qua, cuốn lên thao thao bạch lãng. Nguyên bản thoạt nhìn xanh lam thanh triệt nước biển, giờ phút này hiện ra da mặc trầm màu xanh lục, phảng phất thấp hèn ngủ đông ăn người mánh thú giống nhau. Ngụy diễn chi mang theo đường tranh xuyên qua phô thảm đỏ phòng hành lang, dọc theo đường đi còn có thể tại hai sơn bích trướng thượng nhìn đến còn không có tới cấp hoặc là nguyên bản chính là qua loa xong việc, vì thế không có thể rửa sạch rất chưa làm thấu vết máu, cùng với toái đến căn bản nhìn không ra nguyên bản là người hoặc là động vật trên người cái gì bộ vị thị cha. Thoạt nhìn hơi có chút ghê tởm, trong không khí còn có một cổ chưa từng tiêu tán mùi hôi thối. Đáng tiếc một hàng mấy người đều không có cái gì biểu tình. Ước chừng, trên thuyền đã từng từng có tăng thi, hoặc là nói có người biến thành tăng thi, nhưng trải qua một hồi huyết chiến lúc sau, nhân loại thành cuối cùng người thắng. Không để ý tới trên thuyền thần sắc dáng vẻ khác nhau đám người, ngụy diện chi lôi kéo đường tranh thẳng đến thực đường nơi phương vị. Hai người tới thời điểm, cũng chỉ gặp được hai người, thoạt nhìn rất có ẩn sĩ đại nho cảm giác. Bọn họ phân biệt canh giữ ở bệ bếp cùng với cái thất gỗ trước mặt, cũng không có độc thủ, hẳn là đang chờ nguyên liệu nấu ăn. Thò lại gần với hỏi. Quả nhiên, tia hai người còn không có trở về. ngụy Diễn Chi tâm lý đại khái có phổ, không cần phải nói, tia hai người đại khái là giữ nhiều lành ít. ngụy Diễn Chi liền mang theo đường tranh rời đi phong bếp, đến bong tàu thượng, tìm được rồi phụ trách giữ gìn trên thuyền trật tự cùng với an toàn binh lính, đem đường tranh nói thuật lại một lần. Trước đó, này con thuyền đã đi quá một lần. Tự nhiên có người đem chỉnh con thuyền trong ngoài kiểm tra rồi một lần, đem sở hữu nguy hiểm đều rút ra, mới dám làm người lên thuyền. Mà hiện tại, lại có người chạy tới cùng nói trên thuyền có quái vật, phải biết rằng thượng một lần đi xong lúc sau, con thuyền căn bản chưa từng để đó không dùng, trực tiếp lại bắt đầu tân một vòng buôn ba. Không có biện pháp, An Nam dân cư tổng số tuy rằng xa xa không đạt được một đường thành phố lớn thường trụ dân cư số, nhưng cũng không ít chúng chi trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tụ tập tới rồi cảng cùng với khóa hải đại kiểu như vậy giao thông đầu mối then chốt hơn nữa có một bộ phận người bởi vì các loại nguyên nhân bị ngăn ở phòng tuyến ở ngoài nhưng mặc dù là như vậy lưu lại người cũng như cũ thập phần nhiều ở như vậy tiền đề hạ ngụy diễn chi thực hoài nghi nếu hắn không phải trước mắt người này ẩn hình cấp trên nói phòng trừng trừ bỏ trào phúng ở ngoài còn phải bị hung hăng tấu một đốn xem ngụy diễn nói đến tiếng âm tuy nhỏ nhưng ngữ khí khẳng định lại trực tiếp nói do địa phương không đi xem không được chỉ là nay mấy cái công thương binh lính đang chuẩn bị xuất phát liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang liền dưới lòng bản chân phương truyền đến ở đám người tiếng thét trói thai chung dưới chân bong tàu trực tiếp tan vỡ thật lớn một cái động một con thân hình khổng lồ dọa người quái vật từ phía dưới chui đi lên chương 28 thức tỉnh quái vật hạ cứ việc cùng đường tranh nhận thức thời gian không dài tính toán đâu ra đây xuống dưới cũng bất quá mới hai ngày mà thôi nhưng từ nàng hai ngày này biểu hiện xem ra ngụy diễn chi cho rằng Nàng chính là cái không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng không phải cái loại này cùng hung cực các người, nhưng một khi có người chạm được nàng lịch lần, động thủ giết người thời điểm cũng là không chút nào nương tay. Không ngừng là người, biến thành người tăng thi, thậm chí liền biến dị lúc sau hình thể bạo tăng cả người huyết nục mơ hồ quái vật, nàng đều có thể mặt không đổi sắc động thủ giết chết. Nhưng mà sự thật chứng minh, ngụy Diễn Tri tưởng sai rồi. Cái kia thân hình đại đến dọa người quái vật đột phá bong tàu chui ra tới thời điểm. Nguyễn Diễn Chi lôi kéo đường tranh tay đứng cách nó cũng không tính xa địa phương. Bọn họ tình cảnh cũng không an toàn. Nếu là ngày thường nói, đường tranh khẳng định trước tiên phản ứng lại đây, sau đó tún Nguyễn Diễn Chi né tránh, lại vô dụng, không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, xong việc cũng sẽ bằng mau tốc độ rời xa có nguy hiểm khu vực. Lúc này lại ra biến cố. Quái vật chui ra bong tàu thời điểm, đứng ở bong tàu thượng người tất cả đều làm cho sợ ngây người. Sau một lát phản ứng lại đây, liền toàn bộ rối loạn bộ. Đám người hoảng sợ thét trói thai, khắp nơi chạy tứ tán, người đẩy ta nhưng không ai nhường ai, ly quái vật gần nhất người kia đã bị cuốn vào quái vật trong miệng, nguyên lành nuốt vào, chỉ còn lại có hai chân lộ ở bên ngoài, đỏ thắm máu tươi theo quái vật miệng nhỏ giọt đến trên mặt đất, tí tách, tí tách. Tất cả mọi người ở chạy, trừ Bỏ Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh. Ngụy Diễn Tri cảm giác đến đường tranh thân thể hơi hơi lui về phía sau một bước, bị hắn lôi kéo tay giờ phút này phản bắt lấy hắn, nho nhỏ mềm mại tay, túm đến gắt gao. Nguyễn Diễn Chi túi đầu đi xem, nhìn đến nàng nguyên bản trắng nón bên trong mang theo một mặt khỏe mạnh đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng ẩn ẩn hiển lộ ra vài tia tái nhợt tới. Đen nhánh như mực mắt to, nhìn như chấn định như cũ, kỳ thật có một tia hoảng loạn sẽ qua. Ngụy Diễn Chi có chút khó hiểu. Vừa rồi ở trong phòng thời điểm, đường tranh liền đã nhận ra này con quái vật tồn tại, đánh giá nói là thực khó giải quyết, nhưng thần sắc chút nào không thấy hoảng loạn, hiển nhiên là chưa từng đem thứ này để vào mắt. chính là. Nàng hiện tại biểu hiện, rõ ràng chính là sợ hãi, cứ việc nàng đã tận lực ở che giấu, nhưng rốt cuộc tuổi tác tiểu giấu không được chuyện, nàng hành vi cử chỉ liền bán đứng nàng. Tại sao lại như vậy đâu? Nghi hoặc về nghi hoặc, tránh né nguy hiểm lại muốn đặt ở đệ nhất vị, bởi vì quái vật trong miệng đồ ăn đã sắp ăn xong rồi, cái kia xui xẻo ra hỏa, ngay cả lộ ở bên ngoài chân đều bị quái vật nuốt đi vào. Lại không chạy nhanh rời xa nó, không chừng tiếp theo cái liền đến phiên chính mình bất quá ngụy diễn chi không có mù quáng đi theo đám người chạy trốn hắn biết rõ lấy thân thể của mình căn bản vô pháp cùng lý trí đã bị sợ hãi sở bao phủ đám người xô đẩy chen trúc đám người chạy vội đào vong phương hướng nhất trí hướng khoang thuyền bên trong bọn họ giờ phút này đang ở mênh mang biển rộng thượng có thể trốn tránh địa phương cũng gần chỉ là khách trên thuyền hữu hạn không gian đại khái là cảm thấy trốn vào khoang thuyền nội có che đại vật trong lòng sẽ theo bản năng sinh ra cảm giác an toàn tới cho nên đại đa số người lựa chọn gần nhất một chỗ môn Liều mạng hướng chóng tễ. ngụy diễn to lớn trí quét một chút bốn phía hoàn cảnh, liền không lưng bế lên đường tranh, chọn một người tương đối ít phương hướng chạy. Làm ra như vậy lựa chọn người, cũng không ngăn hắn một cái, chạy ở hắn phía trước người, còn có vài cá nhân. Như vậy không thể được, ngụy diễn chi tâm tưởng, hắn cũng không chống cậy vào có thể tìm được tuyệt đối an toàn ẩn thân chỗ, bởi vì trên con thuyền này căn bản là không có như vậy địa phương tồn tại, mục đích của hắn chỉ là tận khả năng nhiều căng trong chốc lát. Tuy rằng hắn không có đem tự thân tánh mạng ký thác đến người khác trên người thói quen, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, không phải do hắn nhiều làm lựa chọn. Đối với đường tranh khác thường biểu hiện, Ngụy Diễn Chi có đại khái suy đoán, nàng hẳn là chỉ là thuần túy sợ hãi cái này chui ra bong tàu quái vật bộ dáng, rốt cuộc ở không có tận mắt nhìn thấy đến phía trước, nàng biểu hiện hết thảy. Cho dù không có đánh giá cẩn thận, vội vàng liếc mắt một cái, Ngụy Diễn Chi cũng nhìn cái đại khái. Cái kia quái vật rất giống là con nện, bất quá là siêu đại phiên bản. Độ cao ở 5 mét tà hữu, tám chân thượng tràn đầy cương châm giống nhau bén nhọn thẳng tắp lông tơ, ẩn ẩn phía vũ quang, chống đỡ thân thể cao lớn, mặt trên trải rộng tươi đẹp mà bén nhọn dựng thẳng lên lông tơ, trên đầu rậm rạp tất cả đều là đôi mắt, thoạt nhìn thập phần doa người. Đại đa số nữ hải tử đều sẽ sợ hãi này một loại đồ vật. Tuy rằng đường tranh phía trước biểu hiện khiến cho nàng thoạt nhìn liền không phải người thường. Khoang thuyền cửa đổ đầy người, thét chói hai khóc tiếng la không dứt bên hai, đều tưởng đi vào, lại còn không thể nào vào được. Sống chết trước mắt, Trật tử cùng khiêm nhượng đã hoàn toàn bị mọi người bóp chết dưới đáy lòng. Mà ngụy diễn chi thoát đi cái này phương hướng, chỉ có giải rác vài người. Tuy rằng khả năng tại quái vật trong mắt, bọn họ căn bản chính là không hề sức phản kháng đồ ăn, nhưng là ở khoảng cách bằng nhau, nhưng là một phương hướng lương thực cất giữ lượng rõ ràng so một cái khác phương hướng dày đặc thả phong phú thời điểm, có ngốc người cũng biết lựa chọn nơi nào. Quái vật không phải người, nhưng là đã có nhất định tư duy năng lực, nhai xong trong miệng đồ ăn lúc sau. Đói khát cảm giác như cũ tồn tại, vì thế, nó không chút do dự nhào hướng phía trước chen trúc đám người, một chân kia chớp giống nhau vươn đi, lùi về tới thời điểm, liền nhiều một người, người kia bị đại hình con nhện quái vật chân đâm xuyên qua bụng, đường hồ lô giống nhau bị chạy trốn lên. Con nhện quái vật động tắc quá nhanh, mau đến người nọ hậu chi hậu giác mới cảm giác được đau đớn, một tiếng thê lương tiếng thét trói thai, sợ tới mức phía trước đám người động tắc càng thêm liều mạng, trường này đi xuống, không cần phải con nhện quái vật động thủ nhân loại liền sẽ trước một bước giết hại lẫn nhau thân thể thượng truyền đến đủ để gọi người hủy diệt đau đớn trong mắt ánh đầy con nhện quái vật khổng lồ giữ tợn thân hình che kín toàn bộ phần đầu rậm rạp đôi mắt mùi hôi hương vị hỗn loạn lồng đậm mùi máu tươi chui vào xoắn núi lại một trận hủy thiên diệt địa giống nhau đau đớn đánh út lại lúc sau người nọ trước mắt tối sầm rốt cuộc mất đi ý thức có người trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy cái kia thân thể bị con nhện hoành cắn vào trong miệng chỉ lộ ra một cái đầu một bàn tay đã hai cái đùi vài lần nhấm nuốt lúc sau đầu người tự trên cổ rơi xuống miệng vết thương so le không đồng đều gọi người xem đến sợ hãi Chói thai thét chói thai từ lại khởi tiến thêm một bước gia tăng đám người sợ hãi cảm bọn họ chưa bao giờ ly tử vong như vậy gần gần trong găng tấc bất quá vài bước khoảng cách phía trước là nhìn không thấy hy vọng ánh sáng vực sâu mà phía sau có dữ tận khủng bố ác ma ở đuổi theo ngụy diễn chi đã chạy bất động thân thể hắn vốn là cực kém từ trước thời điểm sở hữu kịch liệt vận động bao gồm bóng rổ, bóng đá các loại cầu, đều ở bị cấm danh sách, dùng hết toàn lực chạy vội cái này từ, liền chưa từng xuất hiện ở hắn nhân sinh từ điển. Như vậy một người, tự cố đều không rảnh, huống chi còn mang theo một cái đường tranh. Thoạt nhìn chỉ là 11, 12 tuổi niên cấp, kỳ thật đường tranh đã mãn 13 tuổi liền ngoa 14 tuổi, bởi vì từ nhỏ tập võ, ở đường ra Bảo Sơn Sơn Thủy trong nước trêu chọc chơi đùa, khiến cho thân thể của nàng cực hảo, tự nhiên, thể trọng cũng liền không nhẹ. Ôm mấy chục cân trọng một tiểu nha đầu ngụy diễn khả năng chạy xa như vậy kỳ thật đã thực không dễ dàng phía trước người như cũ ở chạy vội ngụy diễn chi lại cố không được như vậy nhiều hắn ôm đường tranh trốn đến cầu thang xoắn phía dưới đem nàng vông xuống lúc sau lúc sau rửa lưng vào vết tường không được thở phì phò vốn là bày biện ra bệnh trạng tái nhợt sắc mặt giờ phút này thoạt nhìn liền cùng quỷ giống nhau căn bản tìm không thấy một tia huyết sắc mồ hôi tầm ướp trên trán tóc hô hấp bắt đầu có chút khó khăn trước mắt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen tình huống như vậy hạ người hẳn là chật vật nhưng ngụy diễn chi lại không phải hắn đem cơ hồ đem thân thể sở hữu trọng lượng đều áp tới rồi trên tường cả người lại như cũ chạm đến thẳng tắp sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt suy yếu nhưng kia hai mắt như cũ gợn sóng bất kinh phảng phất cục diện đáng buồn tiếng kêu thảm thiết đứt quãng từ bên kia truyền đến lại một lát sau rốt cuộc nghe được tiếng súng bởi vì hai bên cảng chỗ đều có người tiếp ứng mà thuyền ở đi trên đường căn bản sẽ không gặp lại tăng thi cho nên trên thuyền cũng không có an bài nhiều ít cảnh vệ lực lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay binh lính cùng vũ khí, cùng với nói là vì bảo hộ đại gia an toàn, không bằng nói là kinh sợ những người này, làm cho bọn họ không dám ở trên thuyền náo sự. Ngụy diễn chi đối kia mấy cái binh lính cơ bản không ôm hy vọng. Kia con quái vật quá mức khổng lồ, mà trong tay bọn họ vũ khí lực sát thương lại thập phần hữu hạn, đến nỗi cận chiến đấu, căn bản chính là người si nói mộng, con nện tắm chân, cùng với mặt trên đáng sợ bám vào vật, căn bản không phải nhân thể có thể chống lại. Bất quá, tuy rằng không ôm hy vọng nhưng hắn sắc thật yêu cầu bọn họ mặc dù không thể đối quái vật tạo thành quá lớn thương tổn nhưng là có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát không biết con nghện quái vật tan uống đến tột cùng có bao nhiêu đại bên kia tiếng kêu thảm thiết như cũ chưa từng đình chỉ hôn loạn linh tinh tiếng súng ngụy diễn chi dồn dập hô hấp hơi chút bình phục một ít hắn mới gian nan quay đầu đi xem một bên đường tranh tiểu cô nương rửa lưng vào vách tường sắc mặt so chi vừa rồi tựa hồ tốt hơn không ít phảng phất là cảm nhận được hắn ánh mắt nàng chậm rãi quay đầu tới nhìn thẳng hắn đen nhánh như mực đôi mắt hoảng loạn kinh sợ thần sắc đã tiêu tán nhưng thật ra thoạt nhìn có chút dại ra tựa hồ suy nghĩ cái gì sẽ ở sống chết trước mắt nhớ tới sự hẳn là rất quan trọng ngụy diễn chi suy đoán cơ bản không có gì lại sai đường tranh thật là sợ hãi kia chỉ con nhện quái vật không chỉ là bởi vì này giữ tợn thân thể cao lớn cho dù là móng tay cái lớn nhỏ con nhện nàng cũng sợ So này càng hung mãnh dã thú nàng gặp qua cũng thân thủ săn giết quá không ít nhưng nàng chính là sợ con nhện Đây là có nguyên nhân. Đường tranh cũng không phải ở đường ra bảo sinh ra hài tử, ở tiến vào đường ra bảo phía trước, nàng là một cô nhi, dựa ăn xin mà sống. Hai đồng thời kỳ ký ức phần lớn đã mơ hồ nhớ không được, nhưng bị cùng ăn xin hài tử gắt gao ấn ở trên mặt đất, đem tồn tại con nện nhét vào trong miệng cưỡng bách nàng ăn xong đi ký ức, lại như thế nào cũng mà không đi. Tồn tại con nện, lông xù xù tám chân, trên người có đáng sợ hoa văn, như vậy con nện ở nàng trong miệng hoạt động, khắp nơi bò. Tựa hồ đang tìm kiếm phá vây lộ tuyến, mà những cái đó khi dễ nàng người, còn lại là ở bên cạnh không có hảo ý cho nàng hình dung, con nhện sẽ từ nàng trong miệng, theo hết hầu bò và bụng, sau đó lại ở trong bụng sinh một đống tiểu con nhện, sau đó sẽ có không đếm được con nhện cùng nhau ở nàng trong bụng bò, đem nàng tâm can tì tạng phổi tất cả đều ăn luôn, Cuối cùng rào phá nàng cái bụng, một người tiếp một người bò ra tới. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác, tưởng quên đều quên không được. Cái kia cảnh tượng nhất biến biến xuất hiện ở nàng trong ngộng, trở thành nàng cuộc đời này đáng sợ nhất tác ngộng. Đường tranh kỳ thật không thích miêu cương, bởi vì đó là một cái tràn ngập các loại độc trùng địa phương. Nàng tuy rằng không e ngại độc trùng, lại sợ con nện, mà miêu cương ngũ độc giáo đệ tử năm loại tên thật thánh thú bên trong, trong đó một cái chính là thiên nện. Đường tranh là bị đường 19 nhặt về đường gia bảo, cho nàng lấy tên, một tay đem nàng mang đại. Đó là nàng cuộc đời này nhất để ý người, đem nàng từ địa ngục mang vào thiên đường. Cho nên, vô luận lại sợ, bị đường 19 mang đi miêu cương thời điểm, nàng đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Còn hảo sư huynh đi thăm thiếu niên chưa bao giờ chịu hoán thiên nện, hắn bên người vẫn luôn đi theo một đám bích hồ, nhẹ nhàng kích động mỹ lệ cánh vờn quanh ở hắn bên cạnh người, trên người chúng nó sẽ rơi xuống một loại thật nhỏ bột phấn, có thể nháy mắt chữa khỏi miệng vết thương. Đường tranh từng một lần muốn đem thiếu niên bích điệp cướp về, nhưng mà mỗi lần còn không có có thể tới gần thiếu niên bên cạnh người, đã bị sư huynh một ánh mắt cấp dọa lui. Như vậy ý niệm, thẳng đến sau lại gặp gỡ liêu thư mặc, mới bông. ta không có việc gì. Đường tranh triều ngụy diễn chi gật gật đầu. Nhiều năm như vậy đi qua, cái này ác mộng như cũ âm hồn không tan. Liên ở nàng nói chuyện cái này không đương, đông nhiên có lộn xộn tiếng bước chân tới gần, một lát sau liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đám người liều mạng chạy vội, mặt sau, là thân hình khổng lồ quái vật di động tạo thành động tinh thanh. Có người phát hiện cầu thang xoắn phía dưới bọn họ, chỉ do dự một chút liền dứt khoát mà nhiên vọt lại đây có một thì có hai tự kêu một người về sau không ngừng có người thoát ly hoảng loạn buôn đảo đại bộ đội chui vào cầu thang xoắn phía dưới bất quá một lát mà thôi cầu thang xoắn phía dưới đã nhét đầy người mặt sau người mắt thấy tế không được cắn răng dậm chân lúc sau Khoát mệnh không cần giống nhau đuổi theo đuổi phía trước người kỳ thật bọn họ cái gọi là đào vong bất quá là vòng quanh khoang thuyền chạy vội mà thôi con nhện quái vật đuổi theo con mùi bước đi cực kỳ chậm phảng phất ở trêu chọc giống nhau Nhiều như vậy người dừng lại ở chỗ này, mục tiêu quá lớn. ngụy diễn tay chống tường đứng thẳng thân thể, một cái tay khác rồi hướng đường tranh, đi thôi. Rời đi nơi này, nơi này đã không an toàn. Đường tranh gật gật đầu. Nhưng mà, hai người còn không có tới cấp rời khỏi, con nhện quái vật đã đuổi theo lại đây, cuối cùng dừng lại ở cầu thang xoăn phía trước. Đường tranh cắn môi, vừa rồi khôi phục hồng nhuận gương mặt, huyết sắc nháy mắt rút đi không ít, bất quá thật không có sợ tới mức không có làm nhậm chi sâu xé. Thiên cơ hạp xuất hiện ở trong tay, hai tay vững vàng bừng, nàng đá văng ra phía trước run bần bật đáng người, đi bước một đi ra cầu thang xoắn phía dưới, cả người bại lộ ở con nhện quái vật trước mặt. Đường tranh như cũ sợ, nhưng là sợ hãi bên trong, lại mang theo vài phần hung ác. Mới vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy vô thố, chỉ là bởi vì này con quái vật xuất hiện đến quá đột nhiên, nàng đời này liền chưa từng gặp qua lớn như vậy lại còn có như vậy đáng sợ con nhện, kia trải rộng khắp cả phần đầu đôi mắt, rất là thấm người tuy rằng như cũ sẽ bị cái kia đúng là âm hồn bất tán ác mộng sợ tới mức nửa đêm bừng tỉnh nhìn thấy con nhện cũng như cũ sợ hãi nhưng là nàng sớm đã không phải năm đó cái kia vô lực phản kháng hài đồng sở hữu sẽ uy hiếp đến nàng đồ vật nàng đều sẽ tự mình động thủ nổ tận gốc đem này diệt trừ con nhện quái vật một lát dừng lại bất quá là ở đánh giá cái này có gan xuất hiện ở nó trước mặt đồ vật nguy hiểm cảm giác chợt lóe rồi biến mất mau đến nó căn bản phản ứng không kịp tự nhiên cũng liền chưa từng bắt được nhìn kỹ hai mắt lúc sau Xác định không có gì uy hiếp, nó liền vươn một chân, thẳng đến phía trước người. Thật lớn con nện chân hiệp tạp phong thế, nên diện đánh núp lại, phía sau là một mảnh áp lực tiếng kinh hô, phảng phất nàng dây tiếp theo liền sẽ chết giống nhau. Đường tranh không vui như mày, thân thể hơi hơi sướng khai, liền né e tránh con nện quái vật tập kích. Cầu thang xoắn phía dưới người cảm thấy, chính mình có phải hay không hoa mắt, cái kia thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược tiểu nữ hài thế nhưng tránh thoát con nhện quái vật tập công kích rồi sau đó con nhện quái vật động tác tựa hồ có trong nháy mắt đình trệ một kích không thể đắc thủ con nhện quái vật cũng không lùi về cái kia chân chuẩn bị lại rỗi một chân đi ra ngoài tới cái tiền hậu giáp kích đáng tiếc đường tranh không có lại cho nó cơ hội ra tay tay tự trong bọc bắt lấy một phen tinh tế thủ công tinh xảo ngân châm, phụ lấy một chút nội tức liền thi triển đường môn song tâm pháp đều có thể tu tập võ học chiêu thức bạo vũ lê hoa trầm trong tay ngân chân hóa thành từng đạo bạc mang bắn về phía con nhện quái vật nhanh như vậy tốc độ che trời lấp đất giống nhau công kích phạm vi con nện quái vật căn bản không thể nào trốn tránh bám vào nội tức lúc sau ngân châm phảng phất nhất bén nhọn dao nhỏ thẳng tắp đâm vào con nện quái vật thân thể nhưng mà bị thương nặng nhất địa phương lại là muốn thuộc kia một đầu đôi mắt thê lương gào giống thanh tử con nện quái vật trong miệng truyền ra sợ tới mức cầu thang xoắn sau nhân thân thể khống chế không được run dày lên chương 29 ôm đâm vào biến dị con nện trên người châm rất nhỏ tác dụng với người bình thường trên người nói Đại khái sẽ là khó có thể chịu đựng đau nhức, nhưng đối bị vi rút ăn mòn cảm nhiễm dẫn tới gen biến dị tang thi hoặc là động vật tới nói, cơ bản tạo không thành cái gì thương tổn. Bởi vì chúng nó cảm giác đau thần kinh vô hạn xu gần với hoại tử trạng thái, nếu không phải thập phần mãnh liệt kích thích, căn bản vô pháp truyền đạt đến đại não. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như trước mắt này chỉ biến dị con nện, tuy rằng hình thể thật lớn cả người bao trùn có thể so với cương châm giống nhau bén nhọn lông tơ nhưng trên đầu rậm rạp lại là hoàn hoàn toàn toàn bại lộ bên ngoài, mà đường tranh thi triển bạo vũ lê hoa trầm vô số căn ngân châm hướng tới biến dị con nhện bắn xuyên qua. tuy rằng có số ít ngân châm đâm vào biến dị con nhện thân thể thượng, nhưng càng nhiều lại mệnh trung đầu của nó bộ. mà bởi vì rậm rạp đôi mắt tồn tại, khiến con nện trên đầu cũng không có nhiều ít làn ra, bạo vũ lê hoa trầm liền đa số chui vào này đó trong ánh mắt. vô luận là người vẫn là động vật, thậm chí đối với đại đa số giống loài tới nói, đôi mắt đều là tuyệt đối yếu hại cho dù một thân xương đồng ra sát đôi mắt lại là yếu ớt bất kham một kích đường tranh này nhất chiêu bạo vũ lê hoa trầm tuy rằng đối biến dị con nhện tạo thành thực chất thượng thương tổn khiến cho này phát ra như thế thê lương thanh âm nhưng là lại không có thể giết chết biến dị con nhện động vật trung quy chỉ là động vật tuy rằng có nhất định tư duy năng lực nhưng trung quy so bất quá nhân loại có lẽ có giống loài sẽ ở đã chịu thương tổn lúc sau xem xét thời thế lựa chọn tạm lánh mũi nhọn bảo mệnh quan trọng nhưng đại đa số động vật đều sẽ lựa chọn liều chết một bác thì như bị chọc tới lúc sau chát người hoang mật biến dị con nhện bị thương đến lúc sau không có lựa chọn chạy trốn mà là bị chọc giận đầy đầu đôi mắt bị ngân châm phế đi vượt qua một nửa bộ phận chảy ra ám chầm máu theo thật lớn đầu chảy xuôi xuống dưới nhỏ dọn đến trên mặt đất cùng vừa rồi chết đi người máu tươi hôn tạp ở bên nhau căn bản không biện người ta Chơ mắt nhìn biến dị con nghện tám chân đồng thời động lên mỗi một bước đều thật sâu chui vào bong tàu bên trong lại nhẹ nhàng rút ra tới tránh ở cầu thang xoắn dưới đám người sôi nổi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong mắt ảnh ngược ra biến dị con nghệnh khổng lồ mà giữ tợn thân hình, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem này một mảnh nhỏ khu vực dẫm đạp thành phế tích, nhát gan tâm lý thừa nhận năng lực tương đối kém vài người, thậm chí sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế. Nho nhỏ một mảnh khu vực nội, tức khắc dâng lên một cổ tử tao vị. Nhưng là không có người rời đi. Hoặc là, không có người có lá gan chạy đi. Bọn họ dùng hết sở hữu dung khí cũng chỉ có thể bảo trì chính mình không có thất thanh thét trói hai ra tới đã hảo hảo đứng thẳng ngụy diễn chi là cái ngoại lệ mặc dù là tại đây loại thời điểm hắn trên mặt như cũ không thấy hoảng loạn hoảng sợ cảm xúc đôi mắt thật sâu một mảnh vững vàng tuy rằng thân cao cũng đủ nhưng hắn đơn bạc gầy yếu thân hình ở một đám người bên trong thoạt nhìn như cũ hiện ra như thế tái nhợt đến gần như trong suốt màu da tỏ rõ hắn kém đến thái quá thân thể trạng huống lại không ảnh hưởng hắn hành động ở tất cả mọi người bị dọa đến không thể động đậy thời điểm Hắn không đợi thanh sắc, chậm rãi hoạt động tới rồi đám người bên cạnh, hơn nữa tiếp tục di động tới. Cho dù đường tranh không có thể giải quyết biến dị con nhện, hắn cũng có thể đủ ở con nhện tới gần hơn nữa dâm đạp này một mảnh nhỏ khu vực trước, di động đến gặp thai họa phạm vi ở ngoài. Bất quá đường tranh không cô phụ hắn kỳ vọng. Dáng người xinh xắn lanh lợi, dài quá một chương tinh xảo đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt nhỏ nữ hài nhi thân thể hơi khom, nhắm ngay biến dị con nhện đỉnh đầu, dưới chân một cái dùng sức, thân thể liền bay lên trời lập tức nhảy lên biến dị con nhện trên đầu. Tay nhỏ hướng hư không một chảo, trong tay liền lấy thượng kia đem tên là Thiên Cơ Hạp vũ khí. Không cho biến dị con nhện phản ứng lại đây thời gian, thân thể của nàng lần nữa bay lên trời, trong tay Thiên Cơ Hạp xuống phía dưới nhắm chuẩn biến dị con nhện phần đầu, bắn ra một quả tiểu xảo cơ quan, cơ quan ở chạm vào con nhện phần đầu thời điểm, trong nháy mắt tách ra trọng tổ, biến thành bốn phiến quạt giống nhau đồ vật, dừng chân với cái đáy trục trái đất thượng, tự động xoay tròn lên, hơn nữa phun ra màu xanh lục sương mù. Một kích đất thủ, đường tranh mặc kệ biến dị con nhện tình huống như thế nào, trong tay thiên cơ hạ biến hóa thành phi diên hình thái, phụ lấy đường môn độc hưu khinh công, nháy mắt bay đến cầu thang xoắn đối diện rào chắn phía trên. Cầu thang xoắn dưới mọi người, danh mạch nhìn đến, quái vật phần đầu, bị kia màu xanh lục xương mù sở phúc cập đến khu vực, da thịt nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, phảng phất bị cường toan bắt quá giống nhau. Cùng tang thi giống nhau, biến dị con nhện yếu hại ở phần đầu mà biến dị con nhện đầu bị thiên tuyệt địa diệt cơ quan sở phun ra khói độc sở ăn mòn bất quá một lát liền không còn nữa tồn tại đã không có đầu con nhện, thân hình lắc lắc chậm rãi cuối cùng ầm ầm ngã xuống được cứu trợ đây là mọi người giờ phút này duy nhất ý tưởng ngụy diễn chi rửa lưng vào tường nhìn đối diện thu hồi thiên cơ hạp từ vòng bảo hộ hạ nhảy xuống tiểu nữ hài nhi đáy mắt một mảnh thâm trường còn lại người chỉ quan tâm chính mình an toàn hắn lại chú ý tới nhảy lên biến dị con nhện trên đầu thời điểm Đường tranh sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tuy rằng thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc, nhưng là có thể khẳng định, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sợ hãi. Đây là mặt thế. Ngày thường một đám riêu võ dương ai đại nhân, một câu một ánh mắt liền có thể dọa lui tiểu hài tử, động một chút đánh chửi tập mãi thành thói quen, hiện giờ lại yên tâm thoải mái đứng ở một cái 11-12 tuổi hài tử phía sau, cầu nguyện nàng có thể phù hộ chính mình, được cứu trợ sau một đám cô tự may mắn. Không ai trước tiên nhớ tới hơn nữa quan tâm cứu vớt bọn họ người hay không mạnh khỏe. A Tranh, Ngụy Diễn Chi nhất tay chống đỡ tưởng, mượn lực đứng thẳng thân thể, trước mặt đón đi lên. Đường Tranh nghe vậy, ngừng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu như cũ, màu da lại thập phần tái nhợt, trong mắt còn có chưa từng tan đi sợ hãi. Nàng cứ như vậy không nói một lời, mở to một đôi ngăm đen xinh đẹp mắt to, nhìn thẳng hắn. "Đừng sợ." Ngụy Diễn Chi ngồi xổm xuống thân thể Một tay đem nàng nho nhỏ thân thể vòng ôm vào trong ngực, một tay lấy nhẹ nhàng chậm chạp lực đạo vớt ve nàng đầu. Tiểu nữ Hải Nhi thân thể vượt quá tưởng tượng nhỏ xinh mềm mại, cho người ta một loại phản phất dễ dàng là có thể xoa nát ảo giác. Nhưng Ngụy Diễn Chi rõ ràng, nay thật là ảo giác, hắn trong lòng ngực ôm nữ hài, có khó có thể tưởng tượng lực sát thương, đó là tại quái vật hành hành mạt thế bên trong, cũng có thể dễ dàng bảo đảm chính mình an toàn. Đường Tranh đã thật lâu không có cùng người như vậy thân mật tiếp xúc. Nàng cùng liễu thư mặc thực muốn hảo, nhưng cũng giới hạn trong tay cầm tay mà thôi, đại đa số thời điểm hai người đều chỉ là đại ở cùng cái địa phương, liếu thư mặc ở luyện tập thư pháp hội họa hoặc là lật xem ý địa điển, mà nàng còn lại là tùy tiện tìm một mục tiêu, luyện tập võ nghệ. Ký ức bên trong, thường một lần bị người như vậy ôm, tựa hồ là ở xa xôi từ trước, nàng còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, sư huynh đem nàng mang về đường ra bảo, đương nàng từ ác mộng trung bừng tỉnh thời điểm, sư huynh liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng hống nàng đi vào giấc ngủ hai cái không giống nhau người giờ phút này lại kỳ dị mà lẫn lộn ở bên nhau đồng dạng đơn bạc gầy yếu thân thể đồng dạng mang theo nhàn nhạt dược thảo hương vị hơi thở làm đường tranh co trong nháy mắt hoảng hốt đầu theo bản năng thuận thế ở cặp kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng phần đầu lòng bàn tay cọ cọ nói không nên lời ngoan ngoãn cảm giác sư huynh nàng thấp giọng nghỉ non nói hai người ly đến như vậy tiến đường tranh lời nói liền ở bên hai chẳng sợ thanh âm lại thấp ngụy diễn chi cũng nghe nhìn thấy Hắn đôi mắt hơi hơi mị mị, rồi sau đó khôi phục bình thường, Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, tay tiếp tục nhẹ vỗ về đường tranh đầu. Sống sót sau tai nạn, có vẻ có chút thảm thiết đầu thuyền bong tàu phía trên, người đến người đi, ồn ào thanh không dứt bên hai. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ôm ở bên nhau, phảng phất tự thành một mảnh không gian, đem này hơn người ngăn cách bên ngoài. Bên ngoài thế giới ồn ào náo động ồn ào, nguy cơ tứ phía, này phiến không gian trong vòng, lại là tràn ngập an tĩnh tưởng hòa cảm giác. Bởi vì biến dị con nhện xuất hiện, nguyên bản đãi ở phụ trách giữ gìn trật tự binh lính tất cả bỏ mình, đồng thời có không ít người sống sót gặp nạn. Mọi người nguyên bản bởi vì lên thuyền mà tạm thời thả lỏng cảm xúc, lần nữa căng chặt lên, trong mắt kinh hoàng không tiêu tan. Tất cả mọi người tận lực co rúm lại ở tương đối phong bế trong một góc, hành tẩu ngồi nằm, đều biểu hiện ra cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng. Bên ngoài bong tàu thượng, tái kiến không đến một bóng người, chỉ có biến dị con nhện thiếu đầu khổng lồ thân hình ngã vào mặt trên bị ăn mòn sau dư lại linh tinh vụn vặt thịt khối hỗn loạn ấy chỉ còn sót lại đôi mắt ngâm ở trong tối trầm máu bên trong. Ở như vậy tràn ngập khủng bố hơi thở bầu không khí chung, thời gian quá đến phá lệ chậm, phảng phất qua một thế kỷ giống nhau, thuyền rốt cuộc cập bờ. Đám người phía sau tiếp trước hướng về cảng Dũng đi ra ngoài, phảng phất trên thuyền có ăn người manh thú giống nhau. Tuy rằng trên thực tế đích xác có ăn người quái vật, nhưng kia đã chết đến không thể càng chết, chỉ là nhân loại sợ hãi không dễ dàng như vậy tiêu tán. Theo bản năng muốn thoát đi tạo thành bọn họ ác ngộng địa phương ba 30 Phong Châu căn cứ Thành phố này điên đảo đường tranh nhận chi Tuy rằng phía trước ở An Nam cũng xem qua cùng loại kiến trúc Nhưng nàng mới tới nơi đó thời điểm Thời gian đã là ban đêm Tiếp theo liền tìm thượng ngụy diễn chi Sau đó liền đã xảy ra một loạt biên cố Trong lúc nàng hoặc là đãi ở trên xe Hoặc là lập với cao ốc vây thành một tấc vương thổ địa chi gian Lại sau lại thay đổi tuyến đường ngoại ô lộ tuyến thời điểm Dọc theo đường đi nhìn thấy cũng đều là chút thấp bé kiến trúc, tuy rằng cùng đại đường phong cách kém 10 vạn hàng trăm xa, nhưng tổng thể vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu này tồn tại. An Nam cảng phụ cận cũng thực phốn hoa, nhưng bọn hắn đoàn người căn bản không có thời gian nghỉ chân, vội vàng vội vàng liền lên thuyền. Đột nhiên xuất hiện con miệng quái, khiến cho đường tranh cảm xúc dọc theo đường đi đều thực áp lực. Nói tóm lại, thân là hải đảo thành thị An Nam kỳ thật thực phốn hoa, ở toàn bộ hoa hạ cũng là bài được với hàng đầu. Nhưng là đường tranh đã đến thời gian cùng địa điểm đều không đúng, cho nên chưa từng nhìn đến nó phồn hoa một mặt. Mà trước mắt thành phố này lại không giống nhau, thuyền còn không có tiến cảng, rất xa, là có thể nhìn đến vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc building, ẩn ẩn có xuyên thấu tận trời xu thế. Mặt thế buông xuống, đèn nê ông không hề lập lòe, thật lớn quảng cáo bình cũng thế công một mảnh hát ám, nguyên bản ngựa xe như nước tiết tấu bay nhanh thành thị, trong một đêm mất đi sở hữu sức sống đầu đường cuối ngọ tai kiến không đến vội vàng hành tẩu đám người cùng xếp thành trường long dòng xe cộ do cuốn khởi các loại trang giấy cùng vứt đi vượt phiêu khởi lại rơi xuống ngoại hình dọa người hành động thông thả tang thi lang thang không có mục tiêu khắp nơi du đãng nhưng mà cho dù như vậy phong châu thành phố các loại lệnh người xem thế là đủ rồi vật kiến trúc như cũ đứng sừng sững ở đại địa phía trên kể ra ngày xưa vinh quang từ bắt đầu tiếp môn phái nhiệm vụ lúc sau đường tranh đi qua rất nhiều địa phương phồn hoa như trường an thành ở vào đại mạc bên trong minh giáo đứng ở quang minh đỉnh thời điểm bầu trời đêm bên trong minh nguyệt xưa nay chưa từng có sáng tỏ phảng phất gần trong găng thớt quanh năm bị tuyết trắng sở bao trùm thuần dương cung luận kiếm trên đài đông tuyết không kiêng nghể gì bay múa cơ hồ mê người mắt thanh nham văn hoa tam tinh vọng nguyệt, đại để là đường tranh gặp qua công trình nhất làm người xem thế là đủ rồi kiến trúc đi nhưng mà phía trước mười mấy năm gặp qua sở hữu cảnh tượng thêm lên cũng không có thành phố này cấp đường tranh chấn động đại xa xa nhìn phảng phất đây là một tòa thành lập ở trên biển thành thị kiến trúc thoạt nhìn to lớn rồi lại lạnh băng tử khí chầm trầm. phảng phất trong bóng đêm ngủ say cự thú không chừng khi nào liền thức tỉnh sau đó vươn lợi chảo bắt đầu đi săn biết thuyền lại gần mơ đường tranh mới miễn cưỡng từ thành phố này mang cho nàng chấn động chung phục hồi tinh thần lại đồng thời đáy lòng có thứ gì đang ở dần dần sụp đổ căn bản không thể nào bổ cứu bất quá trong chốc lát thời gian người trên thuyền cơ hồ đã đi xong rồi a tranh cần phải đi Ngụy Diễn Chi kéo đường tranh tay, mang theo nàng hạ thuyền. An Lôi cùng với La Uy hai người trầm mặc theo ở phía sau. So với tứ cố vô thân hải đảo thành thị An Nam, Phong Châu thị nội thoạt nhìn còn không có như vậy thảm thiết, tuy rằng nơi xa tiếng súng liền chưa từng đoạn quá, nhưng không có một con tang thi có thể thành công phá vây tiến vào. Ở cầm súng giữ gìn trị an binh lính giám sát hạ, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, cho người ta một loại phảng phất còn thân ở thái bình thịnh thế ảo giác, phía trước phát sinh hết thảy bất quá là cái ác mộng mà thôi nhưng tất cả mọi người rõ ràng này không phải ác ngộng mà là chân thật bị giữ gìn chị an binh lính mang theo vòng tới rồi cảng một khắc sườn, chi gian rộng lớn trên quảng trường dừng lại một trường bài xe buýt chờ chuyên trở lượng trọng đại chiếc xe dẫn theo bao lớn bao nhỏ có vẻ chật vật bất ham trong mắt còn mang theo không thể tiêu tán hoảng sợ đám người bài rất dài đội ngũ không ít người trâu đầu ghé thai thấp giọng trao đổi tình báo nhưng là không ai dám cắm đội đám người một người tiếp một người đi lên xe đi một chiếc xe cơ hồ là trong chốc lát liền đầy Đại xe khai sau khi đi, thực mau lại có tiếp theo chiếc xe bổ khuyết đi lên. Ngụy Diễn Chi mang theo đường tranh xếp hàng. Này đó xe là khai đi nơi nào? Xếp hàng phía sau bọn họ la là... uy quay đầu đi hỏi đường quá binh lính. Phong Châu căn cứ. Binh lính lời ít mà ý nhiều đáp xong lúc sau, tiếp tục mang theo cảnh côn tuần tra. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, ánh mắt tối sầm hạng Hắn ở trong đầu hồi tưởng một chút Phong Châu bản đồ, cảm thấy cái gọi là căn cứ, hẳn là ở Tây giao bên kia. Phong Châu Tây Giao Hoang Vắng, có tảng lớn đồng ruộng cùng với từng là chứ danh phong cảnh khu cổ đại tường thành kiến trúc, vừa lúc ngăn cách thành thị cùng vùng ngoại thành, giờ phút này liền trở thành thiên nhiên cái chắn Chính phủ hiệu suất thực mau, mặt thế buông xuống còn không đến hai ngày thời gian, liền tổ chức thành lập lên căn cứ, đồng thời ở cảng điều phái nhân thủ, cứu viện đến từ các nơi chạy nạn giả. Tuy rằng căn cứ kiến thành rất lớn khả năng muốn quy công với thiên nhiên tường thành, nhưng không thể không ngợi, chính phủ nỗ lực là không thể thiếu.